Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên sách có tên là Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác của tác giả, độc bộ thiên hạ. Thể loại, ngôn tình, xuyên sách một với một ngọt sủng, nữ phụ, giới giải trí, hiện đại, phản xuyên. Độ dài, 63 chương cộng 3 phiên ngoài. Tên khác xuyên thành hắc hóa vai ác vị hôn thê. Văn án, hạ noãn đang sống tại thế giới thu thiên bỗng nhiên qua một đêm liền xuyên qua đến một quyển sách về giới giải trí thành vị hôn thê của nhân vật phản diện thịnh ngật. Trong quyển sách này, nam phản diện thịnh ngật là một minh tinh trói sáng trong giới giải trí, một nam nhân cao ngạo, lãnh đạm sau một lần tai nạn giao thông liền biến thành nửa người tàn tật. Lúc hắn còn trên đỉnh cao danh vọng, vì tính tình cao ngạo lạnh lùng của mình đã đắc tội không ít người, nên sau khi xảy ra tai nạn tất cả những người đó đều không tiếp tay bỏ đá xuống giếng, vô cùng hưng phấn, sôi nổi mà bôi đen hắn, làm cho hắn vốn đang ở trong tình trạng thê thảm giờ lại càng thê thảm hơn. Vô số tiền vi phạm hợp đồng ùn ùn kéo đến cuối cùng vị hôn thê mới đính hôn cũng đưa ra lời chia tay, người nhà gái bên đó còn thuận tiện dẫm hắn một chút làm mẹ hắn quá tức giận mà đột từ. Do quá nhiều đả cách xảy ra thời điểm thịnh ngật gượng dậy được hắn quyết trí đem từng người từng người phụ mình trả thù mà trước tiên hết tất nhiên là vị hôn thê cũ đã tức chết mẹ hắn. Hạ Noãn lại xuyên qua thành cái vị hôn thế này, nhìn nam phản diện thịnh ngật nằm ở trên giường bệnh hơi thở thoi thóp, đầy mặt chán đời, cô nuốt xuống lời chia tay nói, anh yên tâm, sau này tôi nuôi anh. Đại vai ác đang nản lòng thoái chí, vừa mới rồi là hắn bị ù tai sao, từ đó về sau, Hạ Noãn vừa nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình còn vừa lén lút nửa đêm trị liệu chân cho hắn, ngoan ngoãn chờ đại vai ác khỏi hắn rồi cuột khởi thành công cô sẽ lặng lặng rút lui khỏi cốt truyện. Lại ngoài ý muốn của cô là sau khi chia tay 3 ngày, đại vai ác vì điên cuồng làm việc quá mệt nhọc ngất đi. Hạ noán, Thịnh Ngật em cứ đi đi em đi rồi anh cũng không cần sống nữa. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Chương 1, Thịnh Ngật chắc chắn xong rồi con còn không mau chia tay đi cho dù có không chết thì cũng thành người tàn phế còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng nhiều như vậy khẳng định ôm một đống nợ không nghe nói sao mẹ hắn còn phải bán cả thẩm mỹ viện noãn noãn mau chóng chia tay đi nhà ta không cần thứ con rể không dậy nổi như vậy giữa hàng loạt những lời xúi dục tàn nhẫn hạ noãn ôm đầu gối ngồi im lặng trên sofa đầu gục trên đùi thân hình vốn đã nhỏ gầy của cô giờ co cụm lại như một con ốc rút vào trong vỏ Dù có làng tránh đến thế nào cũng không thể làm đám người này ngừng lại, còn càng bị cha tấn lỗ tai hơn. Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn một đống tam cô lục bà châm chọc nói, lúc trước ép tôi làm bạn gái hắn chính là các người, hiện tại lại một hai bắt tôi phải chia tay với hắn, cũng lại là các người, không ai cảm thấy gì hết à. Nghe cô dỗi, sắc mặt mấy người đang ngồi đều thay đổi một chút. Lúc trước đúng thật là vậy, vì lúc ấy thịnh ngật là cây dụng tiền vô giá, ra cảnh lại tốt tương lai phát triển là vô hạn nhưng mà sau khi gặp tai nạn xe cộ mới qua có một tuần mà đã thấy hắn không xong rồi ông chủ công ty hắn người mà hắn trước đây vì trọng tình trọng nghĩa không chấm dứt hợp đồng tố cáo hắn trốn thuế người từng hợp tác với hắn lại nói hắn chơi quy tắc ngầm bệnh môi sao còn đánh bạc và còn nhiều tệ nạn khác nữa. Từ tuần trước ở trên mạng mỗi ngày đều có hot search của thịnh ngật không phải chỉ có một cái mà là hơn phân nửa hot search đều là của hắn là vì liên quan đến siêu sao phen khủng thịnh ngật ngày sáng hôm nay. Hạ Noãn mở Weibo, liền phát hiện tất cả các sản phẩm mà thịnh ngật đang làm đại diện đều đã phát thông cáo yêu cầu kết thúc hợp đồng còn đòi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Hắn đứng trên đỉnh càng cao, lấy phí đại diện càng cao, nên tất nhiên tiền bồi thường cũng cao hơn so với mức bình thường không ít. Vốn đang nghĩ hắn trước giờ chắc cũng phải có tiền để dành đi, nhưng ai biết lại dò gì tin tức nói tiền thịnh ngật một nửa bị bạn hắn mượn đi, người bạn kia đến nay không rõ ở đâu, liên hệ cũng không được. Còn một nửa tiền còn lại thì đầu tư thị trường chứng khoán tạm thời lấy ra không được. Vì thế giữa trưa hôm nay, tam cô lục bà của hạ ra lúc trước tác hợp cô cùng thịnh ngật đều tới cùng mẹ cô khuyên cô buông tay, muốn cô cùng thịnh ngật nhanh chóng chia tay. Cô của hạ noãn, hạ chân, trách cứ nhìn hạ noãn, làm ra vẻ mình chỉ mang ý tốt, dỗ dành cô, noãn noãn, con nói cái gì khó nghe vậy, chúng ta không phải đều là vì tốt cho con sao. Hạ noãn ừ cô tốt nhất chính là thúc vào cho tôi cùng thịnh ngật kết giao, sau đó đem đồ hắn tặng cho tôi lấy về cho con gái cô đúng không? Sắc mặt hạ chân đỏ lên, ánh mắt có chút không thể tin được lầm bẩm. đó không phải là tại con cũng không thích sao, nhã nhã cũng vừa lúc không có cái đó. Mẹ hạ noãn, Trương Vân Phương sắc mặt túi đen, cả giận nói, cái con này sao lại thế này, lúc trước thì ngoan ngoãn nghe lời mà bây giờ thái độ như vậy à, cũng có phải bắt mày ly hôn đâu, chỉ là chia tay, chia tay thôi mà, không lẽ mày thật sự muốn theo thịnh ngật rồi thay nó trả nở. Hạ noãn mí môi, gật đầu, đúng vậy, mày Trương Vân Phương có chút tức giận, bà nuôi con gái đâu phải nuôi không, chật vật cả hơn 20 năm tâm huyết, nói thế nào bây giờ cũng nên là lúc nhận báo hiếu rồi chứ. Hạ Noãn đứng dậy, mày nhíu lại, mắt hạnh hiện rõ vẻ nghiêm túc, mẹ con sẽ không chia tay, nếu muốn chia tay cũng được chờ đến khi anh ấy vượt qua khó khăn lần này rồi nói sau. Trương Vân Phương cười lạnh, nó làm sao vượt qua được dựa vào mày đi làm thuê kiếm tiền sao Hạ Noãn, mẹ cảnh cáo mày, nếu mày nhất quyết không chịu chia tay, liền cút ra khỏi nhà cho tao. Trương Vân Phương hiểu rõ, con gái bà, nó từ nhỏ đã nhu nhược nhát gan, có như thế nào cũng không dám phản kháng nên bà mới dám nói như vậy. Nhưng lần này bà tính sai rồi. Bà vừa dứt lời, hạ noãn liền vào phòng thu thập vài món quần áo kéo theo vali hành lý ra ngoài. Trương Vân Phương ở ngoài cửa sắc mặt không tốt nhìn bộ dáng này của hạ noãn càng tức giận đến xanh mét. Hạ noãn mặt vô cảm nói, mẹ tiền dưỡng dục của mẹ con sẽ gửi cho mẹ, mẹ yên tâm. Được tốt lắm Trương Vân Phương gật gật đầu, giận quá hoa cười, chỉ vào cửa cút cút được xa chừng nào tốt chừng nấy. Còn muốn đưa tiền phụng dưỡng, đưa tao 40 vạn. Được Hạ Noãn gật đầu trên mặt có chút quật cường, hoàn toàn khác xa bộ dáng cục mi rũ mắt lúc trước. Cô xoay người ra cửa, rắc một tiếng cửa khép lại. Trong phòng, nhóm các bà các cô thân tích liếc nhau cảm thấy thật không thể tin được Hạ Noãn thật sự bỏ nhà ra đi rồi. Dưới ánh nắng mùa hè nóng chảy mỡ, ngoài đường chả khác gì cái chảo nướng thịt không có mấy người đi lại trên phố. Coi gái vóc người nhỏ nhắn, xinh xắn đang kéo cái vali màu hồng phấn, đi về hướng nhà ga cô mặc bộ váy có họa tiết hoa nhỏ. Mang giày sneaker, cột tóc đuôi ngựa, gương mặt lớn bằng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đỏ bừng, cánh môi phấn nộn của cô lúc này mím lại, mặt mày hơi nhíu, nhìn rõ vẻ, không vui. Rốt cuộc dưới ánh nắng mặt trời gai gắt, cô cũng tới được chạm giao thông công cộng. Cô đặt mông ngồi xuống băng ghế, cách váy mà vẫn cảm nhận được độ nóng trên ghế, cô càng thêm khó chịu, chu chu môi lầm bẩm. hiện tại hoàn toàn không có chút linh lực nào, giờ ngay cả giải nhiệt cũng không làm được thật khó chịu. Trên thực tế, Hạ Noãn không phải người của thế giới này mà là đến từ một thế giới khác thế giới tu tiên. Ở thế giới đó, cô là tán tu mộc hệ, không môn không phái, dựa vào một chút tài nguyên tranh đoạt với người khác mà nỗ lực sinh tồn thật vất vả mới đến lúc luyện thành tu vi kim đan kết quả một đạo sấm sét đem cô quăng tới nơi này. Cô khó khăn lắm mới đạt được tu vi hiện tại nhưng căn bản không có năng lực đoạt xá không biết sao linh hồn lại bám vào thân thể người này đột nhiên trong thân thể có thêm phần ký ức quen thuộc làm cô chợt nhớ đến nội dung trong một quyển sách câu chuyện trong quyển sách chính là nói về sự tình phật phật phồng phồng của một cô gái nhỏ ở giới giải trí nữ chính lúc ban đầu thần tượng một nam thần tên thịnh ngật hắn là một minh tinh cực hot trong giới giải trí có lượng fan khổng lồ xuất thân từ phim văn nghệ nhân khí lúc đó ở giới giải trí là vô địch Vì theo đuổi nam thần, nàng ta tiến vào giới giải trí, lại không nghĩ vừa mới ngoi đầu lên liền phát hiện bản chất nam thần lại dơ bẩn như vậy. Lúc ấy chính là lúc thịnh ngật nằm viện sau tai nạn xe cụ bán thân bất toại, suốt một quãng thời gian sau đó mỗi ngày đều lên hot search tất cả đều là đủ loại phốt đen của hắn, thanh danh hắn từ đây tụt tới đáy. Nữ chính cũng tin người khác hát nước bẩn trên người thịnh ngật, nhưng ở một lần trên tiết mục có người dùng thịnh ngật tới khiêu khích nàng ta, nữ chính trước mặt mọi người tuyên bố thoát phen, dẫn tới không ít người chán ghét thịnh ngật nhìn nàng với con mắt khác. Nhưng lại trùng hợp là tiết mục này bị thịnh ngật đang lúc tiến hành vật lý trị liệu trông thấy, hắn tức giận đến không ổn định được thân hình, ngã nhào trên mặt đất hai chân lại lần nữa bị thương nghiêm trọng, mới vừa có một chút hy vọng nay đã hoàn toàn biến mất đành phải tiến hành cắt chi. Nữ chính ở giới giải trí lăn lộn đến hô mưa gọi gió, tiếp tục có thần tượng mới, mà thịnh ngật thì dùng hết hết thầy lực lượng, một lần nữa quật khởi. Chờ sau khi thịnh ngật bỏ dậy được, hắn cũng hắc hóa, đối với thế giới này tràn ngập địch trí hắn trả thù một đám những người từng phụ hắn, mà trước nhất chính là vị hôn thê hắn, bởi vì lúc ấy khi hắn vừa xảy ra chuyện, vị hôn thê này ở trước mặt mẹ hắn yêu cầu hủy hôn, làm mẹ hắn thức giận mà qua đời. sau còn có người thứ hai, người thứ ba? Chờ khi hắn đứng ở chỗ tối cao, đối tượng xuống tay chính là nữ chính đang nỗ lực đánh sâu vào giải thưởng ảnh hậu. Hắn trở thành trở ngại lớn nhất trên đường thành danh của nữ chính thực hiện một loạt các loại phương pháp tra tấn nữ chính, phong sát paparazzi, bồi đen nàng ta, làm nàng ta không thể giải thích cuối cùng rơi xuống thành đối tượng mọi người đòi đánh giống như tình trạng thịnh ngật lúc trước. Ngay cả đến nam chính cũng không có biện pháp ngay lập tức xử lý các tin đồn bẩn đó, nói gì thì nói, internet không phải ai muốn làm sáng tỏ là đều có thể làm được. Lúc này Thị Ngật mới xuất hiện trước mặt nữ chính nói cho nàng ta biết hết thầy chân tướng. Nữ chính hối hận không thôi, thừa nhận sai lầm của mình, mà vai phản diện này sau khi tiếp nhận lời xin lỗi của nàng cũng phát hiện tồn tại của chính mình đã không còn thú vị, liền thuận tiện tự sát. Đúng vậy là thuận tiện, đã chịu đựng quá nhiều đà kích hắn hình thành nên một loại nhân cách vô cùng cực đoan, sinh mệnh với hắn mà nói không có chút giá trị nào. Mà trong câu chuyện này... Hạ Noãn lại là vị hôn thê của Thịnh Ngật liên quan tới nhân vật của cô tác giả có giải thích qua ở phiên ngoại phía sau. Thịnh Gia không phải một hào môn, sau khi Thịnh Ngật nổi danh mới tốt lên cho nên Thịnh Gia đối nhân xử thế đều không phân biệt giai cấp giàu nghèo. Mà cha mẹ Hạ Noãn ở Hạ Gia lại tích cực muốn cho Hạ Noãn cùng Thịnh Ngật thành đôi, có thể là Thịnh Ngật suy xét mình cũng đã tới tuổi, rồi nhà gái cũng thực ngoan ngoãn nghe lời, nên hắn cũng đồng ý, hai người kết giao nửa năm liền tổ chức đính hôn vào nửa tháng trước. Nhưng vừa mới đính hôn xong thịnh ngật liền xảy ra chuyện. Hạ noãn liền bị gọi về từ trường học để xử lý chuyện này. Bởi vì bận làm luận văn nên cô về trễ 2 ngày. Ngày hôm qua vừa về đến nhà liền bị cha mẹ hạ ra bắt cô chia tay, cô nói không muốn, liền bị cha mẹ đánh cho một trận, trở về phòng liền khóc như mưa, sau đó không biết như thế nào linh hồn liền thay đổi. Hạ Noãn cũng không biết vì sao lại xuyên qua kỳ thật dựa theo cô tính toán, lúc đang thu lên kim đan cô hoàn toàn có thể vượt qua kim lôi kiếp thế nhưng không hiểu sao lại thất bại còn mượn xác hoàn hồn. Nhưng hiện giờ đã tới thế giới này rồi, còn mất đi tu vi bản thân, Hạ Noãn quyết định lật đổ cốt truyện liên quan tới mình, bằng không tương lai cô sẽ chết cực kỳ thảm. Mà cho dù bây giờ cô có thể thu tiên, linh khí ở thế giới này mỏng như vậy cô cũng không thể làm nên cái tiền đồ gì. Đối mặt với vai phản diện tương lai sẽ đại khai sát giới cô vẫn là nên thành thật một chút Vì nguyên cớ như vậy mới có màn hội họp tam cô lục bà nói chuyện lúc nãy Mẹ cô cảm thấy mình nói không được vì thế đã kêu chị em cả cô em chồng cùng nhau lại đây khuyên nhủ hạ noãn Con gái nuôi lâu như vậy mới bắt đầu có thể báo hiếu không thể đem cả đời nó đặt trên người một nam nhân không có tiền đồ được Hạ Noãn thông qua ký ức của Nguyên Chủ và cả đoạn đường tương lai phát sinh như trong sách thì thật sự không thích Hạ ra, liền nhân cơ hội bỏ nhà ra đi. Ơn sinh thành dưỡng dục của Hạ ra cô vẫn nhớ, vẫn sẽ hồi báo, nhưng kêu cô vì vậy mà làm châu làm ngựa cho Hạ ra, xin lỗi cô làm không được. Ngồi xe hơn một giờ, Hạ Noãn rốt cuộc đã tới bệnh viện trung tâm thành phố. Trước cửa bệnh viện là một đống phóng viên, ai từ bên trong bệnh viện đi ra đều bị bọn họ bấm đèn flash 2-3 cách hỏi xem có gặp thịnh ngật hay không. Lần đầu tiên thấy trận thế lớn như vậy, hạ noãn không khỏi kinh ngạc một chút liền gọi điện thoại cho mẹ thịnh, nhẹ giọng hỏi, dì hứa ơi, mọi người ở phòng bệnh nào thế? Mẹ thịnh nhận được điện thoại đầu óc có hơi sững sờ thanh âm của hạ noãn ngọt ngào sạch sẽ, nhu nhu, nghe thực thoải mái, cho dù nghe qua điện thoại truyền lại vẫn rất dễ nghe. Tuy nhiên mẹ thịnh vẫn hơi hoang mang một chút, bà nhìn con trai hôn mê trên đầu còn cuốn băng vải tay có chút run dày. Vừa mới tiễn một vị tư yêu cầu tiền bồi thường hợp đồng. Bà sờ cú điện thoại này cũng báo chuyện không hay, có thể là bà cắn răng, vẫn là nói, noãn noãn a con lại đây để. Hạ noãn nói con tới chăm sóc a ngật, mẹ thịnh lúc này thật sự choáng váng, trong lòng kích động tốt quá tốt quá con đi lên đi à không, để gì xuống đón con. Hạ noãn nhanh chóng bảo bà đừng xuống dưới paparazzi còn ở đây rất nhiều, cũng may mẹ thịnh lập tức hiểu, liền báo cho cô biết số phòng. Hôm nay ở bệnh viện trung tâm thành phố đặc biệt đông, vì bảo đảm cho người bệnh nghỉ ngơi, mỗi một tầng đều có người trực an ninh, đặc biệt là thịnh ngật lại nằm phòng bệnh vip, hạ noãn đợi hai lần thang máy mới vào được, vừa bước ra tới liền thấy mẹ thịnh tóc bạc trắng, sắc mặt tang thương, hốc mắt sưng đỏ, phẳng phất như già 20 tuổi, hai người không dám ở trước cửa thang máy nói nhiều, liền cùng nhau đi về hướng phòng bệnh. Bước vào cửa, hạ noãn liền thấy người nằm trong phòng bệnh hơi thở hắn mỏng manh toàn thân đều bị băng vải bao vây lấy, sắc mặt trắng bệch không có một miếng máu, mất đi thần sắc đã từng kia khiến cho vô số người thét chói tai. Phòng bệnh mở điều hòa thân thể hắn tuy bị chăn che kín lại, vẫn có thể thấy đống khí cụ không biết tên cuốn quanh cặp chân để bảo hộ chân hắn cố gắng không để chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Ngay lúc đó, thân thể cô tự nhiên bị người ôm lấy, bên tai cũng vang lên tiếng mẹ Thịnh bất lực khóc thút thít hu hu hu, "Noãn Noãn, cảm ơn con, cảm ơn con còn nguyện ý lại đây." Hu hu hu, chương 2, trong bộ tiểu thuyết vô danh mà hạ Noãn xuyên qua này, cốt truyện thuộc về Thịnh Ngật được đề cập ở phiên ngoài. Vì vai ác này quá biến thái, tác giả cảm thấy cần giải thích kỹ càng tỉ mỉ một chút. Thịnh Ngật sinh ra trong một gia đình bình thường, năm hắn 7 tuổi cha hắn ngoại tình Tiểu Tam mang bụng to đến trước cửa khiêu khích, hắn suýt chút nữa giết Tiểu Tam cùng cha Thịnh, nhưng bị mẹ hắn ngăn cản, nếu không phải hàng xóm chung quanh không ai báo cảnh sát, chắc hắn đã sớm lên báo phần tin tức xã hội. Sau này hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày trôi qua cũng ổn, Thịnh Ngật đi học thành tích cũng tốt, lớn lên cũng đẹp trai, mẹ Thịnh mỗi ngày đều săn sóc cho con trai mình gọn gàng sạch sẽ, hắn đi đến trường học nào cũng trở thành hot boy. Lúc đang học cao trung, hắn lọt vào mắt xanh của một đạo diễn đoàn phim văn nghệ, lập tức được chọn hắn vì tiền nên đi đóng phim. 7 năm trôi qua thịnh ngật 25 tuổi đã là đại ảnh đế, đoạt vô số giải thưởng. Hắn cũng có quy tắc của mình, hầu như không bao giờ xuất hiện trong các game show, cho dù là phim điện ảnh tuyên truyền hắn cũng cực ít tham gia, người bình thường mà làm như vậy đều bị xem là chảnh, bệnh ngôi sao tuy nhiên đến phiên hắn làm thì lại có vô số fan ủng hộ, fan não tàn của hắn cũng có một đống lớn cho dù đến nay Weibo hắn cũng còn chưa mở. Ở cái giới giải trí nóng này này. Hắn là bạch nguyệt quang của mọi người, có thực lực, có nhan sắc, lại còn có phen khủng, nghiêm túc lại nỗ lực, hầu như đạo diễn nào quay phim đều muốn đem kịch bản cho hắn xem thử, xem hắn có thể nhìn chúng không. Hậu quả của việc đứng đầu tàu là có khối người hận hắn. Giới giải trí vốn chính là cái thế giới tràn ngập cạnh tranh, tài nguyên vốn đã không nhiều lắm mà thịnh ngật còn đặc biệt nỗ lực, một năm bốn bộ điện ảnh, hầu như không nghỉ ngơi. Phim hắn đóng cũng là loại chất lượng tốt phim bong tấn, người khác chỉ có thể lượm lặt những thứ hắn không cần, làm sao có thể cam tâm. Bởi vậy khi thịnh ngật ra tai nạn xe cộ kết quả chẩn đoán là hắn bị liệt nửa người, khả năng hồi phục hồi như cũ rất thấp, vô số người vui vẻ tung ra tin tức bôi đen hắn. Ban đầu chỉ tung những tin đồn bôi nhỏ hắn là do ghét hắn, nhưng sau này, một số người muốn nổi nương theo si cam đan của hắn liền tung ra vô cùng tận những phốt đen của làng giải trí liên quan đến hắn. Thịnh Ngật là một người cao ngạo và lạnh lùng, thường không nói nhiều, hầu hết thời điểm đều có vẻ mặt im lặng là vàng bộ dáng này của hắn trước mặt người ngoài chính là cao ngạo, không biết đã đắc tội với ai không nên đắc tội hay không, nên nhất thời không ai dám giúp hắn nói chuyện. Ngay cả các bằng hữu của hắn thực chất đều không hiểu về hắn nhiều, chưa nói tới các tin tức bôi đen kia lại có chứng cứ xem ra vô cùng xác thực, hình tượng của hắn cứ như vậy liền sụp đổ. Tiếp theo là các hợp đồng đại diện kết xu của Thịnh Ngật liên tục bị hủy còn đòi phí bồi thường hợp đồng khổng lồ Từ một người đang đứng trên đỉnh cao bỗng chốc bị thua đến không còn gì chỉ trong thời gian một tuần, và sau đó một tháng, hắn hoàn toàn trở thành người cô đơn. Hạ noãn trong tình huống này lại là vị hôn thê của hắn, nửa năm trước hai người đã đính hôn dưới sự chứng kiến của người lớn hai bên gia đình. Nguyên thân ngoan ngoãn, diện mạo không tầm thường tính cách vô cùng ngoan ngoãn, vừa lúc thịnh ngật cũng chỉ yêu cầu một người vợ như vậy. Hắn bị việc của cha hắn ám ảnh, hoàn toàn thất vọng với chuyện yêu đương nên chỉ hợp tình hợp lý chấp nhận ở bên nhau với hạ noán. Ngày lễ đính hôn nửa tháng trước thịnh gia đã hạ lễ hỏi là 50 vạn chuẩn bị kết hôn vào ngày quốc khánh, đến lúc đó xính lễ lại là giấy chứng nhận bất động sản của một đống biệt thự Hiện tại biến cố xảy ra quá nhanh, sau khi thịnh ngật ngã xuống, hạ ra mảnh liệt yêu cầu từ hôn. Hạ Noãn ngay từ đầu cự tuyệt, sau lại bị đánh một trận, liền thành thành thật thật đi đề cập việc chia tay, đương nhiên tiền lễ hỏi Hạ Gia cũng làm ngơ không trả lại. Khi Hạ Noãn xuất hiện nói lời chia tay, còn có sắc mặt ghê tờm của cha mẹ bên Hạ Gia đã làm cho mẹ thịnh tức giận đến mức chảy máu não trị liệu hơn nửa tháng nhưng không thành công liền qua đời. Hết thầy sự tình phát sinh quá nhanh, bản thân Hạ Noãn thậm chí cũng không biết được rằng chỉ chờ nàng nói xong chuyện chia tay này, cha mẹ Hạ ra liền bắt nàng mang về nhà quản chặt 3 tháng sau gà cho một nam nhân tốt mà bọn họ chọn được trở thành bà chủ một gia đình. Bất quá ngày vui ngắn chẳng tầy gang, sau khi hạnh phúc ban đầu đi qua liền ngênh đón sự trả thù của thịnh ngật Hạ ra cùng với nhà chồng Hạ Noãn đều bị trả thù thực thảm, có thể nói một câu là phải quỳ xuống đất xin tha. Lúc này đây, đại phản diện thịnh ngật ngạo thị quần hùng, ai ai cũng không chỉ được cuối cùng tự sát lại đang nằm trên giường bệnh, hơi thờ thoi thóp, đúng là thời điểm yếu ớt nhất. Thịnh mẫu ôm hạ noãn khóc đã lâu, cuối cùng lau nước mắt nức nở nói, còn may là có con, noãn noãn, gì gì cảm ơn con đã tình nguyện tới đây. Bà nói một cách chân thành tha thiết, hạ noãn nghe, trong lòng ê ẩm, đời trước cô thật ra ngay từ đầu cũng không phải là một người may mắn. Cô sinh ra không có gì tốt chỉ lớn lên xinh đẹp cha mẹ đem cô gà cho một phú thương làm tiểu thiếp nhưng cô không muốn nên liều chết chạy trốn, lúc sắp bị bắt trở lại thì được sư phó cứu giúp. Sư phó cũng là một người phụ nữ số khổ bị vị hôn phu phản bội phải rời sư môn, nay mang theo cô một đường sinh sống. Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng khi bị mẹ thịnh ôm, hạ noãn như phẳng phất thấy được hình ảnh của sư phó, cô ngoan ngoãn cọ cọ ngừa đầu nhìn bà, ngọt ngào nói, đây là chuyện con phải làm gì không cần như vậy đâu. Cần chứ, cần chứ, mẹ thịnh bị cô cọ cọ một hồi, chỉ cảm thấy lòng mềm như nước đôi mắt cười đến híp lại thành một đường. Hạ noãn vừa an ủi xong mẹ thịnh liền ngồi trên ghế nhìn nhìn thịnh ngật trong lòng có chút phức tạp. Mẹ thịnh vừa mới nói, bởi vì hai chân bị thương khá nghiêm trọng, não bộ của hắn cũng bị va chạm, khi nào tỉnh lại đều không biết chắc, nhưng cũng may bác sĩ nói tỷ tỉ lệ tỉnh lại rất lớn. Hắn đương nhiên sẽ tỉnh theo như trong sách thịnh ngật chỉ hôn mê hai tháng, nhưng sau thời gian hai tháng này, hết thầy đều thay đổi Hắn ngay cả tang lễ mẹ mình cũng không thể tham gia, mẹ thịnh cũng không có thân nhân tang lễ đều do bạn bè của thịnh ngật hỗ trợ. Hắn tuy rằng kẻ thù rất nhiều, nhưng vẫn có chút bằng hữu. Thực ra, nếu hạ noãn tàn nhẫn một chút trực tiếp giết chết vai ác cũng sẽ không có nỗi lo về sau, nhưng nàng lại không có năng lực đó, nếu không đời trước cũng không đến mức sống tạm như con gà mắc nước. Hơn nữa, người tu tiên để ý nhất là nhân quả, hắn cùng với mình hiện giờ dù sao cũng là quan hệ hôn phu hôn thê, đây chính là nhân duyên. Mẹ Thịnh sau một hồi khóc lóc tâm tình cũng tốt lên, phảng phất cả người đều nhẹ nhàng, cũng có tinh lực đi chú ý chuyện khác, noãn noãn, hành lý này của con là. Hạ noãn cắn cắn môi, bộ dáng ủy khuất cúi đầu, không dám giấu giếm, lên tiếng nói, dì ơi, Thịnh Ngật phát sinh chuyện lớn như vậy một mình dì khẳng định là lo liệu không hết việc, con qua đây là để hỗ trợ gì? Mẹ thịnh dĩ nhiên phi thường cảm kích nhưng nghĩ đến tình huống nhà mình bây giờ cùng với vali hành lý kia, lại về tới hiện thực hỏi, vậy cha mẹ con nói như thế nào? Thanh âm hạ noãn càng nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp cúi thấp chỉ thấy được chút tóc trước chán, cha mẹ không đồng ý đuổi con ra ngoài. Mẹ thịnh phức tạp nhìn cô gái nhỏ trước mắt trong ấn tượng của bà, cô bé này là một đứa nhỏ nhát gan. Có lần thịnh ngật về nhà ăn cơm, bởi vì công việc có vấn đề nên ở trên bàn cơm vẫn đang nói điện thoại, lúc đó có chút tức giận nói lớn tiếng, cô bé liền sợ tới mức mặt mũi trắng bạch làm bà phải an ủi cô nửa ngày là con bà không có la cô. Qua lại nửa năm, bà tự nhiên biết cô bé này không có chủ kiến gì, mà cái thông ra hạ ra này cũng không phải dễ đối phó. Nếu không phải thật sự thích cô bé nhỏ nhắn mềm mục này, bà chắc chắn sẽ không cùng gia đình như vậy kết thân. Hiện giờ con trai xảy ra chuyện, nhà bọn họ theo lý thuyết là muốn từ hôn, cô bé này lại có thể quyết tuyệt như vậy, cho dù bị đuổi ra cửa cũng không quay đầu lại có thể thấy được là đã hạ quyết tâm vì con trai bà. Bà biết đúng ra bà nên khuyên bảo cô bé quay về nhà, sự thật là tình huống của con trai bà không mấy lạc quan, nhưng trong mấy ngày này, bà cũng thực sự rất khó chịu, một mình bà cảm thấy chịu đựng không nổi, bởi vậy trong đầu rối rắm mãi cũng không thể nói ra miệng câu khuyên cô trở về. Thôi hãy để bà ích kỳ một lần đi, mấy ngày này mà chỉ có một mình bà thực sự sợ mình sẽ buông tay sớm. Nghĩ vậy, mẹ thịnh lại muốn trào ra nước mắt một tay kéo tay nhỏ của cô nghẹn ngào, một tay kia chiều mến sờ sờ tóc cô, nói, noãn noãn, về sau gì sẽ che chở con. Có thể đi đến bước này cũng thấy được tâm địa đứa nhỏ này thật tốt, ngay cả thịnh ngật nhà mình so ra cũng còn kém. Mẹ thịnh là người có ơn tất báo, lập tức thề ở trong lòng về sau cho dù hạ noãn cùng con trai bà có không thành chuyện tốt cũng sẽ nhận cô làm con gái nuôi, đối với cô như mẹ đẻ. Mẹ thịnh nói cực kỳ nghiêm túc, hạ noãn cũng có thể cảm giác được trong lòng hơi hơi chấn động, hoảng hốt nhớ tới lúc mấy trăm năm trước mới khi vừa bái sư, bàn tay sư phó vung lên, đuổi hết những người khi dễ mình, sau đó nâng cô đang quỳ trên đất lên, khí phách nói, sau này, vi sư sẽ bảo vệ con. Nghĩ vậy, chóp mũi hạ noãn chợt đau xót, sư phó thật sự che chở cho cô, dùng cả sinh mệnh để che chở thậm chí trước khi chết còn đem linh hồn của mình gửi lại ở trên người cô. Sau lại cô mới biết được đây là phương pháp mà các tu sĩ không yên tâm con cháu đã nghiên cứu ra, một khi sử dụng sẽ cấp cho người được bảo hộ một đường sinh cơ khi bị nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng còn người bảo hộ thì sẽ hồn phi phách tán, không được tiến vào luân hồi. Có lẽ cô đi được đến nơi này chính là một đường sinh cơ mà sư phó cấp cho chỉ là sư phó thật sự đã hoàn toàn không gặp được nữa. Hạ Noãn đỏ mắt cọ cỏ, cỏ tay mẹ thịnh thấp giọng nói, đây là con nên làm mà A Ngật không phải là vị hôn phu của con sao. Chương 3, mẹ thịnh chùi nước mắt liền thấy Hạ Noãn hốc mắt cũng hồng hồng tức khắc đau lòng ủy khuất con. Hạ Noãn nở một nụ cười ngọt ngào lắc lắc đầu, đôi mắt trên khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Miệng nhỏ cũng hồng hồng, chọc người chiều mến, "Gì, gì ăn điểm tâm nào, để con đi mua." Mẹ Thịnh vội lắc đầu, hành động của Hạ Noãn hiện giờ đã làm tim bà mềm như nước, làm sao còn để cô đi mua đồ ăn cho mình, liền nói, "Để gì đi cho con nghỉ ngơi đi, vừa mới ngồi xe mệt mỏi đây mà." Hạ Noãn kéo bà ngồi lên trên ghế, nhẹ giọng nói, "Gì à, bên ngoài đều là phóng viên, có lẽ sẽ nhận ra gì đó, để con đi cho." "Vậy vậy con cầm cái này đi." Mẹ thịnh bị thuyết phục nhưng cũng không muốn để cô bé nhỏ này xài tiền mình đi mua, vừa mới bị đuổi ra khỏi nhà, lại còn vẫn đang đi học, làm sao có thể có tiền, bà liền lấy một ít tiền trong túi sáng nay mới lấy ra đưa cho cô. Hạ noãn cũng không khách sáo, cô thật sự không có tiền, sau khi hỏi rõ ràng mẹ thịnh muốn ăn gì cô liền ra cửa. Chờ đến khi váy hoa của cô bé biến mất trong tầm mắt mẹ thịnh lúc này mới hoàn hồn, vỗ đùi, lại nước mắt lưng trong nhìn con trai bị băng vải bao vây kín mít ngữ khí cảm khái con trai à, noãn noãn này thật sự một đứa con gái tốt đó. Cuối cùng, lại hung tợn nói, mày về sau cũng không thể cô phụ nó nha, bằng mẹ không nhìn mày. Thịnh Ngật còn đang hôn mê hình như cảm giác được mí mắt sượt sượt Mẹ thịnh họ hứa tên tĩnh tên họ rất bình thường, tuổi trẻ thật xinh đẹp, 30 tuổi gặp phải hôn nhân chắc chờ bèn một mình gồng gánh nuôi con thơ, mãi đến con trai tiến vào giới giải trí áp lực mới ít đi, sau đó con trai lại đầu tư mở cho bà một thẩm mỹ viện để làm ăn, nhưng cũng vì khoảng thời gian trước sinh hoạt quá vất vả nên nhìn bà già hơn tuổi thật rất nhiều. Mấy năm nay hưởng thanh phúc hứa tĩnh sống được thực tùy ý bởi vậy cân nặng có phần tăng lên thành một thái thái có chút già nua béo béo vậy mà qua một tuần từ hôm con trai xảy ra chuyện bà khóc cả một đêm thương tâm muốn chết đầu tóc hoa râm liền biến thành bạc trắng nhìn phẳng phất già rồi rất nhiều có chút mệt mỏi một tuần này mỗi lần bà tiếp điện thoại đều kinh hồn táng đảm cái gì cũng đều không hiểu người khác nói cái gì chính là cái gì con trai phải bồi thường một đống tiền vi phạm hợp đồng bà cũng nghe người khác kiến nghị đem thẩm mỹ viện giao bán chỉ hy vọng có thể giúp được con trai một chút hiện giờ bên người lại có thêm một người giúp đỡ hứa tĩnh đã hoàn toàn thả lỏng lại. Bà nhìn con trai, lộ ra tươi cười một cái, hiện lên trên khuôn mặt tràn đầy tang thương lại càng có vẻ chua xót tiếng bà nhẹ nhàng, tuy rằng gặp khó khăn như thế này, nhưng cũng có điểm tốt là nhìn ra được ai đối với con mới tốt ít nhất cái con dâu noãn noãn này, mẹ thực sự là nhận định rồi. Hiểu ngật chờ khi nào tình trạng của con tốt lên, con tỉnh lại, mẹ không cho con tiếp tục lao đầu vào sự nghiệp nữa, mẹ biết trước kia con cũng không vui khi mẹ quyết định vợ cho con, nhưng noãn noãn thực sự là một cô gái rất tốt con nhất định sẽ thích. Người nằm ở trên giường bệnh không có phản ứng, nhìn như đã phản phất ngủ rồi. Hứa tĩnh lại không bị tình huống này làm cho xúc động muốn khóc bà nghĩ chút liền vào nhà vệ sinh mốc nước để lau phần da thịt lộ ra ngoài cho con trai một chút. Đây là phòng bệnh vip trong bệnh viện cũng giống như phòng ký túc xá đơn, có buồng vệ sinh riêng, còn có cái sofa giường. Con trai thích sạch sẽ tuy rằng hiện giờ nằm đây, nhưng cũng phải được sạch sẽ thì tốt hơn. Một tiếng sau, Hạ Noãn đi nhà ăn gần bệnh viện mua hai phần cơm xong đi lên, hứa tĩnh lập tức qua đón tay cầm lấy túi đồ ăn trong tay Hạ Noãn, hỏi dưới lầu phóng viên nhiều không? Còn nhiều hơn so với lúc con mới đến. Trong lòng Hạ Noãn vẫn còn cảm thấy sợ hãi nghĩ, nếu không phải bệnh viện này hệ thống bảo an quá tốt chết sống không để người lạ đi lên, bọn họ tuyệt đối xong rồi. Người quá nhiều, làm cho hết thầy người nhà bệnh nhân đi ra ngoài đều không được, khi cô đi xuống nhìn thấy không ít người nhìn như thân nhân bệnh nhân đang khiếu nại, chắc một lát nữa phóng viên sẽ bị đuổi đi sạch. Hứa tĩnh đồng tử hơi co lại paparazzi phóng viên đối loại tin tức này thái độ đeo bám quá mức cùng nhiệt làm người sợ hãi, bà cũng sợ mà giờ nói cái này cũng vô dụng, bà đầy bàn ăn động lại, hai người cùng nhau ăn cơm, noãn noãn, nơi này chỉ có một cái giường nhỏ, buổi tối gì muốn phiền con ở lại nơi này nghỉ ngơi, xem trường A Ngật có ổn định không. Hạ noãn lắc đầu cái miệng nhỏ cố gắng nuốt xuống đồ ăn, ánh mắt thanh triệt gì ngủ ở đó đi con ở trên sofa được rồi. Bảo bà để con dâu ngủ sofa là chuyện không có khả năng, hứa tĩnh nhíu mày, nếu không con về nhà gì nghỉ ngơi đi, ngủ sofa sao thoải mái được với gì cũng không đành lòng mà. Hạ Noãn nghe bà nói cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua tim, cô là vì muốn lật đồ cốt chuyện liên quan đến mình, chứ cũng không muốn để bản thân chịu khổ, liền đồng ý cái này cũng được ạ, nhưng con và dì thay ca nhau đi, như vậy ai cũng đều có thể nghỉ ngơi một chút. Cũng được, hai người thỏa thuận xong xuôi, vui sướng xử lý hết cơm còn thừa. Hạ Noãn dựa vào ký ức của Nguyên Chủ biết được Nguyên Chủ thích đồ ăn cay từ lúc xuyên qua đến nay vẫn chưa ăn được bữa nào, bởi vậy ăn phá lệ nghiêm túc. Cô tích cốc mấy trăm năm, ngày thường cũng không có thói quen hay nhu cầu ăn uống, lúc này ăn, lập tức cảm thấy là thần tiên mỹ thực, cảm thấy mấy trăm năm trước của chính mình đều sống quá uổng phí. Cô ăn cái gì thì đôi mắt cũng sáng lấp lánh, hai má giúp đều phình phình, nhai đi nhai đi nuốt vào, giống như ăn sơn chân hải vị, làm Hứa Tĩnh vốn dĩ không hề muốn ăn, chỉ là muốn ngồi cùng cho Hạ Noãn ăn cũng cảm thấy thèm, muốn ăn uống thêm một chút, chẳng mấy chốc cùng Hạ Noãn đem không ít thức ăn đều ăn xong. Sau khi ăn cơm xong, Hạ noãn muốn đi vứt xác lại không nghĩ mới vừa động một chút, đã bị hứa tĩnh ngăn cản, bà tự hồ có chút xấu hổ, nói chuyện ấp à ấp úng, noãn noãn, có việc này. Hạ noãn, dạ, hứa tĩnh có chút ngượng ngùng gom tóc lại, nhỏ giọng nói, tiểu ngật ghét nhất trên người không sạch sẽ, gì vốn muốn tìm một nam hộ lý, nhưng không yên tâm, hiện tại xã hội thật nhiều người xấu, chúng ta cô nhi quả phụ cũng rất sợ, vừa lúc con đã đến rồi, dù sao hai đứa đều đã đính hôn, con giúp nó lau một chút. Hạ Noãn kinh ngạc, mắt to trợn tròn, lau mình. Thanh âm của cô chợt cao lên hai bậc rõ ràng kinh ngạc, làm cho hứa Tĩnh mặt đều đỏ, bà cùng con trai kỳ thật nhìn quan hệ thân cận, nhưng từ nhỏ con trai đều phi thường có chủ kiến, năm tuổi liền không cần bà hỗ trợ tắm rửa, sau 7 tuổi thì đồ lót đều là chính mình giặt, hơn nữa nam nữ có khác, vừa lúc này có con dâu có thể danh chính ngôn thuận hỗ trợ rồi. Bà hò khan một tiếng, cầm đôi tay à noãn, dặn dò nói, eo bụng thiểu ngật không có bị thương nhiều, con để ý chút liền không có việc gì, noãn noãn, liền phiền con vậy. Nói xong, bà vội vàng cầm đồ vật rời đi, còn đóng cửa cho kỹ, mày động động, vẻ mặt tràn đầy hảo ý nhìn hạ noãn, con yên tâm, gì đóng cửa kỹ cho con, chờ khi nào lau xong mới vào. Hạ noãn vẻ mặt ngơ ngác, cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn hai người trong phòng. Hạ noãn có chút mờ mịt nhìn về cái chậu màu lam đặt trên mặt đất bên trong còn có sẵn nước ấm, có khăn lông màu lam hiển nhiên hứa Tĩnh sớm đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cô động thủ. Cô có chút không biết làm sao tuy rằng nguyên thân cùng thịnh ngật là vị hôn phu thê, nhưng trên thực tế so với tình lữ bình thường còn không bằng. Thịnh Ngật là đại minh tinh, lại đam mê diễn xuất ngày thường cơ bản đều ở tại đoàn phim, hắn rất ít tham gia game show hay tham gia các hoạt động khác nhưng cũng không để bản thân nhàn rỗi, nếu ngẫu nhiên được nghỉ 2 ngày, liền sẽ về nhà với hứa tĩnh chỉ có những lúc đó nguyên thân mới có thể nhìn thấy Thịnh Ngật nhưng cũng ăn một bữa cơm xong liền tách ra. Nguyên thân rất ngoan cũng không nói hay phản bác bất cứ ngôn luận kẻ nào hay bất luận cái gì cũng sẽ không chủ động bởi vậy nàng cùng Thịnh Ngật không thân. Thậm chí một chút cũng không biết tính cách hắn, cũng chưa từng có hành vi thân mật. Mà hiện giờ đã đổi thành linh hồn hạ noãn, cô đối với thịnh ngật càng là xa lạ. Hạ noãn dối dám cắn môi, gương mặt trắng nõn hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, nhưng nàng bình tĩnh hơn so với nguyên chủ một chút gan lớn một chút cho dù gặp được loại sự tình này, cũng thẹn thùng như vậy một chút thôi, lúc sau liền hít sâu một hơi, vạn khăn lông, cẩn thận sốc chăn lên một chút. Thịnh ngật toàn thân trên dưới, trừ bỏ dưới eo bụng, đùi còn có chỗ không có cuốn băng, còn những chỗ khác đều cuốn băng trắng. Cho nên chỗ cho cô lau cũng không nhiều, chỉ là thực xấu hổ mà thôi. Người đàn ông này dáng người quá mức gầy ốm, xương cốt có thể thấy được rõ ràng, xuống chút nữa. Hạ noãn theo bản năng sụ mặt nghiêm túc bắt đầu làm việc cũng tự nhủ là mình không phải chiếm tiện nghi người khác đâu, chỉ là giúp đỡ sửa sạch thôi. Sau khi hạ noãn lau khô, đắp chăn lên cho hắn, cô không để ý đến khi mình lau lau, đầu ngón tay bị lộ ra không bị cuốn băng vải của hắn hơi giật giật. Chờ cô thu dọn xong, hứa tĩnh vẫn luôn canh giữ ở cửa cũng bước vào, vẻ mặt dường như không có việc gì nói, noãn noãn, dì vừa mới đi hỏi bác sĩ, 10 phút nữa bọn họ sẽ qua tới kiểm tra, nếu là không có dị thường, chúng ta liền về nhà trước đem hành lý của con sắp xếp một chút. Hạ noãn ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ở trên sofa, mặt mang cười nhạt còn có gương mặt đỏ ửng một ít chưa bớt đi, cả người ngoan ngoãn giống như tiểu thức phụ thẹn thùng, đáng yêu đến bạo. Hứa tĩnh cười trộm, lại cảm thấy càng nhìn con dâu càng thấy mỹ mãn, nếu như con trai không xảy ra việc gì thật tốt à, nhưng thôi, bây giờ bà đã có chỗ dựa tinh thần rồi, không có giống lúc vừa mới bắt đầu, vừa bị động lại suýt chút liền khóc. Bà quay sang hỏi Hạ noãn còn có mang đủ quần áo không hay một lát nữa tiện đường về mình đi mua thêm một ít. Hạ Noãn lắc đầu, dạ không cần đâu hạ quần áo con rất nhiều. Không thể lấy tiền làm chút gì, bà có chút không cam lòng lại hỏi, dày thì sao con hay mình mua thêm hai đôi đi. Hứa Tĩnh là người rất hào phóng, đối với người bà thích biểu hiện yêu thương chính là, mua mua mua. Nhưng Hạ Noãn vẫn là cự tuyệt, nàng sao có thể tiêu hoang tiền này chứ, vạn nhất không đủ tiền chữa bệnh cho thịnh ngật thì thảm. Chương 4 Hàn huyên một chút, bác sĩ liền tới đây, phòng bệnh lập tức có thêm 4 người, phòng bệnh vừa mới còn có vẻ an tĩnh lập tức náo nhiệt lên. Hứa tĩnh kéo tay hạ noãn đến trước bác sĩ khoe, đây là con dâu tương lai tôi hạ noãn, bác sĩ con trai tôi thế nào rồi? Bác sĩ kiểm tra xong, nói thịnh tiên sinh hiện tại tình huống đã ổn định ý chí cầu sinh của bản thân hắn đặc biệt mạnh mẽ đó chỉ là. Bác sĩ nói nhiều, hạ noãn không nghe hiểu, nhưng thấy vui mừng trên mặt hứa tĩnh càng ngày càng tăng, đại khái cũng có thể đoán được. Chờ tiễn bác sĩ đi xong, hứa tĩnh quả nhiên lại ôm hạ noãn khóc một hồi, thật là làm ta sợ muốn chết lần này, noãn noãn, không có việc gì rồi, bác sĩ nói, không có việc gì rồi. giả, hạ noãn moi khăn giấy từ trong túi ra chùi nước mắt cho bà an ủi nói, tất cả mọi việc sẽ tốt lên thôi. Đúng vậy. Hứa tĩnh tâm trạng thoải mái cùng hạ noãn rời đi bệnh viện, nhờ hộ sĩ bên kia trông trừng thịnh ngật một chút, trên người hắn có cắm ống dẫn tiểu còn ăn uống thì một tuần này chỉ truyền nước biển chứ không ăn cơm, người chăm sóc ngẫu nhiên rời đi một chút cũng không quan trọng. Nhà thịnh gia nằm trong tiểu khu tốt nhất của trung tâm thành phố, cách bệnh viện trung tâm thành phố cũng không xa, chỉ cần nửa giờ đi bằng giao thông công cộng là có thể đến. Đây là căn nhà thịnh ngật mua 2 năm trước, hạ noãn thật nghi ngờ vốn lưu động trong tay hắn đều tiêu vào cái nhà này hết rồi, bởi vì nhà ở nơi này thật sự quá quý. Nhưng cũng phải thừa nhận tiểu khu càng tốt thì càng là an toàn, hai người một đường thuận thuận lợi lợi về đến nhà, phóng viên trực chiến trong bệnh viện bởi vì thân nhân người bệnh khiếu nại bị xua đi rồi, tiểu khu bên này cũng không ai trực chờ, hai người đều thở vào nhẹ nhõm. Hứa tĩnh đưa hạ noãn vào trong nhà, liền đem chìa khóa cho nàng, công đạo nói con ngủ phòng tiểu ngật đi, phòng nó là sạch sẽ nhất, trong phòng con muốn dùng gì cũng được, có cách chìa khóa dự phòng của phòng nó ở bình hoa ngay cửa, đồ ăn trong tủ lạnh thì chắc lâu lắm rồi, con đừng ăn nha, con cầm tiền đây, muốn mua gì thì mua. À nước tẩy trang trong phòng gì có, còn có. hạ noãn ngoan ngoãn gật đầu lâu lâu đệ một tiếng tỏ vẻ mình đang nghe, hứa tĩnh nói càng thêm hăng say, bà nói ra tất cả những gì mình có thể nghĩ đến, sau đó nhéo nhéo khuôn mặt mọng nước của cô gái rồi mới vội vã rời đi, thời gian không còn sớm, bà còn phải đi trực buổi tối trong bệnh viện. Chờ bà rời đi, hạ noãn liền tê liệt ngã xuống ở trên giường, hai tay rang rộng, váy trượt lên trên để lộ hai chân trắng trắng thon dài, cô nhắm mắt lại, nhíu mày mệt cực kỳ. Nguyên thân cũng không phải một người yêu vận động, tay chân mềm như bông không có một chút cơ nào, hôm nay hai chân lại vận động quá nhiều, lúc này đã phát ra kháng nghị, nhức mỏi không thôi. Mà chính bản thân cô cũng nhiều năm không có dùng chân đi bộ cô chủ yếu là ngồi thiền định để học pháp thuật cho nên hạ noãn không những thân thể mệt tâm cũng mệt mỏi. Xoa chân nhẹ trong chốc lát cô liền kiên cường bỏ dậy, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay giao điệp lòng bàn tay hướng về phía trước bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên cảm thụ linh khí. Một dòng khí mắt thường không trông thấy từ không khí chậm rãi quay chung quanh thân thể cô theo nhịp hô hấp của cô mà bị hút vào thân thể tiếp theo một ít màu xám tạp chất bắt đầu từ làn da cô chảy ra. Lần tu luyện này lại tốn mất cả một đêm, ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, hạ noãn mới tỉnh lại, giật giật chân đã khoanh một ngày có chút nhức mỏi, phun ra một ngụ khí tơ linh khí trong thế giới này so với thế giới của cô thua kém không phải ít hấp thu cả một đêm cũng chỉ có một chút nếu như là cô của đời trước hoàn toàn chướng mắt đời này dù có một tí xíu thế này cũng không bỏ qua, liều mạng nạp vào trong thân thể chữa trị cái thân thể phàm nhân tràn ngập tạp chất này. Tù luyện tổng cộng chia làm bốn giai đoạn luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Hiện giờ hạ noãn mới nhập môn, cũng may là thân thể này của cô thiên phú cũng tốt, chờ đến chân chính nhập môn tới luyện tinh hóa khí, hẳn là còn cần một tháng thời gian, thôi đành từ từ tới. Hạ noãn nhìn xem thời gian mới 6 giờ rưỡi, mùa hè mặt trời luôn mọc sớm, thấy thời gian còn sớm, lại thấy trên người mình cũng tràn ngập một tầng màu xám dơ bẩn lại còn có mùi thanh thanh. Tuy nhiên ngược lại tinh thần của cô vẫn là phi thường thần thanh khí sảng, có cảm giác thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng không ít từ trên giường nhảy xuống khi không chút cảm thấy lúng túng, thân thể thập phần linh hoạt, một chút đau nhức hôm qua đã bay biến đâu mất. Hơi có chút ghét bỏ người mình dơ dơ, hạ ngoãn bay nhanh từ trong dương hành lý tìm ra quần áo vào buồng vệ sinh. Nước nóng ấm áp chảy trên người cô cuốn đi hết các tạp chất sơ bẩn, lộ ra da thịt trắng phau hơi nhàn nhạt đỏ ửng, trong phòng tắm hơi nước mông lung, nhìn hết sức mê người. Sau khi rửa mặt nhìn trong gương chính mình, Hạ Noãn hơi hơi mỉm cười. Trong gương là cô gái có nhan sắc tu mỹ, mặt mày nhu hòa, đôi mắt với hai con ngươi trong trẻo như hai hạt lưu ly li hơi hơi cong ý cười từ khóe mắt đuôi lông mày tràn ra cái mũi nhỏ cao cao, cánh môi hồng căng mọng no đủ ưa ướt. Khuôn mặt xinh đẹp lại có làn da trắng hồng, hai má còn có một chút thịt dáng người tuy rằng không cao, có chút gầy yếu, nhưng nên chỗ cần béo lại cũng rất khả quan. Vòng eo đường cong lưu sướng, thân thể này sau khi trải qua tu luyện tựa hồ bắt đầu giống với bộ dáng của cô đời trước. Nàng mặc xong áo ngắn tay với quần dài, đem đồ vật bị làm dơ trên giường thịnh ngật cùng quần áo cũ của mình ném vào máy giặt vội vội vàng từ thịnh ra rời đi. Thời gian còn sớm. Hạ Noãn quyết định đi mua thức ăn cùng hộp dữ ấm, đồ ăn trong bệnh viện không thể ăn cũng không có nhiều dinh dưỡng lắm, hứa tĩnh chịu đựng đả kích lớn như vậy, bồi bổ một chút mới tốt. Cô cũng không đi chợ rau, vì cô tìm không thấy chợ liền đi siêu thị bên ngoài tiểu khu chọn lựa nhặt mua không ít đồ mang về. Vốn dĩ sự theo thể chất nguyên chủ, đồ vật nhiều như thế này cam đoan là cầm lên còn không nổi tuy nhiên nhưng trải qua cả một đêm tu luyện sức lực cô cũng lớn hơn một ít mặt mày đỏ ửng cố gắng cầm theo đóng đồ này, nhất quyết từ chối đề nghị giúp đỡ của một số người hảo tâm trong tiểu khu mà trở lại thịnh gia một lần nữa. Bản thân hạ noãn không nấu cơm, nhưng nguyên chủ thì có. Trong nhà nàng là con gái, từ 12 tuổi bắt đầu đi học nấu cơm phụ giúp người trong nhà. Đối này đó việc nấu ăn như thế này lại là sở trường cô dựa theo ký ức nguyên chủ làm cơm sáng cùng cơm trưa lại tìm được một hộp sữa nhiệt trong ngăn tủ phòng bếp thu dọn đồ đạc và thuận tiện đem cái nồi cơm điện nhỏ ở thịnh gia cũng mang theo hạ noãn trước khi ra cửa xem lai like quần áo và khăn trải duông đã giặt sạch kiểm tra không còn vết ố nào xong mới rời đi nàng có thói quen cẩn thận đời trước bởi vì lớn lên quá xinh đẹp vẫn là một hệ linh căn dễ dàng bị trở thành lô đỉnh là người bị đoạt lấy nguyên âm nguyên dương luyện vào thân người khác để giúp ích cho việc tu hành của người khác Nàng không có chỗ dựa, không có bằng hữu, sư phó sau lại cũng rời đi tự mình sống một mình, ở cái thế giới nguy hiểm kia sống tạm, không cẩn thận một chút, đã sớm bị người bắt được. Bệnh viện trung tâm thành phố, lúc tiên nắng mặt trời đầu tiên chiếu xuyên qua khe hở bức màn, hứa tĩnh liền tỉnh. Trước tiên liền đưa mắt nhìn về phía con trai nằm cách đó 2 mét, thấy hắn cũng không có thay đổi gì so với trước khi mình đi ngủ, trong mắt chợt có chút thất vọng, sau đó liền rời giường, sửa sang dọn dẹp phòng bệnh một chút. Phía bên ngoài cửa sổ người đến người đi, có người khóc có người cười. Bà thở dài một tiếng, nắm di động, lòng tràn đầy mờ mịt. Con trai xảy ra chuyện quá đột ngột, bà thậm chí không có biện pháp biết trong nhà có thứ gì, hắn có bao nhiêu tài sản, không biết tiền thuốc men có đủ hay không. Hiện tại tiền dùng để chống đỡ là tiền trước đây con trai bà cho bà phí sinh hoạt, nhưng bà cũng ít khi dùng, để dành đến nay được mấy trăm vạn. Nghe bác sĩ nói tình huống con trai nguy hiểm, bà sợ tiền không đủ, bèn nghe kiến nghị của người đại diện đem thẩm mỹ viện đi bán. Thế nhưng bà lại không nghĩ làm vậy mọi người đều cho rằng con trai bà sắp phá sản, bà có chút dối dám nắm nắm ngón tay, khuôn mặt bụ bẫm đầy vẻ hoang mang tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đều do bà không phải là người có thể làm đại sự. Hứa tĩnh trong lòng có chuyện suy nghĩ, mới thức dậy rất sớm, ngồi một lát mới nghe thấy có động tĩnh bên ngoài. Bà cũng bắt đầu lo lắng không biết ngày hôm qua vị hôn thê của con trai sau khi có thể ngủ một đêm ngon giấc nay đã tỉnh táo lại, hôm nay không muốn lại đây hay không? Càng nghĩ bà càng ngồi không yên, liền tìm chút việc gì để làm tránh càng nghĩ càng thêm dối. Bà lấy bông gòn thấm nước chấm chấm lên môi con trai mình, sau đó giúp hắn lau mặt lau cổ. Nói đến kỳ quái, đầu, cánh tay và tay chân hắn đều bị thương, nhưng các vị trí quan trọng như cổ cùng lồng ngực bụng cùng với đùi phía trên, những vị trí trí mạng đều không sao, đây cũng là nguyên nhân làm cho hắn không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Thật là ông trời phù hộ, hứa tĩnh từ sáng sớm ở trong phòng bệnh đều vẫn luôn nhắc mãi hai chữ noãn noãn, phòng trừng con trai bà cũng cảm thấy không kiên nhẫn, ngón tay hơi run dày, nhưng không ai phát hiện ra. Cho đến cửa phòng bệnh bị gõ vang. Hứa tĩnh trước tiên qua đi mở cửa, lòng tràn đầy chờ mong, noãn à bác sĩ A. Bác sĩ đầy đầy mắt kính, gật đầu, lại đầy kiểm tra một chút. Dạ được phiền bác sĩ rồi. Hứa tĩnh cười cười, bước tránh ra. Bác sĩ đều là kiểm tra theo lệ tình huống thịnh ngật không tính nguy hiểm, trước mắt còn có thể trị liệu chỉ cần hắn tỉnh lại. Tiễn bác sĩ đi tươi cười trên mặt hứa tĩnh tức khắc biến mất ngồi bên cạnh con trai lầm bẩm nói, sao bây giờ noãn noãn vẫn còn chưa qua tới nhỉ Hiện tại mới có 9 giờ sáng. Vài phút sau, có tiếng đẩy cửa, bà quay đầu lại, liền thấy một cô gái phấn điêu ngọc chát tiến vào, sau lưng vác một cái bao đen lớn, trên tay còn cầm không ít đồ. Bà chạy nhanh đi đón, vẻ mặt mất mát vừa nãy đều bị vui mừng che giấu tươi cười trên mặt đều không ngăn được làm sao mang nhiều đồ như vậy sao không ngủ thêm một ít đi con ngày hôm qua cũng mệt mỏi mà cái này có nặng lắm hay không. Hạ noãn lắc đầu, buông đồ xuống, giải thích cho bà con đi mua đồ ăn làm cơm sáng, còn có cái này là từ nhà gì lấy đi, ở bệnh viện cũng có thể làm chút đồ ăn đơn giản, chúng ta cũng nhẹ nhàng rất nhiều, đồ mua bên ngoài thực không phải tốt đâu. Ngày hôm qua cô đã cố tình chọn hàng quán mua thức ăn, nhưng dù thế nào lúc ăn cũng đều có thể thấy tạp chất hôi khí trên mặt đồ ăn. Vẫn là chính mình làm thì sạch sẽ hơn rất nhiều tuy rằng có hơi cực một chút. Thật là, nói với gì là được rồi. Không thích ăn đồ ăn bên ngoài cũng được sau này gì sẽ nấu cho con ăn. Tầm hứa tĩnh giờ mới hoàn toàn yên ổn, mặt đầy tươi cười lôi kéo nàng ngồi xuống, chính mình đi sửa sang lại đồ vật hạ noãn mang đến. Cô gái này thật tinh tế, đem rất nhiều vật nhỏ ngày thường hay dùng lại đây còn có cháo thịt nạc chứa trong hộp giữ nhiệt vừa mở hộp ra, một mùi hương hấp dẫn liền suốt trong phòng bệnh còn có một đĩa dưa muối ăn với cơm. Nhìn này số lượng cháo, hứa tĩnh hỏi, ngươi cũng ăn chung chứ? Hạ noãn gật đầu, đi múc hai chén cháo, dạ chúng ta ăn đi. Được, hứa Tĩnh thỏa mãn cười, bưng chén, nếm một ngụm cái con dâu này thật tốt quá, bà đột nhiên có chút luyến tiếc ông trời làm sao lại để hạ noãn gà cho thằng ngốc nhà mình. Chương 5, chăm sóc người bệnh cũng không quá khó khăn, chủ yếu là thịnh ngật hiện tại cũng giống như người thực vật, căn bản là nằm yên không nhúc nhích gì. Hạ noãn ngày thường hay lau mình cho hắn, đây là lao động duy nhất cô được phân công, những việc khác không cần cô phải quản. Mà việc lau dừa thân thể này chỉ có lúc ban đầu hơi mất tự nhiên, sau đó cô cũng quen dần. Cũng chỉ là da thịt thôi mà, dù sao thịnh ngật cũng không phản ứng gì cô cũng không cần phải quá để ý. Hứa tĩnh chịu rất nhiều đả kích bà rất cần có một chỗ dựa tinh thần. Mà lúc này hình như bà đã xem hạ noãn thành cái phao cứu sinh đó, tâm lý lúc nào cũng đau lòng cô, không muốn để cô phải làm bất cứ việc gì. Hiện tại thân thể bà còn mạnh khỏe, làm gì cũng rất tốt, gọn gàng nhanh chóng, không cần hạ noãn phải nhúng tay vào. Bà còn muốn mang cô đi mua thêm chút ít quần áo để thay đổi nữa. Bà nghĩ hạ noãn bị đuổi ra khỏi nhà cái gì cũng không có, bà muốn làm gì đó bù đắp cho cô. Đặc biệt là hạ noãn lớn lên xinh đẹp ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng không làm ẩm ý, lúc nào cũng an tĩnh, dù bà nói cái gì là cái gì cô cũng theo, sửa soạn chăm sóc cho cô làm bà cảm thấy rất có thành tựu. Bởi vậy cho dù bây giờ con trai bà còn chưa có tỉnh lại, hứa tĩnh cũng không có mặt ủ mày ê, ngược lại nhìn có vẻ bình tĩnh lại rất nhiều. Hạ noãn cũng không khách sáo với bà cô cũng thực sự cần một số đồ vật. Hơn nữa cô cũng hồi báo, mỗi ngày buổi tối cô đều cố gắng tu luyện để thích góp linh lực buổi sáng cô lại lén truyền sang cho thịnh ngật một chút. Tên này hiện giờ không có vấn đề gì, được ổn định như vậy hầu hết đều do linh lực của cô truyền sang. Hạ noãn lúc đầu chỉ muốn phá vỡ cốt truyện liên quan đến tuyến nhân vật của mình, Sau cô lại vì hứu tĩnh mà thầm truyền linh lực cho thịnh ngật người phụ nữ này thật hiền hậu cô hy vọng không thấy bà bị chút tổn thương hay đau lòng nào. Mà thịnh ngật vốn không thích nguyên chủ, vậy chờ hắn tốt hơn, cô sẽ nhắc lại chuyện chia tay, vừa không thức chết mẹ thịnh lại được ra khỏi cốt truyện trở về cuộc sống độc thân một mình. Bởi vậy nên việc chăm sóc cho thịnh ngật hay dùng linh lực giúp hắn điều trị thân thể cô đều làm rất tận tâm tận lực. Cũng trong thời gian này, có một số ít minh tinh mang theo khẩu trang lén lại đây thăm Thịnh Ngật cũng nói sẽ tận lực giúp Thịnh Ngật làm sáng tỏ những tin tức bôi đen hắn. Bọn họ cũng vô cùng có ấn tượng tốt với Hạ Noãn trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại của Thịnh Ngật. Cô gái đơn độc này không màn đến sự phản đối của gia đình mà ở lại bên cạnh chiếu cố hắn, thật phải là người có tấm lòng vô cùng thiện lương. Dì ơi, có phải có gì khó khăn không nhìn hứa tĩnh ngồi ở mép giường mặt ủ mày ê phát ngốc? Hạ Noãn hỏi một câu hứa tĩnh nhìn cô trên mặt hiện rõ do dự, hơi há miệng, lại không biết phải bắt đầu như thế nào tiền không đủ dùng thì phải nói như thế nào đây. Suốt nửa tháng nay tiền trong thẻ của bà cứ như nước chảy hoa trôi mà trôi hết ra ngoài. Con trai nằm viện thuốc thang sử dụng toàn là những loại nhập khẩu tốt nhất tốn trong ít tiền là chuyện đương nhiên. Hạ noãn vẫn nhàn nhạt tươi cười kiên nhẫn nhìn bà. Cô bé này khi tươi cười như vậy giống như có ma lực vậy, nhìn một hồi tâm tình trong lòng cũng bình tĩnh lại hơn. Hứa tĩnh nghĩ nghĩ một chút vẫn nói ra vấn đề, gì sợ tiền không đủ dùng, phí trị liệu của tiểu ngật cao mất hồn luôn ấy. Cứ tiếp tục như thế này, chắc qua một thời gian nữa đành phải đổi cho hắn sử dụng thuốc tiêu chuẩn thôi, gì sợ quá trình phục hồi sẽ chậm lại quá. Hạ noãn khẽ nhíu mày, trước đây cô cũng có nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên ngẫm nghĩ bản thân cũng không giúp gì được. Nguyên chủ tốt nghiệp đại học sư phạm, có đi làm cũng chỉ trở thành giáo viên dạy hóa học cho cao trung, mà lương giáo viên thì làm sao có thể kham nổi tiền thuốc men cho thịnh ngật. Mà bản thân mẹ thịnh muốn để bà đi làm thuê kiếm tiền rõ ràng không hiện thực. Cô hỏi, tài sản trên danh nghĩa của thịnh ngật đâu ạ? Nếu khó khăn quá thì bán bớt nhà đi cũng được mà. Hứa tĩnh nói, khoảng thời gian trước có không ít mấy sản phẩm mà tiểu ngật làm đại diện đến đây yêu cầu gì hủy hợp đồng, rồi đền tiền hợp đồng. Mấy cái nhà đều bù qua cho khoản đó hết rồi, hiện tại còn dư lại có mỗi thẩm mỹ viện đứng tên gì, nếu có thể bán được thì được không ít tiền đó, nhưng gì hiện tại giao bán rồi, chỉ là vẫn chưa thấy ai muốn mua gì. Nàng đang muốn an ủi một chút, bỗng nhiên di động vang lên. Hứa tĩnh nhận điện thoại, liền nghe thấy bên kia người ta nói, bà hứa thẩm mỹ viện ngài tìm được người mua rồi, ra giá, giá 1.500 vạn, ngài xem khi nào tiện đến đây ký hợp đồng được không. Hạ Noãn không biết bà đang nói gì thấy bà đang tiếp điện thoại liền làng tránh ra chỗ khác. Nhưng nhìn cảm xúc bà có vẻ có chút kích động. Ngắt điện thoại xong, hứa tĩnh nước mắt lưng chồng lại ôm Hạ Noãn kích động nói. Noãn Noãn con thực sự là phúc tinh con vừa hỏi tới thẩm mỹ viện của gì lập tức bán được ngay. Hạ Noãn vô tội chớp chớp mắt cô có làm cái gì đâu. Khó khăn được tạm thời giải quyết tinh thần Hạ Noãn thả lòng một chút tiếp tục đặt hết tâm tư vào việc tu luyện cùng chăm sóc thịnh ngật. Hứa tĩnh càng thêm sung sướng, ký xong hợp đồng, liền được nhận ngay 1.500 vạn tiền mặt. Khoản tiền này có thể giúp chống đỡ được thêm một khoản thời gian. Hứa tĩnh nghĩ nghĩ muốn tìm cái gì đó để cảm ơn hạ noãn. Bà kiên quyết cho rằng nhờ có hạ noãn mang đến may mắn, nếu không sao đã giao bán cả nửa tháng không thấy ai mua, giờ cô vừa hỏi đến ngay lập tức bán được liền. Cho nên bà quyết định cho hạ noãn 100 vạn. Hạ noãn nghe xong liền từ chối, tuy nhiên bị ép một hồi cô cũng nhận ngẫm nghĩ nhìn số dư không đồng tròn chỉnh trong tài khoản ngân hàng của mình, khẽ cười một chút. Thôi vẫn là nên giữ lấy số tiền này vậy. Sau này nếu như có lúc tiền thuốc thang không đủ, bao nhiêu đây vẫn chống trọi được 2 ngày. Theo như trong sách từ giờ đến khi thịnh ngật tỉnh lại còn tầm khoảng không đến 40 ngày, mẹ thịnh trạng thái tinh thần vẫn tốt chỉ có thân hình hơi gầy đi một chút. Hôm nay, khi hứa tĩnh vào nhà vệ sinh, hạ noãn theo thường lệ đem tay đặt ở đầu ngón tay thịnh ngật. Thân thể hắn bị cuốn kín băng vải, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay nhỏ. Cổ nắm lấy, một cổ linh lực nhàn nhạt từ tay nàng truyền qua ngón tay rồi vào trong thân thể thịnh ngật theo gân mạch từ từ từ chảy khắp thân thể. Ở nơi mắt thường không nhìn thấy được gân mạch vỡ vụn và mạch máu rách nát trong thân thể thịnh ngật đang chậm rãi tự chữa trị, thậm chí chỗ đại não chịu tổn thương cũng bắt đầu dần dần phục hồi Hạ noãn linh căn là một hệ, khi cô đi vào thế giới này, tiến vào thân thể này cũng không có biến hóa quá lớn. Ngoại trừ thân thể này trước đây lớn lên có làn da không đẹp, hiện giờ tạp chất đắc được thanh lọc dung mạo cũng bắt đầu có xu hướng giống với bộ dáng của cô ở kiếp trước. Hứa tĩnh cũng thường xuyên cảm thán cô gái nhỏ này rõ ràng mỗi ngày mình đều trông thấy, nhưng sao có cảm giác càng ngày càng xinh đẹp lên thấy rõ. Nguyên do có quan hệ với linh căn của cô. Người mang linh căn mộc hệ giống như có mối liên kết vô hình với thực vật trong trời đất là linh căn có trình độ phục hồi mạnh nhất còn có tác dụng chữa trị cho nên cô mới có thể hỗ trợ trị liệu thịnh ngật còn có thể tự hồi phục thân thể không hoàn mỹ của mình. Thậm chí chiều cao của cô cũng tăng hẳn lên một đoạn trước đây cũng không phải thấp bé gầy yếu gì nhưng nhìn giống như người thiếu dinh dưỡng. Hạ noãn vẫn đang không nhúc nhích truyền linh lực bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay bị nhéo nhéo, giật giật. Cô kinh ngạc nhìn về phía đôi mắt của thịnh ngật, mắt hắn vẫn còn nhắm nhưng có thể thấy trong mắt giật giật, môi cũng dường như hơi nhấp nhấp, cô nháy mắt một cái, mọi thứ trở nên an tĩnh như thường, không có gì khác. Giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của cô, cửa buồng vệ sinh mở ra, cô rút tay lại, làm ra vẻ đang xem di động, liền nghe hứa tĩnh nói, hình như tới giờ rồi thì phải. Hạ noãn nhìn xem thời gian, gật đầu, dạ còn có nửa tiếng nữa, chắc hộ lý sắp đến rồi gì ạ. Hứa tĩnh sắc mặt hơi căng thẳng, hít sâu một hơi, tiểu ngật chắc là sẽ không có vấn đề đâu. Hôm nay thịnh ngật phải là một ca tiểu phẫu, hẹn là 10 giờ sáng làm, hiện giờ cũng sắp đến giờ rồi. Sẽ không có gì đâu, bác sĩ đã nói tiểu phẫu này an toàn mà. Hạ Noãn khuyên bà cùng ngồi chờ bác sĩ và hộ lý đến, đem thịnh ngật đang nằm bất động trên giường bệnh đẩy vào phòng giải phẫu. Có mấy chỗ xương cốt trên tay thịnh ngật cũng bị thương nhiều, trước đây tình huống thân thể không tốt lắm nên không thể giải phẫu, hiện giờ xem ra đã chậm rãi ổn định, liền được yêu cầu làm phẫu thuật. Ngày hôm qua bác sĩ đến đây giải thích cặn kẽ tỉ mỹ những vấn đề liên quan đến cuộc phẫu thuật này, đảm bảo cho người nhà có thể biết được giải phẫu rốt cuộc là làm cái gì, nếu có tình huống phát sinh, sẽ có di chứng gì, hạ noãn nghe mà choáng váng cả đầu, hai mắt như đầy đom đóm. Hứa tĩnh cũng không khác gì cô, hai người trên cơ bản là nghe cũng không hiểu, nhưng sẽ khổ vũ lẫn nhau, nói với đối phương thịnh ngật sẽ không có việc gì, chỉ là tiểu phẫu thôi. Vì cuộc tiểu phẫu này, lúc hạ noãn truyền linh lực cho thịnh ngật còn cố ý thả một luồng linh lực lớn vào lồng ngực hắn để bảo hộ hắn. Tuy nhiên tình huống lần này lại rất đơn giản, giải phẫu nhanh chóng kết thúc thịnh ngật được đẩy ra thì băng vải quấn trên đầu đã tháo hơn phân nửa tay chân cũng được tháo băng cố định chỉ còn bó thạch cao chắc trong thời gian ngắn vẫn chưa nhúc nhích được. Thịnh Ngật Bình An vượt qua cuộc giải phẫu cuối cùng, bác sĩ cũng thả lỏng rất nhiều. Thực ra số lượng fan của Thịnh Ngật rất nhiều, không kể các y tá, điều dưỡng trẻ, các bác sĩ có con gái là fan của Thịnh Ngật cũng không ít. Lúc đầu tình huống của Thịnh Ngật rất xấu, bọn họ ngày ngày đều năn mỉ ỉ ôi cầu xin cha mình nhất định trị khỏi cho thần tượng. Trời biết nuôi đứa con gái mới có 7 tuổi, nó liền thích người đàn ông khác thật đau lòng. Tình hình hắn đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần chú ý đừng để vết thương chỗ giải phẫu dính nước là được chờ hắn tỉnh lại liền có thể tiến hành thẩm bổ trị liệu tư tư. Cảm ơn bác sĩ cảm ơn hứa tĩnh lôi kéo bác sĩ liên tiếp cảm tạ thậm chí còn muốn đưa bao lì xì, đương nhiên là đưa không được. Hạ noãn nhân cơ hội đó lau mặt cho hắn cho hắn, chấm nước giữ ẩm cho môi, thuận tiện dùng linh lực ôn dưỡng thân thể hắn. Sau phẫu thuật nhiều băng vải trên người thịnh ngật đều được tháo xuống. Gương mặt hắn bây giờ mới được lộ ra hoàn toàn, trải qua hơn 20 ngày hôn mê, dù đã gầy ốm đến chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng dù có như vậy vẫn có thể thấy được soái khí của hắn, chỉ là càng thêm góc cạnh rõ ràng so với dĩ vãng. Có một số người thực sự là đẹp đến xương cốt. Hạ noãn sờ sờ mặt chính mình, hên là cũng khá xinh đẹp, sườn mặt nhỏ nhắn. Hứa tĩnh vô tình trông thấy, ngồi kế bên người cô cười tùm tìm nói, noãn noãn hôm nay làn da càng đẹp, đều tỏa sáng đây này, thật là đẹp mắt nha. Hạ Noãn ngọt ngào cười, bị khen đến đỏ mặt gì hứa thật là tốt luôn làm cho cô có cảm giác giống như khi ở cùng sư phó vậy. Được người quan tâm chăm sóc, Hạ Noãn thường xuyên có một cái xúc động nếu không gì không phải đối xử tốt với mình vì mình là con dâu của gì thì tốt quá. Mà hứa tĩnh lại cảm thấy cô con dâu tương lai này thực sự là quá đẹp, người cũng ngoan ngoãn dễ thương, ở chung với cô bé luôn cảm nhận được cái cảm giác thư thái, làm cho người khác vui sướng. Lúc trước tinh thần bà không phấn chấn nổi, giờ cả người như được giãn ra, bà vốn từ một người cả ngày mặt ủ mày ê giờ cũng đã vực dậy được. Hai người liếc nhau, hứa tĩnh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói, noãn noãn, mẹ con bên kia có gọi điện thoại lại đây không? Nói đến cái đề tài này, hạ noãn thu vẻ tươi cười cúi đầu, dạ không có. Nguyên chủ là con gái, mà cha mẹ hạ ra đều vô cùng trọng nam khinh nữ, đối với đứa con gái này từ nhỏ liền không có yêu thương chăm sóc gì, nuôi ăn cho lớn thành người là đủ rồi. Tiền học phí học đại học cũng như sinh hoạt phí đều là chính cô tự đi làm thuê để lo liệu. Thông thường, nếu cô không gọi điện thoại về nhà suốt cả một học kỳ thì người nhà cũng không ai liên hệ cô. Nếu không phải trong anh cô trong nhà trả ra gì, đến nay còn không có tìm được vợ cô ngay cả chỗ ngủ cũng đừng hỏng có được. Hứa tĩnh nhíu mày cũng không nghĩ tới hạ ra thật sự nhẫn tâm như vậy. Nàng muốn nói gì đó an ủi hạ noãn, lại thấy cô bé ngửa đầu nhìn mình mỉm cười, con cũng quen rồi, không có việc gì đâu. Nhìn bộ dáng của hạ noãn, cho dù mang theo tê cười nhưng bà vẫn phản phất có thể cảm giác được một chút mất mát. Trong lòng bỗng thấy chua sót, bà quyết đoán vỗ đùi một cái, nghiêm túc nói, noãn noãn ngoan, về sao con chính là con gái ruột của dì. Dì có một ngụm thịt thì tuyệt đối không để con phải ăn rau. Nghe bà nói như cùng anh em kết bái, mặt hạ noãn giãn ra cười khẽ thấy ánh mắt hứa tĩnh sáng lên, con dâu này thật là đẹp mắt, con trai bà cũng đẹp, cháu nội tương lai của bà còn không biết đẹp đến mức nào. Chương 6, dì hứa tiếng đập cửa từ bên ngoài đột nhiên chuyển đến đánh gãy ảo tưởng đẹp của hứa tĩnh. Lại có người tới thăm thịnh ngật. Bà đi mở cửa, hạ noãn cũng đi theo đứng lên, liền thấy một thanh niên giống như mới vừa xuống phi trường đang đứng ngoài cửa, dâu mọc ly ti trên cầm còn chưa cạo đã liền chạy tới đây, trên tay còn cầm theo một giỏ trái cây, nhìn bộ dáng hoang mang rối loạn. Nam nhân nhìn 30 tuổi tướng mạo thành thục xoái khí, dáng người cao gầy, vừa nhìn thấy hứa tĩnh, hốc mắt liền đỏ lên, giọng khàn khàn nói, gì hứa con xin lỗi, con vẫn luôn bị nhốt trong phong quay chụp, hôm nay người đại diện mới nói cho con biết tin tức này. Hứa tĩnh vội xua xua tay, kéo hắn tiến vào, không có việc gì, không có việc gì, ổn định rồi. Bác sĩ vừa nói là tĩnh dưỡng một thời gian tiểu ngật có thể tỉnh lại. Thanh niên gật đầu trước tiên nhìn về phía trên giường bệnh người, thở dài một tiếng, lại nhìn về phía hạ noãn đứng phía sau hứa tĩnh. Hứa tĩnh hiểu ý giới thiệu đây là hạ noãn, vị hôn thê tiểu ngật. Noãn noãn, đây là Tống Hoài Minh, là bạn của tiểu ngật, cũng là một minh tinh lớn. Hạ noãn, chào anh. À chào cô, ra là thịnh ngật đã có vị hôn thê rồi, vậy mà trước đây bọn tôi không ai biết. Tống Hoài Minh tỏ vẻ rất kinh ngạc, nói xong lại hơi xấu hổ cao cao ót, xin lỗi, tôi không có ý gì khác, tên này ngày thường rất ít giao tế, bọn tôi cũng không hiểu nhiều về chuyện cá nhân của hắn. Hạ Noãn cười lắc đầu tỏ vẻ không ngại, đáy lòng lại cảm thấy tên này có chút quen tay, nhưng cũng không đáp lời. Hứa tĩnh vẫn chưa chú ý, trong lòng nàng chỉ cần người nguyện ý đến thăm con trai mình đều là người tốt, đặc biệt là Tống Hoài Minh còn đi thẳng từ phi trường tới đây, không có gì không có gì, ngoãn ngoãn ngoan lắm, không để ý đâu. Con tới đây ngồi đi uống ly trà trước đã, không cần không cần, cần chứ, con vất vả đến thăm một chuyến. Hai người khách khí, hạ noãn không lên tiếng đi rót trà đưa cho hắn, xong liền tránh qua một bên chơi di động. Nguyên chủ không thích chú ý giới giải trí, đối với Internet cũng không có gì hứng thú, ngày thường thích viết tiểu thuyết cơ hồ ngăn cách với thế giới. Trừ phi cháy nhà hay chuyện kinh thiên động địa lắm chứ nếu không nàng cũng không biết. Nhưng hạ noãn lại không giống vậy, nàng đi vào thế giới này tuy rằng có ký ức của nguyên chủ, nhưng đối với Internet cùng với giới giải trí vẫn hơi tò mò, bởi vậy ở bèn lên mạng lục soát một chút. Sau đó liền phát hiện cái tên Tống Hoài Minh này đúng là một diễn viên tương đối nổi danh tuy nhiên đáng tiếc là đến nay vẫn không được giải thưởng nào. Bởi vì mấy năm nay các loại giải thưởng hầu như đều bị thịnh ngật ôm đồm. Hắn được đề cử không biết bao nhiêu lần nhưng đến nay vẫn chưa trở thành ảnh đế lần nào làm cho hắn vẫn chật vật mãi. Ngoại trừ việc đó, Hạ Noãn còn thấy vó một bài viết tên là về người đáng thương mấy năm nay bị thịnh ngật ép tới không nhúc nhích nổi. Người đầu tiên trong danh sách chính là hắn, nhưng hắn cùng thịnh ngật quan hệ bên ngoài thực tốt cho nên bình luận đều là đau lòng cho hắn. Nhưng mà nhìn những tư liệu này, hạ noãn lại hoàn toàn nhớ ra rồi, vài ác thịnh ngật sở dĩ hoàn toàn hắc hóa đến như vậy không chỉ có công lao của nguyên nhân, vị hôn thê chọc mẹ hắn tức chết còn có một người bạn mà hắn đào tim đào phổi ra đối xử ở sau lưng tàn nhẫn dẫm hắn một chút. Kỹ thuật diễn của Tống Hoài Minh đều là thịnh ngật chỉ dạy, sau khi thịnh ngật xảy ra chuyện, hắn nhanh tay nhanh chân ra tay phía sau, bởi vì có hắn làm chứng, những cái tin tức giả tạo bôi đen đó càng được chứng minh là rất thật. Xem xong một ít tư liệu này, hạ noãn sắc mặt phức tạp liếc mắt nhìn Tống Hoài Minh một cái. Vừa lúc người này cũng ngẩn đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười nhạt gật gật đầu, nhìn ôn hòa tự nhiên, không có nửa điểm chuột dạ còn có thể cười nhạt theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm chưa mới rời đi. Tâm lý người này thật cường đại, thật không thể tưởng tượng được bộ dáng hắn sau này dập đầu xin tha khi bị đại vai ác đã hắc hóa trả thù. Cái con nhỏ chết thiệt kia, mày thật sự chết ở bên ngoài luôn rồi đúng không? ngay lập tức chạy về cho tao, bằng không vĩnh viễn đừng trở về nữa. Mày có nghe thấy không câm rồi sao? Một chàng những lời lẽ cổ trách khó nghe từ trong điện thoại truyền đến, hạ noãn mặt không biểu cảm cầm lấy điện thoại, đi qua đứng bên cửa sổ phòng bệnh, hôm nay thời tiết không tốt lắm, trời âm u, mây đen kéo đen kịt một mảnh, có vẻ như mưa có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Paparazzi kiên trì không được đã sớm rời đi, hứa tĩnh đã có thể ra cửa, dự báo thời tiết nói hai ngày này có mưa lớn, bà đi ra ngoài mua đồ ăn dự phòng. Hạ noãn rảnh đến nhàm chán, liền ở phòng bệnh đi tới đi lui rèn luyện chút quyền cước Lúc này điện thoại cô lại vang lên cũng không thấy tên người gọi chờ đến tiếng mắng chói tai kia vang lên cô mới biết là mẹ nguyên chủ. Không biết nguyên chủ nếu biết trước tương lai của mình sẽ đối xử với những người thân này như thế nào, nhưng cô thì không có chút hứng thú nào. Thịnh ngật bị huynh đệ tốt của chính mình phản bội, phẫn nộ mà hắc hóa, còn nguyên thân bị người nhà chính mình xem mình giống như quân cờ mà điều khiển thật ra còn thảm hại hơn. Trong lòng người hạ ra, hạ noãn sinh ra cũng không phải chuyện đáng vui mừng. Người hạ ra rất phong kiến, sinh con trai thì bao nhiêu cũng không chê nhiều, sinh con trai lớn xong liền muốn sinh thêm con trai thứ. Bởi vậy cách 5 năm, lại sinh ra hạ noãn, đáng tiếc lại ra một đứa con gái. Vì thế bọn họ cũng không dám sinh thêm lần nữa, cũng không muốn dồn tâm tư tình cảm cho nó, đem nó nuôi lớn ra hình người là đủ rồi. Nếu không có chế độ giáo dục bắt buộc giáo dục 9 năm, hạ noãn chắc không thể cắp sách đến trường. Lúc đó anh nàng vừa vào đại học học phí tương đối nhiều, nếu không phải thành tích nguyên chủ tốt trường học bên kia tỏ về có thể cho học bổng thì cô cũng vô duyên với đường học vấn. Cái bi kịch luân lý gia đình này cũng giống như mấy nhà nông thôn thời những năm 90. Nghe có vẻ khó tin nhưng chính là sự thật, nguyên chủ tính tình hiền lành thành thật cha mẹ không cho tiền học đại học nàng liền thi khoa sư phạm. Do có thành tích tốt nên được nhận học bổng quốc gia, ngày thường còn đi chợ giảng, người trong nhà không phải trả cái gì, vốn tưởng rằng như vậy là có thể tốt đẹp qua đi, lại không nghĩ còn chưa tốt nghiệp đã bị cha mẹ tìm nhà chồng. Sau khi thực tập 3 tháng nàng có thể trở thành giáo viên rồi, nhưng ngay lúc đang thực tập liền bị bắt phải từ bỏ để chuẩn bị đính hôn, sau đó kết hôn. Mẹ nàng nói thịnh ra không cần một người vợ làm giáo viên, lúc đó sự nghiệp của thịnh ngật đang lên như diều gặp gió, nàng chỉ cần ngoan ngoan ở nhà làm tròn vai trò người vợ chăm sóc gia đình là đủ rồi. Nàng nghe lời, đều đồng ý. Sau đó thịnh ngật lại xảy ra chuyện, nàng cũng nghe lời đi giải trừ hôn ước, ba tháng sau đã bị gà cho một người khác. Tiền lễ hỏi đều bị mẹ cầm trong tay, nàng vẫn chưa từng thấy được bởi vì chuyện này, nàng ở nhà chồng vẫn luôn bị chèn ép. Thời buổi hiện tại, không có cha mẹ nào lại giữ lại tiền lễ hỏi, đều cho lại con gái mình ngay thời điểm xuất giá, làm cho con gái mình ở nhà chồng cũng có chút vốn liếng, có thể ngẩn mặt nói chuyện. Nhưng nhà nàng lại cố tình giữ lại, hơn nữa của hồi môn đều là một ít đồ đặc linh tinh bên ngoài, nhìn không có bao nhiêu giá trị. Cho nên sau này khi thịnh ngật trả thù, hạ ra trước tiên đẩy hết trách nhiệm cho nàng, đẩy nàng ra làm lá chắn không có một chút đau lòng. Còn may là thịnh ngật không phải người mù, đem tất cả bọn họ đều trả thù. Hiện giờ cô đã trở thành hạ noãn tất nhiên không muốn cùng loại người nhà này có chút quan hệ nào. Điện thoại vẫn còn đang kết nối tiếng mắng lại chậm rãi dừng lại chắc hẳn mẹ hạ mắng mệt mỏi rồi. Chờ bà mắng xong hạ noãn mặt đạm mặc như cũ giống như mẹ hạ vừa mắng ai chứ không phải mắng mình không có một chút thái độ ngoan ngoãn như đối với mẹ thịnh thanh âm lạnh lạnh nói còn có việc sao. Mẹ hạ bị lời nói lạnh lùng này chọc cho tức giận muốn ngưng tim oán hận nói con nhỏ này mày còn muốn chết sao không mau trở về đây, mẹ mày có thể hại mày sao thằng đó nó là người thực vật rồi, mà có tỉnh lại đi chăng nữa. Giọng nói đột nhiên bị cắt đứt do hạ noãn trực tiếp cúp điện thoại. Thần sắc đạm mặc trên mặt cô hơi giảm có chút hoang mang nhìn đám mây đen to lớn trước mặt trong đầu tự hỏi chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ cô không nghĩ tới thật sự cùng thịnh ngật kết hôn. Ở tu Tiên Thế Giới mấy trăm năm, sau khi sư phó qua đời, cô sớm đã hình thành thói quen sống một mình. Có bạn lữ đối với cô thật ra là phiền toái, bởi vì hai chữ bạn lữ còn có một tầng ý nghĩa rất sâu là liên lụy cô không thích. Lúc này lại có tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện phiếm từ hành lang truyền đến. Nơi đây không cách âm, hơi lớn tiếng một chút liền bị người khác nghe thấy. Một cô bé nhỏ thở phì phì nói, anh lại đi ra ngoài chơi có phải không, rốt cục không thèm chăm sóc hoa cho em. Lại có tiếng một người thanh niên biện dài, không có thật sự không có anh mỗi ngày đều tưới nước cho nó, thật sự, một ngày ba lần. Ôi đầu ngốc, em đã nói tưới buổi sáng hoặc là buổi tối thôi, tưới một chút nước là được tưới quá nhiều sẽ xảy ra chuyện. Cô gái nhỏ dậm chân tức muốn học máu, anh sai rồi, sai rồi, hay là chúng ta đi tìm chuyên gia nhìn xem có thể hay cứu được hay không? Tiếng nói chuyện dần dần đi xa, hạ noãn lại bỗng nhiên động lòng, muốn chạy qua đi nói với người nọ là mình có thể giúp chăm sóc và chữa trị cho hoa đó được nhưng mới vừa đi hai bước liền dừng lại. Tự nhiên xông ra nói như vậy, người khác làm sao tin được. Nhưng nghe cuộc nói chuyện của hai người này, cô tự nhiên có một linh cảm tốt. Cô đã dùng hợp khá tốt với ký ức của Nguyên Chủ, nói ra cũng thật hay, Nguyên Chủ và cô có sở thích về hoa cỏ giống nhau, Nguyên Chủ cũng có chút hiểu biết trong lĩnh vực này. Thế giới này không ít người yêu hoa, đặc biệt là rất nhiều người thích hoa lan tùy theo chủng loại, không ít loại có thể bán ra giá đến mấy vạn. Ánh mắt hạ noãn sáng lên, tảng đá đè nặng trong lòng đã rơi xuống, liền xoay người chuẩn bị đi cất ly nước. Để ly nước lên bàn kế bên giường bệnh cô vừa đi qua khỏi, bâng cô liếc một cái hình như thấy được người nằm trên giường đang mở to mắt. Cô trợn mắt. Anh hạ noãn chạy đến gần nhìn, liền thấy trong mắt thịnh ngật cũng giật giật, sau đó nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, cô há hốc mồm, cảm thấy như mình đang mơ, hỏi anh tỉnh rồi. Nói xong, hạ noãn liền khinh bỉ chính mình, nói năng thật vô nghĩa, mắt mờ như vậy còn có thể không tỉnh. Thịnh ngật thật sự tỉnh lại, một đôi mắt phượng hoàn toàn tỉnh táo. Xem ra tỉnh lại cũng được một lúc rồi, đôi môi mỏng có chút tái nhợt hơi nhấp, lông mày rậm nhíu, nhíu, giống như có chút nghi ngờ cùng khiếp sợ có chút không rõ vì sao hắn nằm ở chỗ này, vì sao thân thể hắn không động đậy được. Tịnh Ngật há mồm muốn hỏi, cổ họng như có gì chặn lại, phát không ra tiếng. Hắn nhất thời hoảng hốt không khống chế được vẻ kinh hoàng cùng táo bạo hiện lên trong mắt Phượng. "Để tôi gọi bác sĩ cho anh." Hạ Noãn nhanh chóng nói một câu còn ấn nút trên tường. "Bác sĩ tới ngay lập tức." Vừa bước vào cửa đã cùng thịnh ngật bốn mắt nhìn nhau, bác sĩ kinh ngạc tỉnh nhanh như vậy. Theo tính toán của bọn họ thịnh ngật vốn không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy. Nhưng nghĩ tới có thể thịnh ngật có sức khỏe tốt, hồi phục nhanh, bác sĩ bình tĩnh lại, để tôi kiểm tra một chút. Bác sĩ kiểm tra như bình thường, vẫn không đến mức đặc biệt. Hạ noãn ở một bên nhìn, trái tim nhảy lên có chút nhanh thay đổi rồi, có chuyện đã hoàn toàn thay đổi, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng tự ép bản thân bình tĩnh lại, lập tức gọi điện cho hứa tĩnh. Hứa tĩnh đang ở bên ngoài mua sắm, nghe được tin bỗng cảm thấy như mình đang nằm mơ, hoang mang rối loạn bảo mình lập tức phải trở về. Hạ noãn vẫn luôn nhẹ giọng an ủi bà, nhắc bà trở về từ từ, phải chú ý an toàn, lúc này bà mới thoáng bình tĩnh trở lại. Điện thoại vừa ngắt cô bỗng nhiên cảm giác được tầm mắt nóng rực, Quay đầu nhìn lại liền thấy thịnh ngật đang nhìn mình, ánh mắt nhìn chằm chằm buộc cô phải nhìn lại đối tượng tịnh ngật không tiếng động hơi há mồm trong mắt chuyển động rời về phía bác sĩ. Hạ noãn không biết tại sao mình lại hiểu ý, hỏi bác sĩ đang thu dụng cụ hiện tại anh ta nói không ra tiếng, có phải bị tổn thương gì nặng không? Bác sĩ cười lắc đầu, đầu bệnh nhân chịu va chạm, lúc trước chúng tôi cũng có suy đoán khi mới vừa tỉnh lại khả năng rất nhiều phương diện có chút không bình thường, không cần lo lắng, qua mấy ngày là có thể nói chuyện. Hai người nghe vậy, lúc này mới thở phào. Hạ Noãn cười ngâm ngâm tiễn đi bác sĩ, ở đây lâu như vậy, cô cùng bác sĩ đều có phần quen thuộc. Nhưng mà Thịnh Ngật vừa mới thanh tỉnh lại khi thấy được cảnh này, ánh mắt đặt trên người Hạ Noãn mang theo nghi hoặc thật nhiều, cảm thấy cái cô gái này không giống trong ấn tượng của hắn lúc trước, hắn rõ ràng nhớ rõ Hạ Noãn luôn là cúi đầu, trầm mặc ít lời cũng rất ít cười. Sao bây giờ lại có thể mỉm cười tươi đẹp kiều diễm như vậy? Chẳng lẽ sau khi hắn bị tai nạn xe cộ đầu óc bị chấn động quá mạnh dẫn đến có ký ức sai lệch hay là hắn xuyên qua đến song song thế giới luôn rồi. Chương 7, hứa tĩnh hấp tấp quay trở về cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra thấy hạ noãn đang ngồi khoanh chân tu luyện cũng không quá kinh ngạc. Cái phương pháp tĩnh tọa này rất nhiều minh tinh đều dùng, bà cũng gặp qua rất nhiều lần theo thói quen chỉ liếc qua một cái, sau đó tầm mắt bà liền dừng trên người con trai thấy con trai đang mở to mắt tức khắp tất cả chuốt đều trào ra, nhào vào giường bệnh cũng còn biết cẩn thận tránh đi thân thì hắn xúc động nức nở, hu hu hu thật sự tỉnh tỉnh rồi, con trai à, mày hù chết mẹ rồi. Đối với mẹ, vẫn là người mẹ tóc gần như bạc trắng, Tịnh Ngật vốn đang tính bình tĩnh bỗng nhiên trái tim mãnh liệt nhảy lên lên, hốc mắt chóp mũi đồng thời cảm thấy cay, như là bị người đánh một quyền vào. Nước mắt từ khóe mắt tràn ra, hắn gấp gáp mở miệng muốn nói chuyện, nhưng cũng chưa phát ra được tiếng nào. Dụng cụ theo dõi nhịp tim bên cạnh hắn phát ra dao động kịch liệt. A Ngật con làm sao vậy Hứa Tĩnh hơi hoảng muốn đi đụng vào lại không dám đụng vào, cả người bối rối không biết phải làm thế nào. Hạ Noãn qua đi đỡ bà, một luồng khí như dòng nước ấm nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động tiến vào thân thể Hứa Tĩnh an ủi nói, bác sĩ nói đây đều là hiện tượng bình thường, đừng lo lắng, chờ qua mấy ngày liền khôi phục. Cả người tựa vào Noãn Noãn, cảm xúc kích động qua đi, Hứa Tĩnh hít hít mũi, nước mắt lưng trong nhìn cô thật vậy sao? Thật mà, Hạ noãn lại gật đầu lần nữa. Hứa tĩnh lập tức quay đầu nhìn con trai, nhẹ giọng nói, đừng sợ, sẽ khôi phục mau thôi. Con trai à, noãn noãn suốt thời gian này đều vẫn luôn chăm sóc con, con phải nhớ đó. Nó mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, làm bữa sáng cho mẹ con nhìn mẹ cũng chưa gầy đi bao nhiêu đều là nhờ con noãn noãn. Không có nó mẹ khẳng định không thể kiên trì đến giờ phút này nổi. Con hôn mê một tháng, bác sĩ cũng không biết con chừng nào thì tỉnh, cũng chỉ con noãn noãn kiên định nói cho mẹ là con sẽ tỉnh lại mau thôi. gì đừng nói như vậy. Hạ noãn xấu hổ vào đầu, không nghĩ tới hứa tĩnh mới ổn định cảm xúc liền bắt đầu nói cái này. Cô ở đây chiếu cố bọn họ cũng là có mục đích vì chính mình. Bà nói như vậy khiến cho cô cảm thấy mình giống như bỏ công sức không cần hồi đáp. Hạ noãn bất đắc dĩ rời ánh mắt muốn tìm cái gì làm cho đỡ ngài. Hứa tĩnh lại lắc đầu, noãn noãn yên tâm, những gì con làm gì sẽ không quên tiểu ngật cũng không thể quên. Còn có mấy người bạn tới thăm con đó tiểu ngật, bà lại nhảy nói liên miên một hồi, ánh mắt thịnh ngật cũng dừng ở trên người hà noãn, mang theo chút phức tạp. Hắn thật sự không nghĩ tới hoàn cảnh của mình như vậy rồi mà cô còn không do dự đến đây, hỗ trợ chăm sóc hắn và mẹ hắn. Trước khi hắn xảy ra chuyện ấn tượng của hắn đối với cô gái này chính là vợ tương lai, ngoan ngoãn nghe lời, rất thích hợp với kẻ cuồng công việc như hắn. Hạ noãn đi đổ nước nhìn thân hình nho nhỏ của cô có vẻ có sức sống hơn so với trong trí nhớ của hắn. Cô mặc áo trắng với quần dài màu đen, lai quần hơi cuốn lên. Chân càng thêm tinh tế, làn da lộ ở bên ngoài trắng nõn, dường như so với vách tường bệnh viện còn muốn trắng hơn. Mẹ hắn nói cô vì hắn mà quyết liệt cùng với người trong nhà. Hạ noãn xoay người, ánh mắt hai người lại lần nữa đối diện, trong mắt thịnh ngật tràn đầy cảm tạ, hắn há mồm dùng khẩu hình nói cảm ơn. Hạ noãn sừng sốt tiện đà cười nhạt một cái, nhẹ nhàng gật đầu, đem nước trà trong tay đưa cho hứa tĩnh, trong lòng lại nói thầm, hắn thoạt nhìn thật bình tĩnh, chưa nghĩ tới mình xảy ra chuyện mang đến hậu quả nào. Là người hôn mê hơn một tháng, thịnh ngật có rất nhiều chuyện còn chưa biết. Hắn bị tai nạn xe cộ nằm viện, tài xế gây chuyện là say rượu lái xe, hiện giờ đã ở cục cảnh sát, không cần thưa kiện tên đó cũng chắc chắn ngồi tù Nhưng những chuyện khác hứa tĩnh không dám nói, cũng len lén nháy mắt cho hạ noãn, bảo cô đừng nói. Chỉ là đơn giản đem tình trạng tài sản nói cho hắn biết một lần. Tịnh ngật gian nan đón nhận tin tức xong, mày nhăn lại, há miệng muốn nói, nhưng như là có chút khó xử. Trên khuôn mặt gầy ốm chỉ còn lại da bọc xương thể hiện rất rõ ràng. Hứa Tĩnh bừng tỉnh nói, "Con trai, con thật sự không có tiền." Tịnh Ngật câm miệng, giống như cam chịu, sắc mặt có chút âm trầm cùng phức tạp, không biết đang nghĩ cái gì. Hứa Tĩnh có chút mất mắt thở dài, lắc đầu nói, "Không có việc gì, không có tiền liền không có tiền, tốt xấu chúng ta không thiếu nợ, mẹ còn hơn 1000 vạn còn có thể dùng được lâu, con đừng lo lắng." Hạ Noãn ở một bên nhìn đống giấy tờ trên di động vừa được gửi đến, trầm mặc không nói gì. Ngày xưa trọng nam khinh nữ, hứa tĩnh thời trẻ không được học nhiều. Mấy năm nay nhờ sự nghiệp của thịnh ngật mà sống trong nhung lụa, đối với rất nhiều chuyện đều lúng túng, bởi vậy việc nằm viện của thịnh ngật sau khi hạ noãn tới bà đều giao cho cô xử lý. Giấy tờ này là hóa đơn do bệnh viện gửi tới. Đây là hóa đơn tiền còn nợ bệnh viện, bệnh viện sau khi lập danh sách liền gửi tin nhắn cho từng người. Buổi chiều ngày hôm qua, cô nhận được một tin nhắn, chỉ trong nửa tháng, chi phí đang nợ là 120 vạn, trong đó có 20 vạn là tiền giải phẫu. Cô chưa nói bởi vì 120 vạn so sánh với 1.500 vạn tiền bán thẩm mỹ viện không đáng là bao. Chỉ là tình trạng thân thể thịnh ngật không thể chỉ nằm viện thêm 10 bữa nửa tháng là có thể xuất viện, hắn còn phải an dưỡng một thời gian dài. Theo như nội dung trong sách truyện về thịnh ngật đến mãi sau này mới xảy ra. Hai tháng sau tai nạn hắn tỉnh lại, rồi sau đó một năm lại ba năm có mấy giai đoạn nhưng cũng chưa phải thời điểm hắn quật khởi. Nói vậy trong thời gian này cô còn phải gánh vác việc nuôi dưỡng gia đình rồi. Cô nghiêm túc suy nghĩ kỹ để vạch ra kế hoạch kiếm tiền từ bây giờ. Tịnh ngật tỉnh lại, hứa tĩnh thức khắc mặt mày hớn hở tóc bạc trên đầu đầu chắc chắn không đen trở lại được rồi, nhưng tinh khí thần lập tức liền lên cao so phía trước tốt hơn rất nhiều, đi đường đều toát ra cái phong thái này. Bà vô cùng cảm tạ hạ noãn, bởi vậy bà càng cố gắng làm càng nhiều việc đỡ đần càng tốt. gì có thể làm được mà, hơn nữa vận động nhiều rất tốt cho cơ thể nha. Mẹ thịnh luôn miệng nói, hạ noãn chỉ có thể yên tĩnh ngồi một bên đà tỏa. Không khí bắt đầu trầm thấp mây đen kéo đến đen kít, xôn xao tiếng mưa rơi vang lên, hứa tĩnh đem chén đồ ăn buổi tối qua đi rửa sạch nhìn hạ noãn nói, noãn noãn con lau mình cho tiểu ngật đi, gì ở buồng vệ sinh không ra đâu. Hạ noãn tức khắc cả người cứng đờ, vui vẻ vì kiếm được địa chỉ thị trường hoa cỏ lập tức bay biến hết, dì ơi, hay dì xem xem có tìm được hộ lý giúp mình không, hắn hắn bây giờ tỉnh rồi. Tiếng hạ noãn nho nhỏ, giống như có chút khó mở miệng, nhưng phòng bệnh này lớn như vậy thịnh ngật đang nằm nhắm mắt nghe thấy lập tức liền mở mắt khuôn mặt đang trắng bạch tự nhiên đỏ lên. Mấy ngày hắn hôn mê, đều là hạ noãn hỗ trợ lau mình cho hắn. Sắc mặt hắn nhăn nhó. Hồ hấp hơi rồn dập trong lòng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Như vậy là bị xem hết rồi. Hình như lúc hắn nằm đây còn bị căm ống tiểu thì phải. Thịnh ngật đầu không động đẩy được chỉ có thể tận lực dùng thân thể cảm thụ Sau đó phát hiện hắn quả nhiên đang căm ống dẫn tiểu. Muốn điên rồi, dụng cụ vẫn đang luôn theo dõi nhịp tim hắn tim lại lần nữa phát ra thanh âm tít tít nhắc nhờ thịnh ngật phải bình tĩnh lại. Thịnh ngật ông trời ơi, còn không chạy nhanh đem cái gỡ ra ngay đi. Hai người đang nói chuyện nghe thấy động tĩnh đi qua xem, Hứa Tĩnh tự cho là hiểu biết vỗ vỗ khuôn mặt cô gái nhỏ, dùng ánh mắt thấu hiểu nói, "Không có việc gì đâu, con thấy đó Tịnh Ngật cũng không cần mời hộ lý, với lại con nỡ để cho thân thể người đàn ông của mình bị người khác thấy hết sao?" Hạ Noãn Định nói con không ngại đâu, nhưng Hứa Tĩnh không đợi nghe, trực tiếp đẩy cô tới buồng vệ sinh, "Đi thôi, lại không đi nước nguội bây giờ." "Dạ," Hạ Noãn Lơ mơ nghe lời làm theo. Lúc đi vào bên giường bệnh, liền nhìn thấy thịnh ngật không thể nói chuyện nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng đang lừa mình. Thịnh ngật cô nếu dám lao mình tôi liều mạng với cô. Hạ noãn, nghe không hiểu, nàng bất đắc dĩ nhấp nhấp môi, nói đừng nhìn tôi như vậy, anh được lợi rồi. Thịnh ngật, hạ noãn không có nhận ra phẫn nộ cùng uy hiếp của hắn, chỉ cảm thấy hắn đỏ mặt thẹn thùng. Cô cẩn thận sốc chăn lên, lộ ra thân thể trần trụi của hắn, ngay lập tức vết đỏ trên mặt thịnh ngật liền lan rộng ra, đỏ ửng thêm một tầng mắt thường có thể thấy được hận không thể sung huyết luôn cả đôi mắt. Hạ noãn ngạc nhiên, ôi bác sĩ nói anh lúc ấy mất máu quá nhiều, không nghĩ tới còn khôi phục nhanh như vậy. Hay lắm, đó là máu sao, dây tiếp theo lý trí khôi phục phản ứng lại, à thì thật đúng là chính là máu. Sắc mặt thịnh ngật càng thêm khó coi, nhưng màu đỏ trên mặt cũng giảm đi một ít. Trong lòng có chút xúc động muốn kích động mắng chửi người, chẳng lẽ cô nhìn không ra hắn là không muốn để cô chạm vào sao dơ một ngày cũng không có gì, nhanh nhanh tìm một nam hộ lý không phải tốt rồi sao. Hắn muốn miến răng, nhưng thực buồn là ngay đến sức miến răng cũng không có. Nói thật hắn đối hạ noãn vẫn còn xa lạ, hắn thậm chí cũng chưa từng giới thiệu cô với bạn bè hắn, chỉ tính toán cưới về một cái đại Phật đây cũng là lúc ban đầu kết giao đã thỏa thuận. Nhưng hiện tại hắn bị xem hết rồi, hắn có hại mà. Còn có lợi chỗ nào chứ? Khăn nhỏ ấm áp nằm trên bụng nhỏ của hắn, sau đó một đôi tay nhỏ chạm vào da hắn, chậm rãi di chuyển cái khăn lao lao. Đôi mắt thịnh ngật lại lần nữa chừng hạ noãn, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt xấu hổ và giận dữ không thôi. Cô ta thế nhưng thật sự, còn có cảm giác này chết thiệt thật sao có chút quen thuộc. Trên thực tế việc này hạ noãn sớm đã làm thành thói quen, lúc này cũng không khác gì lúc trước bản thân thịnh ngật vẫn là một người không thể nhúc nhích. Chỉ là có chỗ hơi khác một chút đôi mắt của hắn quá có cảm giác tồn tại Thân thể từng chỗ một đều bị người đụng vào thịnh ngật ngay từ đầu là phẫn nộ Nhưng chậm rãi kỳ dị phát hiện mình thế nhưng không có bài xích Hắn từ nhỏ có thói ở sạch tương đối nghiêm trọng Không phải ghét bỏ chính mình mà là ghét bỏ người khác Hắn từ nhỏ đều ngủ một mình Không bao giờ chung giường cùng người khác Không thích dùng đồ vật của người khác Sẽ không xài chung một chiếc đũa với ai Người khác gắp đồ ăn cho hắn Hắn đều không chạm đến Tất nhiên hắn càng không thích bị người ngoài đụng vào mình. Nhưng hiện tại bị hạ noãn chạm vào mấy chỗ kín đáo thân thể hắn lại tự nhiên không có quá bài xích chỉ là có chút ngượng ngùng mà thôi. Xấu hổ và giận dữ trong con người hắn dần dần tàn đi, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ còn hình ảnh ngược của cô gái này. Thịnh ngật nghiêm túc nhìn, bỗng nhiên cảm thấy, nàng cũng khá đẹp. Đặc biệt là cái sườn mặt này, lông mi thật dài, đôi mắt cũng rất lớn rất sáng, cái mũi thon nhỏ lại không xẹp, đôi môi mọng nước nhìn rất đáng yêu, nhìn nghiêng khuôn mặt còn có một chút thịt thịt thật muốn đưa tay nhéo một cái. Đột nhiên thịnh ngật lập tức phản ứng lại, ủa mẹ hắn không phải nói vì chiếu cố hắn, hạ noãn liền gầy đi sao hắn rõ ràng nhớ rõ trước khi xảy ra chuyện, mặt hạ noãn làm gì có thịt. chương 8, con trai à con muốn đọc sách gì hay không để mẹ lật cho con nhé? Hứa tĩnh cầm một quyển sách lịch sử hạ noãn mua lúc trước đem tới trước mặt thịnh ngật hỏi với đôi mắt trông mong. Chỉ là người được bà hỏi lại mím môi, rõ ràng không có chút hứng thú. Ngay lúc hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện thân thể mình tổn thương quá mức nghiêm trọng, xoay đầu thôi cũng không được. Lại xảy ra chuyện hạ noãn lau mình cho hắn, làm hắn bối rối mà tạm thời quên mất. Chờ đến khi bình tĩnh lại, hạ noãn ngồi nghỉ ngơi ở một bên, hắn mới phát hiện mình hình như đã thành người tàn phế. Thậm chí hai cái đùi cũng không cảm giác được hai cánh tay chỉ cần hoạt động một chút thôi liền đau đến cử động nổi. Vậy mà hai người trợ lý suốt ngày đi theo giúp đỡ hắn, không biết làm gì đến giờ vẫn chưa thấy lộ diện. Mẹ hắn cũng không nhắc tới hai người bọn họ, nhưng con người đại diện của hắn thì sao? Bây giờ đang ở nơi nào? Tất cả những việc này sau khi hắn bình tĩnh lại liền bắt đầu tự hỏi. Con người khi đang thuận buồm xuôi gió ít khi để ý đến người bên cạnh. Trước kia hắn cũng không thèm để ý, nhưng hôm nay Thịnh Ngật nằm ở trên giường bệnh, chỉ mỗi đầu óc là có thể chuyển động, các mặt khác đều giống như người chết, hắn liền bắt đầu tự hỏi. Nghĩ lại thì hắn đột nhiên phát hiện ra rất nhiều chi tiết mà hắn từng không để ý. Khi hắn liên tục từ chối lời mời của các loại tạp chí thời trang, game show, sắc mặt người đại diện kia rất khó coi, nhưng cho dù khó chịu đến mấy ông ta đều đem lửa giận trong lòng nén lại, bởi công việc của Thịnh Ngật chưa bao giờ do người đại diện làm chủ. Vì chất lượng công việc nếu trên công ty chỉ định người cho hắn mang theo thì trước tiên phải để hắn chọn lựa. Trên cơ bản 5-6 cá nhân được công ty đề cử thì hắn sẽ ép công ty chỉ chọn 1-2 người mà thôi. hai người trợ lý kia là do người đại diện tìm giúp quan hệ trên thực tế với hắn cũng không thân cận chỉ đơn thuần là kiểu boss cùng cấp dưới. Hiện giờ hắn đã xảy ra chuyện nghe khẩu khí của mẹ hắn tất cả đều là hạ noãn cùng bà chăm sóc hắn, vậy những người khác đâu rồi? Thịnh Ngật động động môi, nói ra ba chữ chu hoa sâm. Tuy rằng hắn không phát ra âm thanh, nhưng khẩu hình cực kỳ rõ ràng. Hứa tĩnh nhìn đã hiểu tay cầm sách nắm thật chặt gượng gạo mỉm cười nói, người đại diện con tương đối bận rộn suốt thời gian này không xuất hiện, nhưng mà vẫn có gọi điện thoại lại đây, hắn nói chờ con tốt hơn một chút lại đến thăm. Mắt phượng của Thịnh Ngật nhìn chằm chằm vào bà, rõ ràng là không tin. Hắn hay đóng phim, đã quá rõ ràng các kiểu biểu hiện trên khuôn mặt. Không tính là thông hiểu quá nhiều, nhưng nhìn biểu hiện của mẹ hắn, hắn dư biết bên phía người đại diện bên kia chắc chắn có vấn đề. Hứa tĩnh không dám nhìn thẳng vào hắn, vội vội vàng vàng đứng dậy, thân mình tròn tròn suýt chút nữa đụng ngã ghế dựa. bà kéo hạ noãn lại đây, noãn noãn cũng không còn sớm, nữa gì đi ngủ chưa một chút phiền con trông trường tiểu ngật một lát nha. Chuyện họ vừa nói đều rơi vào mắt hạ noãn. Cô chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nắm bàn tay lạnh lẽo của bà, khẽ truyền một chút linh khí nhàn nhạt vào thân thể hơi lạnh của hứa tĩnh, bảo hộ cho tim của bà. Cô khẽ gật đầu, dạ gì đi nghỉ ngơi trước đi. Ừm hứa tĩnh kéo cô đi đến góc khuất chỗ giường nhỏ, chậm rãi lắp đầu trong mắt mang theo khẩn cầu. Hạ noãn hiểu rõ gật đầu, chờ bà nằm xuống mới ngồi vào ghế. Mẹ thịnh ở trong sách là bị nguyên thân chọc thức đến chết có nghĩa là bản thân của bà cũng có bệnh. Hạ noãn không chữa được bệnh, nhưng linh khí của cô cũng có tác dụng rất nhiều, trước giờ vẫn luôn chậm rãi điều dưỡng thân thể của cô, hiện giờ khá hơn nhiều. Nếu tương lai thịnh ngật biết chuyện thức giận đến điên thì bà cũng không đến mức xảy ra chuyện. Cô mới vừa ngồi xuống, trong mắt thịnh ngật nhìn trần nhà bỗng đào qua dừng lại trên người cô, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Tầm mắt hắn quá rõ ràng, hạ noãn hơi không quen. Cô hẹn thùng cười, mắt cong cong rơi vào trong mắt Thịnh Ngật làm hắn trột dạ không dám nhìn tiếp yên lặng rời ánh mắt đi. Bỗng nhiên hắn cảm giác được trên ngón tay bị buộc một sợi chỉ nhỏ, hắn kinh ngạc nhìn qua, liền thấy Hạ Noãn ngượng ngùng gãi gãi đầu, hai chân nhỏ thon thon đang khoanh lại ngồi xếp bằng, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, "Tôi muốn đả tọa nghỉ ngơi, nếu anh có việc gì liền động động ngón tay, tôi sẽ biết ngay." Thịnh Ngật, Thịnh Ngật chưa bao giờ là người có tính tình dễ chịu, hiện giờ tâm tình đang bực bội, lập tức mặt lạnh băng, trừng mắt nhìn cô. Cô trông chừng hắn làm gì hắn là trẻ con sao? Nhưng người bị hắn nhìn đã nhắm đôi mắt to trong trèo như nước lại, lông mi thật dài không rung động tiến vào tư thế nhập định. Hắn không rời mắt đi cho dù miệng hắn không thể nói, không lẽ ánh mắt nhìn chằm chằm như thế này còn không cảm nhận được sao? Đáng tiếc hắn đã xem nhẹ sự kiên nhẫn của người trước mặt. Phải biết rằng khi thực lực hạ noãn còn thấp kém, để sinh tồn phải có được càng nhiều tiên thảo càng tốt cô có thể không nhúc nhích vài ngày để nhìn chằm chằm yêu thú bảo hộ chờ lúc nó yếu ớt nhất để xử lý nó. Nên đối với phàm nhân như thịnh ngật chuyện này thật quá dễ dàng. Sau một lúc thịnh ngật cảm giác được không khí xung quanh hình như dễ người một chút làm bản thân hắn cũng cảm thấy thoải mái không ít. Một cảm giác buồn ngủ chợt kéo đến, hắn cũng nhắm hai mắt lại. Hứa tĩnh không muốn nói ra tình huống thực tế, hạ noãn cũng sẽ không làm trái ý bà. Hơn nữa thịnh ngật vừa mới thức tỉnh tay còn chưa khôi phục chơi di động cũng làm không được chỉ có thể nằm hoặc là đọc sách một chút bởi vậy nên mọi thứ đều trôi qua thật bình tĩnh. Ngoại trừ hắn sau khi nhận thức rõ ràng tình huống thân thể của mình tính tình cùng với tinh thần từ từ xa suốt. Nhưng cũng không có cách nào, vấn đề thân thể chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua, người khác không giúp được. Hứa tĩnh nhìn thấy cũng hiểu nhưng để trong lòng, hạ noãn chỉ có thể giúp bà nấu chút canh, để bà bồi dưỡng một chút không đến nỗi gầy đi. Mưa to liên tục hai ngày thẳng đến ngày thứ ba, độ ấm cũng không cao, hạ noãn liền dựa theo kế hoạch ra cửa. Trên người cô mặc một cái váy màu đỏ mà hứa tĩnh cố ý mua thật phù hợp với làn da trắng như tuyết của cô. Do ở lâu trong bệnh viện nên hôm nay sắc mặt hạ noãn có phần hơi tái nhật phối hợp với nhau nhìn có chút thê lương, yếu ớt cô gái nhỏ thật xinh đẹp, quần áo cũng xinh đẹp tuy rằng dáng người cô hơi nhỏ một chút nhưng trang phục lại rất vừa vặn từ xa đã thấy vô cùng động lòng người. Không ít người đi ngang qua đều không nhịn được quay lại nhìn thêm một cái, sau đó tán thưởng một tiếng. Một đứa bé khoảng 4 năm tuổi lăn tan ở đâu chạy tới, mặt ngựa ngùng cắn cắn ngón tay, nhìn hạ noãn nói chị ơi, chị thật xinh đẹp quá. Không biết là bị nguyên thân ảnh hưởng hay sao, dù trong lòng có chút thấp thỏm vì đang muốn ra ngoài thăm dò chuyện buôn bán, khuôn mặt đang căng thẳng chợt nở nụ cười tươi, dừng bước cảm ơn em. Thế giới hiện đại thật tốt, cô không cần che giấu dung mạo của mình, cũng không cần lo lắng sẽ bị đại năng giả nào đó bắt được đem về làm lô đỉnh. Có người cười rộ lên, chính là là hoa nhường nguyệt thẹt, làm người người kinh diễm, dung nhan hạ noãn bởi vì được linh khí bồi dưỡng mà càng thêm hoàn mỹ vốn dĩ đã sinh sắn, hiện giờ nói là trời cao tỉ mị tạo hình cũng không quá, hơn nữa trên người nàng bởi vì tu luyện một thời gian mà hình thành khí chất không giống người thường, cho nên vừa nở nụ cười đã làm không khí xung quanh đột nhiên sáng sủa hẳn như ánh sáng từ trên cao soi dọi xuống trần vậy. trông thấy nụ cười này không ít người ngơ ngơ ngẩn ngẩn, còn có mất người trực tiếp thất thần, lảo đảo vài bước thiếu chút nữa té ngã. Túc Phương đang đứng gọi điện thoại, trông thấy vậy liền sừng sốt, nửa ngày không nói được tiếng nào, lát sau mới hoa hoa kêu to với người bên trong điện thoại. Mẹ nó tao tìm được rồi, nhóc con thấy hạ noãn cười em mơ miệng nhỏ khẽ nhách tay nhỏ mũ mĩm đều nhịn không được nắm nắm tay, vẻ mặt kích độc ngây ngô cất giọng nói chị xinh đẹp ơi, chị làm vợ em nhé. Mới vừa nói xong, một người phụ nữ trẻ tuổi chạy lại lập tức đem thằng bé bế lên, đau đầu nói ai ra cái thằng nhóc này, mới vừa nhìn qua nhìn lại một chút mà đã không thấy đâu. Lại nhìn Hạ Noãn nói, thật ngại quá thằng nhóc này tương đối nghịch ngợm. Hạ Noãn cười lắc đầu, bé đáng yêu mà. ẩm ý một lúc cũng bế được thằng bé đi tâm tình Hạ Noãn tức khắc cảm thấy khoan khoái. Lúc nãy vừa bước chân ra khỏi cửa còn thấy căng thẳng, bây giờ đã tiêu tán hết. Thật ra cô chỉ muốn cố gắng tìm cách kiếm tiền để giúp đỡ thịnh ra một phen, nhưng nếu không giúp được thì cũng không có gì. Rốt cuộc mặc kệ thế nào thịnh ngật vẫn là sẽ quật khởi lên được mà cô, dù bây giờ không kiếm được tiền, về sau cũng có thể tìm chỗ dùng linh khí trồng rau chắc cũng kiếm được không ít. Cũng không cần thiết vì kiếm tiền mà thấp thòm bất an. Hạ noãn nghĩ thông suốt bước chân nhẹ nhàng rất nhiều, váy đỏ phiêu giật theo bước chân cô bay bay, mái tóc thật dài của cô cũng tung bay sau người, nếu hiện tại có cái camera tốc phương cảm thấy chính mình có thể lập tức chụp được một bức ảnh nghệ thuật. Ánh mắt hắn sáng lên, bước theo sau trong miệng vẫn còn nói điện thoại với người bên kia, không phải vừa nói muốn tìm một vị khách mời thật xinh đẹp sao, tao vừa được một người quá xinh đẹp, vừa lúc đám cố cựu kia giá trị nhan sắc đều không còn nữa, cô gái nhỏ này sẽ tạo thành điểm sáng lắm đây. Người trong điện thoại nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền của trách não mày đi công tác rồi à giờ này mà tìm một cái bình bông xinh đẹp chẳng phải đá con người ta ra làm bia cho đám người trên mạng mắng chửi hay sao. Lúc Phương kiên định lắc đầu, nói, mày yên tâm, cô bé này chắc chắn sẽ không bị ai mắng. Tại mày không thấy, người đâu mà ngũ quan thực hoàn mỹ đến không lời gì để nói. Hên quá hôm nay tao ra đường có đeo mắt kính, lúc cô nàng cười rộ lên ngọt đến thấm vô lòng luôn. Thật sự quá xinh đẹp, có vài người xung quanh đều thiếu chút nữa đâm đầu vô cột. Đây là thật sự, chắc chắn là tiểu thiên nữ, chỉ bằng khuôn mặt thôi cũng dư sức có thể xuất đạo gây sóng gió, mày có tin không? Ha ha ha ăn nói khoa trương như vậy, hắn tin hắn làm chó. Đối phương quá mức lãnh khốc, túc phương cũng không muốn cùng hắn tiếp tục cãi qua cãi lại, đặc biệt là tiểu thiên nữ này hình như chân hơi quá dài, mới một lát mà đã kéo ra khoảng cách đáng kể với hắn. Hắn lập tức cúp điện thoại đuổi theo kêu ý ới, cô gái ơi, từ từ chờ tôi chút cô gái. Người đi trên đường nhìn hắn bằng ánh mắt thập phần kỳ quái, ơ kia sao có ông chú già lại đuổi theo một cô gái nhỏ làm gì. Mà người bị hắn kêu tuy hai chân mảnh khảnh nhưng tốc độ di chuyển lại cực nhanh, thậm chí càng lúc càng nhanh, biến mất ở trước mắt hắn. Đuổi theo nửa ngày, Túc Phương có lúc còn vắt chân lên chạy, lại thấy cô gái nhỏ đã leo lên một chiếc xe rồi biến mất trong biển người tấp nập. Túc Phương mệt đến le lưỡi mẹ nó tốc độ này, này chắc vận động viên thi đi bộ nhanh quá. chương 9, hạ noãn có thể đi nhanh như vậy chủ yếu là do so bản thân đã luyện khí nhập thể cô không thích đi đường, vì thế liền đem linh lực thêm vào chân, tốc độ nháy mắt liền tăng lên. nếu không phải sợ bị người thường nhìn ra, cô có thể sử dụng thuật xúc địa thành thốn, chớp mắt liền có thể di chuyển trên vài mét. xúc địa thành thốn cảm ứng địa khí, từ đó vận chuyển địa khí, đạt được cảnh giới thân bất động, đất di chuyển. sau khi nói địa chỉ cho tài xế, cô được đưa đến phố hoa kiểng và thu cưng. đây một cả một phố đều là các loại động vật nhỏ. Hoa và các loại thực vật địa phương, vừa vào liền có thể nghe thấy tiếng chim kêu, còn có cả tiếng Anh vũ học nói. Động vật như thế này đối với hạ noãn cũng không mới lạ, đời trước nàng còn có cả linh thú cơ. Nhưng thực vật thì khác ngoại trừ số ít các loại quá phổ biến ngày thường cũng thấy, hầu hết các loại ở đây thế giới kia của nàng đều không có. Ví dụ như hoa lan, ở đây các chủng loại hoa lan nhiều không đếm xuể, còn có rất nhiều, rất nhiều các loại hoa cỏ lạ khác mà cô không biết. Hạ noãn đi một vòng, xem xong sơ qua rồi mới chọn một cửa hàng bán hoa tương đối xinh xắn bước vào. Ông chủ chỗ này hoa quý nhất là hoa gì? Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, đang ngồi xem TV, nghe thấy tiếng gọi, lập tức cười khanh khách nói, cô gái nhỏ à, hoa quý có nhiều lắm nha, xem cô muốn hoa thế nào? Nói xong, đôi mắt phi thường sắc bén đánh giá cô gái trước mắt. Quần áo vừa thấy là biết hàng hiệu, dáng người có chút nhỏ xinh, nhưng mặc cái váy nhỏ hết sức vừa vặn. Cô còn lớn lên đẹp, làn da trắng như tuyết con người trong trèo, cho dù không trang điểm cũng xinh đẹp hơn mấy phần so với nhiều minh tinh. Trên tay lại cầm theo túi sách nhìn có vẻ cũng quý, chắn chắn là người có tiền. Hắn càng thêm thận trọng, hạ noãn nghĩ nghĩ, nói càng quý càng tốt, chủ tiệm ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, vậy cô chờ một chút nha. Hắn xoay người đi phía sau, chỉ chốc lát đi ra tới, trên tay liền cầm hai bồn mang theo mùi hương nhàn nhạt giải thích hiện tại quý báo giá đều là hoa lan trong nước tiệm tôi hiện tại có hai loại này tương đối quý, giá cả cũng hơi cao nên chưa có ai mua. Một cái là Xuân Lan, một cái là Hàn Lan, cô nhìn xem có thích không? Nếu không thích thì cô cứ để số điện thoại lại đây, khi nào hàng mới nhập đến tôi lập tức kêu người đưa qua cho cô xem. Hạ Noãn gật đầu, nàng cũng không hiểu nhiều, chỉ nhìn hai chậu hoa trước mắt, một chậu cây xanh biết đang nở hoa nhỏ li ti, vườm hoa tuy ngắn nhưng rất sắc xảo, cánh hoa bên ngoài là màu xanh lục chính giữa là màu tím phấn, thân cây cao chưa đầy hai gang tay. Một cây còn lại là Hàn Lan, cái này nhìn tổng thể như một cô nương mảnh khảnh, mới tới gần đã nghe một mùi hương hết sức nồng đậm. Hạ Noãn theo trường phái thực dụng, cô kỳ thật không hiểu rõ vì cái gì này hai cây này lại quý, còn có thể bán giá cao nữa. Cô thích hoa hồng dương của thế giới kia hơn, hoa đó giống như hoa sen của thế giới này vậy, nhưng không phải màu hồng phấn mà là màu đỏ như máu, mỗi cánh hoa đều mang năng lực chữa trị hết sức mạnh mẽ, dùng để luyện đan. Nhưng cô hiện tại là muốn buôn bán ở trong thế giới này, vì thế hạ noãn vừa lòng gật đầu, hỏi, này hai bồn bao nhiêu tiền? Một cái 3.000 tệ, một cái 1.500, thêm tiền thuế nữa thành 5.000, cô muốn chuyển khoản hay trả tiền mặt chủ tiệm cười tùm tìm nhìn cô có chút kích động. Hạ noãn vẫn chưa trả tiền, trước tiên tra trên mạng xem giá thị trường như thế nào. Thế giới này được mỗi chỗ đó qua tốt hầu hết tin tức đều được chia sẻ rộng rãi, muốn biết gì liền tra một chút là ra. Hóa ra giá cả bên ngoài bán còn muốn cao hơn một chút, nhưng hai cây này bán vậy còn lời chán. Theo đôi mắt cô nhìn được trên mặt cây là một tầng tạp chất xám xịt muốn đem hai cây này ép tới thân cây sơ sắc, nếu không nhanh chóng xử lý, không bao lâu chắc chắn sẽ héo tàn. Được tôi chuyển khoản. Xác nhận giá cả hạ noãn trực tiếp gật đầu, ông chủ tiệm chắc lương tâm cũng cảm thấy ái náy, muốn đưa thêm mấy đoá hoa hồng, cái này liền tính là khuyến mãi. Không cần không cần, hạ noãn chạy nhanh cự tuyệt nàng đối với các loại khác thật không có hứng thú, liền một tay cầm túi hoa thuận tiện hỏi ông chủ chỗ này của ông có thu mua hoa không. Chủ tiệm vừa bán được một món hời tâm tình thực tốt gật đầu thu chứ, cô nếu có cũng có thể đem tới bán, nhưng nhất định phải đặc biệt khỏe mạnh nha, hoa lan kiều quý, không dễ nuôi sống. Hạ noãn thỏa mãn cười, gật gật đầu, vậy tôi biết rồi. Chủ tiểm không rõ nguyên do, nhưng vẫn nghiêm túc nói, cô cứ yên tâm, mấy loại hoa này lúc nào cũng được hoan nghênh. nếu không phải vợ con tôi đang bệnh, không có cách nào tự mình chăm sóc bằng không tôi cũng không bán này hai chậu hoa này đâu. Đây là lời nói thật, hiện giờ nhu cầu sinh cũng cao hơn, trồng hoa nuôi chim từ xưa là thói quen phong nhã chỉ có gia đình giàu có mới có thể làm được. Hiện giờ muốn nếu ai muốn làm cũng phải bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức chứ không đùa. Hai chậu hoa hạ noãn đem về đặt ở thịnh ra, sau đó liền đi mua đồ ăn nấu cơm còn nấu canh. Lúc mua đồ ăn, hứa tĩnh gọi điện thoại lại, nói là bạn bè thịnh ngật đến thăm, gọi cô về cùng nhau ăn cơm. Hạ noãn không muốn ăn bên ngoài, đồ ăn không có linh khí ngược lại còn chứa mấy chất có hại, cô liền bảo mọi người chờ chút chờ lát nữa mang cơm qua cùng nhau ăn. Hứa tĩnh, vậy vất vả con quá, đừng làm quá nhiều, hai món được rồi. Không đủ ăn mình kêu thêm cơm hộp cũng được. Tuy rằng đãi khách như vậy không tốt lắm, nhưng bà không muốn để con dâu nhà mình vất vả. Hạ noãn nói, được rồi, vậy từ từ hai tiếng nữa con mang tới nha. Được được đừng làm gì mệt mỏi nha con. Nấu cơm thật ra cũng không mệt, chỉ là rửa rau mới mệt thôi. Cũng may thế giới này tuy rằng linh khí không thích nổi, nhưng vẫn có một ít. Cô hiện giờ đã đưa linh khí vào cơ thể thành công, hơn nữa còn có linh căn thiên phú cho dù nơi này linh khí ít ỏi cũng đạt được cảnh giới luyện tinh hóa khí rồi. Có thể sử dụng không ít pháp thuật rửa rau gì đó, trực tiếp dùng pháp thuật là được còn có thể thuận tiện loại bỏ không ít tạp chất trong đồ ăn. Hứa tĩnh rất thích đồ ăn cô làm, không hiểu sao cũng cùng một món cài thìa xào thật đơn giản qua tay cô liền ăn ngon hơn người khác làm vô số lần. Bà nghĩ chắc một phần do tâm lý bà thích hạ noãn quá nên ăn cũng thấy ngon hơn, chứ không biết thật sự đồ ăn của hạ noãn làm vốn ngon như vậy. Tuy nhiên bà cũng không nỡ làm cô vất vả cho nên cũng không yêu cầu. Khi cô chủ động nấu cơm còn lo lắng cô mệt hoặc là bị thương, sau đó mua cho cô một đống quần áo, đồ ăn vặt để bồi thường Cuộc đời hạ noãn lần đầu tiên có người cẩn thận thì mì quan tâm như vậy, ý cười vương vãi trên khóe miệng làm xong cơm cũng chưa biến mất. Đem bốn món ăn một món canh bỏ vào hộp giữ ấm, hạ noãn lại đi dùng linh lực tẩm bổ một chút hai cây hoa lan rồi mới rời đi, vào bệnh viện. Không nghĩ vào bệnh viện rồi mới biết khách có việc nên 10 phút trước đã rời đi rồi. Tịnh Ngật còn nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích trên ngăn tù có thêm một giỏ trái cây còn có một đống thực phẩm chức năng, viên dinh dưỡng. Hứa tĩnh đem đồ ăn cẩn thận bày biển ở trên bàn kêu hạ noãn ăn trước, noãn noãn còn ăn trước đi, để gì đút chút canh cho tiểu ngật đã. Hạ Nonn từ trong túi lấy ra cái ly nhỏ, đem ống hút trên mặt lấy ra, dùng cái này đi càng tiện. Qua, wow, Nonn, Nonn thật thông minh. Hứa Tĩnh khen thường sờ sờ nàng đầu. Hạ Nonn cũng không ngượng ngùng tiếp nhận khích lệ, cọ cọ một chút lộ ra một nụ cười dạng dỡ tươi cười làm hai má phúng phính càng thêm rõ ràng, làm người ta càng muốn sờ sờ. Thịnh ngật. Hắn khóe miệng đơ đơ, nhìn hai người này như mẹ con ruột ấy nhỉ mắt hơi liếc liếc, hắn mới là con ruột của mẹ hắn mà còn uống canh lại mang cái ống hút làm quỷ gì, hắn không muốn. Nhưng khi là chén canh tươi ngon đưa qua tới, chóp mũi lập tức tràn ngập mùi hương thơm ngon hấp dẫn. Canh này uống chắc ngon lắm đây, cho nên hắn cứ im im chết sống không mở miệng ý kiến, rời ánh mắt đi tỏ vẻ làng tránh tỏ ra bản thân thấy ống hút vô cùng vô dụng. Hạ noãn ăn cơm ngon, bớt thời giờ nhìn đại vai ác đang ngậm ống hốt, cười một chút, đôi mắt lưu ly li tròn xoe cười thành hình bán nguyệt, hai gò má càng nổi rõ lên như hai quả táo. Cô gái nhỏ cười thực đáng yêu, đặc biệt là làn da của cô nàng lại trắng trắng hồng hồng, căng mịn thịnh ngật nhìn tự nhiên nổi lên ý muốn đi xoa xoa khuôn mặt cô, xem có phải bóng loáng căng mịn giống như nhìn bên ngoài hay không. Ngón tay thịnh ngật giật giật, bỗng nhiên phản ứng lại nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, giật mình đỏ mặt một cái, theo bản năng hút một ngụm canh lớn, sau đó liền bị sặc. khụ khụ thịnh ngật nỗ lực phun ống hút ra, ho khan, khuôn mặt tuấn tú gầy ốm tức khắc đỏ lên, khí quản sặc đến nóng rát, đau đớn làm cả tim hắn cũng thắt lại, vì ho khan trên có mấy chỗ vết thương chưa lành trên người trên mặt cũng chịu khổ chung. Hứa tĩnh luống cuống, không ngừng ấn chuông kêu bác sĩ, con trai, con làm sao vậy? Sặc bị sặc canh thịnh ngật nói xong, ba người trong phòng bệnh đều ngây ngần cả người. Thịnh ngật ê con nói được rồi nè. Hứa tĩnh con trai con có thể nói thành lời rồi. Hạ noãn ổ hóa ra phục hồi giọng nói lại dễ dàng như vậy sao? Giống như bác sĩ từng nói, hắn nhanh như vậy đã tốt lên nhiều, hạ noãn còn cho rằng thịnh ngật còn cần gần tháng mới có thể khôi phục tiếng nói. Nói cho cùng thì di chứng tai nạn xe của đâu thể này nhanh chóng phục hồi như vậy được. Trời ạ! Sau khi ngây người một lát hứa tĩnh mới phản ứng lại được hẩn không thể hét lên một tiếng, tốt xấu gì cũng cố kỵ đây là bệnh viện nên nhịn xuống, nhưng cũng kích động không thôi, lại một lần bắt lấy hạ noãn tay, noãn noãn con thật đúng là phúc tinh của nhà của chúng ta, nếu không phải nhờ canh của con A Ngật cũng không thể nói chuyện nhanh như vậy. Tịnh Ngật sắc mặt phức tạp khí quản kia đau đớn đã qua đi. Hắn cả người đều bình tĩnh trở lại, nhìn mẹ hưng phấn, định phản bác đôi chút nhưng nhìn canh đặt trên bàn nước trước mắt chợt nhớ tới nguyên nhân khiến mình nói chuyện liền câm miệng. Thôi được rồi, tính ra cũng đúng là nhờ cô mà. Hạ noãn nguẻn miệng cười, cũng không giải thích, để bà kích động nửa ngày, mãi đến bác sĩ lại đây kiểm tra. Kiểm tra kết quả đương nhiên là cái gì cũng tốt, điện bác sĩ đi rồi. Hứa tĩnh cơm cũng không muốn ăn, chỉ liên tiếp nhìn con trai mình, mãn tâm mãn nhãn đều là cao hứng, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, con trai à, phúc khí của con tới rồi đó. Tịnh ngật khóe miệng cười gượng, do lâu không nói chuyện nên giọng nói có chút khàn khàn, quá mức trầm thấp nghe không được tốt lắm, mẹ nếu như vậy, người đem chuyện của người đại diện làm nói cho con nghe đi. tươi cười trên mặt hứa tĩnh lại lần nữa cứng đờ, làm bộ không nghe thấy đem canh chén đưa đến hắn bên miệng hắn ăn canh đi. Biết lúc này thương lượng tiếp cũng không thành công Thịnh Ngật không thất vọng, tiếp tục ăn canh. Hạ noãn nhấp môi nhìn nhìn hắn, hứa tĩnh và hắn không giống nhau. Thịnh Ngật là người rất thông minh, cô sợ hắn nhìn ra mình không giống với trước kia. Sau khi hắn tỉnh lại đều không dám truyền linh lực cho hắn, cũng không biết hiện tại tình trạng hắn có thể chống đỡ đà kích tiếp theo hay không. Chương 10, Thịnh Ngật nói không nhiều lắm trước khi xảy ra chuyện cũng đã như vậy. Tính hình hắn không tốt tuy nhiên đối với cái nghề diễn viên này. Hắn luôn là ôm một tâm tư vô cùng thuần túy. Một khi nhìn chướng mắt sẽ lập tức nổi giận rất dễ dàng đắc tội với người khác, bình thường hắn cũng chỉ một dáng cao lãnh ít nói. Cả ngày chỉ cần hạ ngoãn không lau mình cho hắn, hắn có thể an an tĩnh tĩnh ngủ hoặc ngồi yên lặng suy nghĩ, hoặc là đọc sách cả người quá mức an tĩnh có vẻ tinh thần xa suốt. Tịnh ngật an tĩnh như vậy ngược lại khiến hứa tĩnh có chút lo lắng, vì thế hạ noãn vẫn mạo hiểm lén truyền cho hắn chút linh lực tầm bổ thân thể, muốn chăm cho tốt một chút mới có thể tiếp thu được đả kích kế tiếp. Thật may mắn là hình hắn cũng không phát hiện có gì lạ. Ở phương diện bệnh tình, bác sĩ biết hắn có thể nói rồi cũng không lấy làm lạ, chưa hôm đó lúc lại đây kiểm tra liền đơn độc nói chuyện một chút. Hứa tĩnh cùng hạ noãn lúc ấy ở bên ngoài chờ, chờ bác sĩ đi ra ngoài, khi hai người tiến vào quanh thân thịnh ngật không khí tối tăm dày đặc hết sức rõ ràng, giống như sẽ rơi vào địa ngục ma tu bất cứ lúc nào. Đương nhiên đây là lý giải của hạ noãn, ma tu ở thế giới kia của cô là thể loại người ai cũng muốn đánh cuồng vọng tự đại, lạm sát kẻ vô tội, lấy máu đổ làm trò vui, mà thịnh ngật còn chưa mức như vậy. Hắn tuy rằng mặt đầy âm u, nhưng thấy hứa tĩnh tiến vào, lại cưỡng ép khôi phục lại bình thường. Tuy rằng bộ dáng M không có gì quá tốt cũng không làm người cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc thì hắn vốn là một công dân cực kỳ tuân thủ pháp luật. Hiện giờ lại bởi vì người khác say rượu lái xe, hại mình nửa người tê liệt tình huống như vậy, hắn làm sao có thể không khó chịu không thức giận. Nhưng mà hắn đem tất cả cảm xúc đều áp xuống ép như vậy ngược lại dễ dàng tích tụ ở trong lòng. Hứa tĩnh chỉ là thở dài một tiếng cũng không biết làm sao bây giờ rốt cuộc cái chướng ngại tâm lý này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể vượt qua được chỉ có thể tận lực hỗ trợ chính hắn kiên cường một chút. Sau khi giọng nói khôi phục vết thương trên đầu thịnh ngật cũng tốt lên một chút hiện giờ nửa người trên có thể cử động tuy rằng tứ chi còn chưa được thuần thục lắm nhưng chỗ khác đều đã phục hồi gần xong hiện tại đều có thể ngồi dậy. Thuốc men bây giờ cũng đã có thể truyền qua uống thuốc viên bác sĩ liền đề nghị đi viện điều dưỡng để an dưỡng phòng bệnh tốt hơn nên nhường cho người khác có nhu cầu hơn. Hôm nay xuất viện. Vì hứa tĩnh cùng hạ noãn chỉ có hai người nên không đủ, bạn bè thịnh ngật cũng sung phong qua hỗ trợ. Người tới đầu tiên là Tống Hoài Minh, hắn vẫn ôn nhã trước sau như một hơn nửa sắc mặt hồng nhuận, hình như có chuyện vui, đặc biệt là hạ noãn chú ý thấy hắn mặc vest nhìn không ra dáng vẻ muốn tới đây hỗ trợ. Quả nhiên, người này vừa tiến vào, sau câu chào hỏi đầu tiên thì lời nói chính là thịnh ngật phim của đạo diễn Lý Dẫn đã định ngày bấm máy rồi, nhưng vì tình trạng anh như vậy cho nên diễn viên chính đổi thành tôi rồi, hy vọng anh không để ý. Lúc nói lời này, Tống Hoài Minh còn bày ra vẻ mặt ái náy nhìn thịnh ngật giống như chỉ cần thịnh ngật nói một câu không được thì là do bản thân quá hẹp hỏi. Đi khoe của à, hạ noãn thần sắc cô quái, hành động người này thật sự rất giống Bạch Liên Hoa phiên bản nam nha. Thế nhưng Tống Hoài Minh lại tươi cười ấm áp, không có nửa điểm thể hiện cảm xúc. Dù trực giác thấy có gì đó không đúng nhưng hứa tĩnh vẫn không biết đó là gì, chỉ là đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của con trai. Tịnh ngật gượng cười, đâu có, đây là anh nên được mà. Hắn là có chút khó chịu nhưng không đến mức lòng dạ hẹp hỏi với chuyện này. Hắn khó chịu là trạng thái cảm xúc lúc này chứ đây không phải điều hắn bận tâm. Hạ noãn nhướng mày, xem ra lý đạo diễn này cũng thật trâu bò nga. Hừ tôi biết ngay cậu không phải là người hảo tâm gì mà một nam trung niên hơn 30 tuổi đội nón tiến vào cửa phòng bệnh không khóa, hiển nhiên hắn đã ở ngoài đã nghe thấy hết những lời này, hừ lạnh nói, lúc người ta xuất viện còn qua nói lời này có thể thấy được không có ý tốt rồi. Tống Hoài Minh nhíu mày phản bác Túc Phương, ông đừng hiểm nhầm, tôi chỉ bất quá nói trước một tiếng, miễn cho đến lúc đó thịnh ngật thấy tin tức lại nghĩ nhiều. Túc Phương lần nữa lại cười lạnh, không biết nói với hắn thế nào anh tháo mũ xuống mắt bỗng sáng rỡ chợt phát hiện cô gái đang đứng trong góc lập tức thò lại gần ô cô gái nhỏ khỏe không tôi là đạo diễn túc phương tôi có một chương trình đang cần một khách mời cố định không biết cô có hứng thú xem qua một chút không đang đứng một bên nhìn bọn họ hạ noãn trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn a túc phương đậu hóa dễ thương quá dễ thương xinh đẹp đến vậy là cùng Người này vào ống kính đảm bảo ăn ảnh, đặc biệt khuôn mặt tròn chỉnh búng ra nước này lên hình càng nộn nộn hơn, đến lúc đó khẳng định không ít người nhìn màn hình chảy nước miếng. Túc Phương hơn 30 tuổi, là một ông chú béo béo trắng trẻo mập mạp, nhìn rất phúc hậu. Nhưng lúc này, hai mắt hắn sáng lấp lánh nhìn hạ noãn giống như nhìn món ăn Mỹ vị thiếu điều chảy nước miếng đến nơi. Bộ dạng này không thể nào nói là phúc hậu được rồi. Hứa Tĩnh theo bản năng đem Hạ Noãn giấu sau người, cười nói: "Chương trình gì chứ, Noãn Noãn nhà tôi nhát gan lắm, không thích hợp đâu." Cái giới giải trí này năm nào bà chẳng nghe con trai nói tới, không khí bên trong không nói là tốt được, đội trên đạp dưới là chuyện thường, Noãn Noãn chỉ là cô gái bé nhỏ yếu ớt bước vào chỗ đó không bị ăn tới không còn miếng xương mới là lạ con trai bà hiện giờ đang xảy ra chuyện, không thể trông chừng được tốt nhất là đừng đi. Hạ Noãn đối giới giải trí cũng không quen lắm, chỉ là ấn tượng trong ký ức của nguyên thân cũng không có gì tốt. Đó là cái thế giới hỗn tạp còn có cái gì phen, nếu không vui, mỗi ngày ở cái gì Weibo hết mắng lại chửi bởi vậy cô cũng chỉ cười cười, đứng dựa vào hứa tĩnh, không có trả lời. Túc Phương không định từ bỏ. Bọn họ tìm người thích hợp đã lâu, khách mời cố định có tổng cộng 4 vị, trong đó 3 vị trí đã chỉ định người rồi. Một người là nữ thần showbiz của thế kỷ trước hiện giờ cũng có tuổi rồi. Hai người còn lại một là nam thần tượng kiêm ca sĩ đứng đầu của thế kỷ trước đã mười mấy năm không xuất hiện trước mặt khán giả và một người là siêu sao hài nổi tiếng suốt năm năm tung hoành khắp nơi trong showbiz. Tất nhiên hắn không phải đẹp trai lồng lộng như mấy minh tinh, nhưng dù đã 40 tuổi vẫn vô cùng phong độ thân cao chân dài, mời hắn chủ yếu là vì tính giải trí của chương trình. Ba người này mỗi người một thế mạnh thiếu một người cũng không được. Tuy nhiên còn dư lại một vị trí cái tiết mục này lúc mới khởi động tuyển chọn liền có vô số người nổi tiếng đăng ký tham gia tuy nhiên chương trình không cần những minh tinh chỉ có fan chứ không có thực lực. Ngay lúc này thì chính sách quản lý điện ảnh được tung ra, giám đốc chương trình yêu cầu cần phải có một khách mời có nhan sắc thật nhưng tìm hoài vẫn không thấy ai phù hợp yêu cầu. Cũng may hắn gặp phải hạ noãn, từ đây ánh mắt lẫn tâm trí hắn liền chấm chúng cô, không thể bỏ qua được. Vì thế hắn lách qua mặt mẻ thịnh trực diện đối diện với hạ noãn. Nhìn ở khoảng cách gần như thế này càng cảm thấy nữ thần còn đẹp hơn gấp mấy lần dù không có trang điểm. Hắn cần chính là cần một cô gái không hề trang điểm vẫn có thể lên hình được như thế này. Ngay lập tức trong lòng hắn càng thêm kiên định cẩn thận mở miệng cô gái nhỏ à không gọi là noãn noãn đi vậy cô có biết không lúc đó cô sẽ được lên TV nha còn có thể gặp được nhiều minh tinh rất lợi hại chương trình này chúng tôi toàn mời nam thần nữ thần có thực lực được đông đảo quần chúng công nhận đấy. Hắn nói chuyện không lớn, sợ làm cô gái nhỏ sợ. Hắn nhìn đôi mắt cô to tròn như hạt liu ly li, lúng la lúng liếng, cái miệng nhỏ xíu khẽ mím mím, giống như đang sợ hãi. Làm sao hắn có thể bỏ qua cho được? Hạ noãn chỉ cảm thấy người này có chút kỳ quái, không giống người bình thường cô hay gặp nên đánh giá lâu một chút. Túc Phương Yết Hầu căng thẳng, cảm giác ánh mắt nữ thần đang dừng ở trên người mình, có chút khẩn trương, lại không biết từ đâu lại có chút hồ thẹt, làm hắn theo bản năng ưỡn ngực. Nhìn thấy màn này thịnh ngật cùng hứa tĩnh đều cứng đờ khóe miệng. Tống Hoài Minh tấm tắc nhìn hạ noãn với ánh mắt lấp lánh, khóe miệng cong lên không rõ ý thê cười tên thịnh ngật này không hiểu dẫm phải vẫn cứ chó gì cho dù sự nghiệp đi thong rồi vẫn còn có một tuyệt sắc giai nhân đứng bên cạnh không rời không bỏ thật làm người ta đố kỵ Nghĩ vậy, tay hắn nắm thật chặt lấy di động ra nhắn tin cho người nào đó. Noãn noãn à, cô suy xét một chút đi được không mắt tốt phương trông mong hỏi, phản phất lời khẩn cầu Hạ noãn chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ta không muốn làm người nổi tiếng đâu. Wow, giọng nói dễ nghe như vậy, tôi nghe còn muốn say. Nếu tham gia chương trình, khẳng định không ít có thể làm fanboy girl kêu như mèo cho xem. Túc Phương Dường như hoàn toàn không nghe thấy cô nói cái gì, đầu tiên là say mê một chút, hạnh phúc hiếp mắt giọng nói này tuyệt. Nhưng mà chờ ý thức được nội dung lời nói của nữ thần, hắn nguyền truyền đầu óc vui mừng vỗ tay một cách tốt tôi cũng không muốn mời người nổi tiếng mà bằng không đến lúc cô tham gia tiết mục người xem sẽ không thú vị rồi. Hạ noãn, cô đây là đang nguyền truyền từ chối nha, chẳng lẽ không nghe ra được? Hạ noãn từ nhỏ rất ít giao lưu với người khác nên không biết cách từ chối. Nếu đối phương giống cô cũng là người tu tiên, cô nhất định tràn ngập phòng bị từ chối thẳng thừng, nhưng đối với người bình thường... Bản năng đề phòng của cô không có thức tỉnh cũng không có cách nào nói lời từ chối lạnh nhạt với người đang đối với mình chân thành tha thiết nhiệt tình được. Thịnh Ngật trầm giọng nói chương trình gì vậy, nói nghe một chút xem. Túc Phương cứng đờ người, quay đầu lại bất mãn nhìn Thịnh Ngật nhưng thấy ánh mắt hắn qua sắc bén, đành phải bước qua, dịch hai bước lại nhìn cô gái nhỏ đang được hứa tĩnh chấn, hiểu rõ, bèn làm mặt quỷ đối Thịnh Ngật nói đây là vị hôn thê nhỏ của cậu đi, hèn chi khẩn trương đến như vậy. Thịnh Ngật không hé răng, chỉ là nhìn hắn, ánh mắt mang theo chốt áp bách chương trình gì. Là kiểu vậy nè, Túc Phương cũng không gạt thấy hắn thật sự muốn biết, liền giải thích loại chương trình truyền hình thực tế, chủ yếu quay lại sinh hoạt của khách mời. Hiện giờ xã hội hiện đại nhịp sống quá nhanh, có nhiều thể loại chương trình kiểu này lắm nên đài truyền hình cũng muốn bọn này làm một cái, mức đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng, đảm bảo là rating không thấp, cũng mời hắn suýt nữa nói lộ ra cái gì trợt thấy có không ít người đang đứng nhìn ngoài cửa liền ngậm miệng bây mấy chuyện như thế này không tiện nói hoang hoang ra bây giờ đâu. Cũng được nhưng phải xem cô ấy có muốn tham gia hay không, nếu muốn đi, mấy ông nhớ kiểm soát đàng hoàng, đừng để tôi thấy mấy trò đâm trọt lén lút hãm hại. Thịnh ngật vốn không chú ý lắm, chỉ cảm thấy hắn cũng không muốn có ý kiến gì, nhưng thấy mọi người đều lại đây, bởi vậy suy nghĩ một chút không phản đối. Mà bên kia hứa tĩnh sợ hạ noãn bị dọa, an ủi một chút nhỏ giọng hỏi con muốn đi hay không cứ việc nói thẳng, đừng sợ. Hạ noãn do dự hai giây vẫn lắc đầu, cô độc lai like độc vãng quán, vốn tính cùng sư phó ở bên nhau, cũng chỉ có hai người. Nếu tham gia chương trình thì nhất cử nhất động đều có camera phía dưới quan sát, cô có chút không an tâm. Túc Phương thấy thịnh ngật bên này không phản đối, cười hắc hắc làm vậy đi, anh đây đi lấy hợp đồng lại đây, cậu em cứ yên tâm, giá cả tuyệt đối sẽ không để cô bé thiệt thòi, có xã giao cũng báo trước để chuẩn bị. Túc tiên sinh, ngại quá, noãn noãn nhà tôi không thích hợp giới giải trí, vẫn là không tham gia thì hơn hứa tĩnh ngắt lời hắn đĩnh đặc mà nói tuy nói xin lỗi nhưng mặt bà toàn ý cười, noãn noãn nhát gan, các người quay chương trình khẳng định là gắn camera phía dưới, nó không quen. Hạ noãn bị bà nắm tay, đi theo gật đầu, miệng nhỏ hơi mím lại có chút ngượng ngùng nhìn Túc Phương. Rốt cục người này nói khô nước miếng, quảng cáo chương trình lên đến trời, kết quả cô còn cự tuyệt. Túc Phương như bị sét đánh, đứng cứng đờ ở mép giường, hai giây sau kêu rên một tiếng ôm ngực khóc lóc thảm thiết ai nha, số tôi thật khổ thật vất vả mới tìm được một cô gái nhỏ xinh đẹp ai. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, chương 11, thịnh ngật mặt đen thui, người này đúng là diễn quá lố. Tống Hoài Minh cười ha hà nói, Túc Đạo diễn, nếu hạ noãn không muốn, chỗ tôi vừa lúc có người đây, không bằng. Không cần không cần. Túc Phương quyết đoán cự tuyệt, hắn không phải thật sự không có ai để chọn, chỉ là cái tốt nhất đang ở trước mặt hắn. Làm một tên nhan khống đỉnh cấp như hắn, không muốn tìm người khác mà thôi. Tống Hoài Minh sắc mặt trầm xuống, cắn răng bình tĩnh lại, trong đôi mắt càng âm u, lại như vậy nữa rồi. Lần nào cũng đều nhặt cái thịnh ngật không cần, phẫn hận dâng lên như lửa đốt trong lòng ngực hắn. Mà thịnh ngật nằm trên giường bệnh thực bình tĩnh nhìn hắn diễn trò, cô ấy không muốn, tôi cũng không có cách nào. Đốc Phương không muốn bỏ cuộc tiến đến trước mặt hạ noãn liếm môi nói, thực ra cái này dễ ăn lắm, chỉ quay mấy chuyện sinh hoạt trong đời sống thôi, cứ sinh hoạt như hằng ngày là được. Còn nữa chương trình này kinh phí đầu tư cao nha, đến lúc đó tôi sẽ bàn với bên tài chính một chút trả thù lao cho cô nhiều một chút, 500 vạn thấy thế nào mức này ngay cả minh tinh loại hai cũng chưa chắc nhận được đâu nha, suy xét một chút đi cô bé. Hạ Noãn mím môi cười, trong mắt Túc Phương giống như vạn, vì sao, một lần nữa lắc đầu, giọng nói vô cùng quyết đoán, cảm ơn ý tốt của Túc Đạo Diễn, nhưng tôi cũng không qua thiếu tiền, xin lỗi. Túc Phương thở dài một tiếng, uể oài ngồi ở trên sofa cả người phảng phất như mất hết tinh thần, ai nhìn thấy cũng tức cười. Náo loạn nửa ngày, hứa tĩnh cùng Hạ Noãn liền bắt đầu thu thập đồ vật. Tống Hoài Minh nhỏ giọng cùng Thịnh Ngật nói chuyện, nhưng nhìn thần sắc Thịnh Ngật có chút khó chịu, có thể thấy được thứ được nói đến không phải là chuyện tốt Hạ noãn chỉ là nhìn một chút liền mặc kệ, không chết là được cô lại không yêu thịnh ngật tự nhiên sẽ không cẩn thận tỉ mỉ đối với hắn. So với thịnh ngật cô càng thích hứa tĩnh, người mẹ này thật ôn nhu lại đáng yêu nữa. Hôm nay xuất viện rồi chờ chuyển tới viện điều dưỡng, chắc sẽ mời hộ lý. Hai người phụ nữ cũng có thể khoan khoái một chút, hai người vừa nhỏ giọng thương lượng xem nên mời hộ lý như thế nào vừa sửa sang lại đồ vật mang về. Mới vừa thu xếp xong, liền thấy một người đàn ông bụng to tầm hơn 30 tuổi tiến vào trên tay hắn còn cầm kính dâm, bộ dáng canh kiểu ngông nghênh vừa tiến đến liền nói, ồ, nghe nói thịnh ngật muốn muốn dọn đi viện điều dưỡng, đồ tiền không có đừng chừng mắt nhìn ta nha, ta hôm nay lại đây là để báo cho ngươi biết, công ty ngươi làm đại diện hôm nay nhắn cho ta, bảo ngươi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Người phụ trách bên kia nói, nể tình ngươi lúc trước to to theo chân bọn họ, lần này tiền vi phạm hợp đồng cũng không cần nhiều, 2.000 vạn được rồi mau chóng đưa ra đây, không thôi đến lúc đó người ta trực tiếp phát thông cáo đòi tiền lên Weibo, rất khó coi đó. Hứa tĩnh nháy mắt đứng lên che cho con trai sau lưng, vừa đẩy hắn vừa gào, người cút cho ta. Khốn khiếp, Chu Mộc Sâm người có ý gì thúc Phương lạnh mặt căm tức nhìn hắn. Người này chính là người đại diện Chu Mộc Sâm của Thịnh Ngật. Nhưng mà lúc trước hắn đã đơn Phương tuyên bố cùng Thịnh Ngật giải trừ quan hệ còn có công ty quản lý cũng cùng Thịnh Ngật hủy hợp đồng, lần này lại đây là cố ý bỏ đá xuống giếng. Trên khuôn mặt béo ụ của hắn mang theo đắc ý cười đầy hứa tĩnh ra, lạnh lùng nói, làm sao vậy? Các ngươi che chờ hắn vậy sao, còn chưa đem sự tình nói cho hắn biết à thịnh ngật ngươi đã không còn là ngôi sao bòng tay của lúc trước rồi. Hiện tại chỉ là một con chó quẻ ai cũng muốn đánh, sao không tự mình xem Weibo đi, xem fan của ngươi còn bao nhiêu, kiếm tiền cho lắm thì bồi thường đừng chê cao nga cho đáng cao ngạo của ngươi. Hắn sức lực lớn, hứa tĩnh bị đẩy một cái lảo đảo, hạ noãn chạy nhanh đến đỡ được bà thấy sắc mặt bà xanh trắng, hồ hấp rồn dập vội dùng linh lực che chờ L trái tim bà. Đến lúc này cô cũng không có biện pháp đi đối phó người nọ, chỉ có thể một tay che chờ bà, một tay kia mở ra di động sau đó trần an hứa tĩnh, dì ơi dì bình tĩnh một chút, đừng nóng giận hít sâu. Hứa tĩnh lúc này thật sự nộ khí công tâm, vốn thân thể bà không tốt cả người đều đau muốn nước ra, chân mềm rũ không đứng nổi chỉ có thể dựa vào trên người hạ noãn, lúc này bà còn sợ đè nặng hạ noãn, chính mình hướng sofa bò tới. Bà cũng không dám nhìn con trai, có chút hối hận không sớm nói cho thịnh ngật biết, bây giờ hắn sẽ biết, biết hết tất cả trong một lúc. chu Mộc Sâm cũng không bớt khốn nạn, cầm di động chậm gì gì nói, ngươi còn không biết sau khi ngươi xảy ra tai nạn xe cụ thì phát sinh không ít chuyển. Đây, để ta hào tâm nói ngươi biết, tạp chí đưa tin, ngươi chơi quy tắc ngầm với đàn em, bệnh môi sao, lạm dụng phen, sống phóng túng, ngươi nhìn nè, còn có hình ảnh bằng chứng rành rành. Ta tất nhiên là biết đây không phải sự thật, nhưng ngươi phen tin nha. Cầm miệng, thịnh ngật gầm nhẹ nói, tốc phương cũng luống cuống, giống giận muốn bước lại ngăn cản chu mộc xâm, nhưng vừa nhích người đã bị người đang an an tĩnh tĩnh tống hoài minh giữ chặt. Hắn đầy người toàn thịt mỡ, làm sao là đối thủ của người đàn ông thường xuyên rèn luyện. Trong lúc này nhất thời không có ai ngăn cản, chu mộc sâm không có ý định ngừng lại, ngược lại càng thêm không kiêng nề gì nhìn di động liền bắt đầu đọc có người nói, không nghĩ tới thịnh ngật là cái dạng rác rưởi này, lúc trước là ta mắt mù từ đây thoát fan. À đúng rồi, ngươi biết ai nói vậy không, là người ái mộ ngươi năm năm trời, trung thành theo ngươi khắp nơi. Còn một fan lâu năm nữa nè, nhìn có chút quen mắt nhỉ. À là hội trưởng quản lý fan club cả nước của ngươi đấy nói sao nhỉ, ngật yêu ngật quý đã không còn à còn có. Thịnh ngật nằm ở trên giường, hồ hấp dồn dập đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, đều đầy tiêm máu. Gương mặt vừa mới khôi phục được chút huyết sắc nay đỏ ửng, tứ chi hắn không có biện pháp nhúc nhích nhưng rõ ràng bị thức giận cực độ. Bộ mực kịch liệt phập phòng, cả người đều ở dãy ruột tựa hồ muốn xuống giường đấm vào mặt chu Mộc xâm. Cái giường đơn của bệnh viện bị hắn lăn lộn vang lên tiếng rầm rầm, có thể thấy được hắn dùng sức bao lớn. Hắn coi trọng thanh danh nhất. Sau khi nổi tiếng, đám người ham mê muốn tìm quy tắc gì đó đều phải trốn tránh hắn, nếu bị hắn biết chắc chắn vĩnh viễn nằm trong sổ đen của hắn. Thế nhưng hiện tại lại có người dám bịa đặt như vậy. Còn vụ tiền vi phạm hợp đồng, hắn đều có thể đoán được một khi minh tinh có si căng đan đen, hình ảnh cơ bản đều sẽ bị hủy bỏ còn phải bồi thường gấp 3 tiền vi phạm hợp đồng. Bản thân hắn lấy phí hợp đồng đại diện không ít tiền vi phạm hợp đồng tất nhiên sẽ rất nhiều. Mà phân nửa số tiền từ những hợp đồng đó đều ở chỗ khác lấy không ra. Hắn không phải chưa từng nghĩ tới, chỉ là khó mà nói với mẹ hắn, rốt cuộc mẹ vẫn luôn không tán thành hắn đầu tư, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Càng nghĩ càng thêm khó thở, ngũ tạng lục phù trong ngực đồng thời phát đau, đau đến hắn mặt mũi trắng bạch. Hạ noãn nhìn thấy cũng có chút sốt ruột nhưng mẻ thịnh bên này nếu không có linh lực che chở liền giống như trong sách có thể chảy máu não đã xảy ra chuyện bất cứ lúc nào cô trong lúc này nhất thời không thể phân thân được. Chu Mộc Sâm thấy tình hình này ngược lại càng thêm sung sướng, hắn ra vẻ lo lắng, hừ cười cẩn thận một chút lỡ hai chân này thật sự phế đi thịnh ngật nhìn bộ dáng ngươi nằm ở trên giường vô lực chắc ta sướng chết nếu không phải lúc trước nhờ lão tử khai quật ngươi, ngươi có thể thành công như hôm nay không bày đặt cao cao tại thượng, làm ai cũng phải sách xếp theo hầu ngươi, hơi không vừa ý liền không diễn. ngươi có biết ta vì vậy đắc tội bao nhiêu người không còn có ngươi thành công liền mặc kệ sư đệ sư muội, giờ cho ngươi kiêu ngạo nha, bây giờ bị người ta dẫm xuống đáy a, bắt ngươi một hai phải hủy hợp đồng. bây ngươi an tâm, ngươi chính là cây dụng tiền của công ty chúng ta mà. Công ty cũng không có làm nhiều chỉ hỗ trợ cung cấp mấy đồ vật cá nhân của ngươi cho báo chí mà thôi. Hắn nhịn nhục nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc đã xoay người được rồi. Nếu không phải thịnh ngật phía trước chết sống không muốn nhượng bộ ký tiếp hợp đồng, công ty cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra cây dụng tiền như hắn, làm sao có thể dâng cho người khác hơn nữa lúc trước hắn đắc tội người có thế lực cũng không nhỏ, hai bên hợp lại mới có thể thừa dịp sau khi hắn bị tai nạn xe cộ không thể làm gì, hoàn toàn đem hắn đạp xuống đáy. Mày đúng là đồ khốn nạn, bị ồi túc phương sắc mặt dữ tợn, càng dùng sức dẫy dụa tống hoài minh vất vả ôm hắn lại, hồn hền nói, túc đạo diễn, bình tĩnh một chút, đánh người không tốt. Phóc thịnh ngật sau khi tỉnh lại vẫn luôn tích thụ trong lòng, hiện giờ bị kích thích như thế này liền phun ra một búng máu, nửa người trên vừa mới tức giận đến dựng thẳng lương bỗng L mềm mại ngã xuống đi, ngất đi. chu mộc xâm hoàng sợ, ngừng nói chuyện, sắc mặt đổi ngay lập tức. Hắn không nghĩ tới sẽ đem người này chọc tức đến như vậy. Lập tức cũng không dám ở lâu, xoay người bỏ chạy. Tống Hoài Minh lôi kéo Túc Phương, thấy vậy khóe miệng cong lên cười một cái xong lập tức biến mất cực nhanh, bấm chuông gọi bác sĩ. Túc Phương được buông ra trước tiên đấm một quyền vào mặt Tống Hoài Minh, mày là cô ý, mày rõ ràng là cô ý. Con trai, A Ngật, Noãn Noãn kêu bác sĩ. Hứa tĩnh thấy vậy chố mắt hoảng hốt hận không thể bỏ dậy, chỉ lê thân thể kéo hạ Noãn, làm cô không buông tay được. Cũng bởi vì một màn này... Huyết áp vừa được hạ noãn áp xuống lại tăng lên vùn vụt lập tức rơi vào hôn mê. Hai bên đều mất hạ noãn ngày thường thích góp linh lực không được bao nhiêu, hiện tại cũng dùng hết rồi. Cô ngồi tụt xuống đất cắn răng thấy túc phương ấn chuông rồi nên không đi qua chỉ lo trông chừng mẹ thịnh. Đang vui tươi hớn hở xuất viện, trong chớp mắt thành bi kịch hai người ngã xuống. Tống Hoài Minh đã rời đi, lúc gần đi thong thả ung dung lại gần hạ noãn, người duy nhất còn tỉnh trong ba người nói lời cáo biệt. Hạ noãn chỉ là lạnh mắt nhìn hắn, không nói một lời. Cô thật sự cũng không muốn tốn sức mắng hắn. Đối với người xấu, đều có biện pháp xử lý mạnh, nhưng đối với loại người ghê tởm như thế này cô chỉ muốn động thủ giết người. Nhưng mà hiện tại là xã hội pháp trị, hơn nữa linh lực của cô đã dùng hết. Thế giới này linh lực vốn đã ít đòi, không thể ngay lập tức hấp thu được. Lúc linh lực bị cạn sạch như thế này, cô cũng chả khác người thường bao nhiêu, đứng còn đứng không vững chứ đừng nói có hy vọng đánh lại tên khốn đó. Cô chớp chớp mi áp xuống sát ý ngo ngoe trong lòng, khoanh chân hấp thu linh khí. Cô phải nhanh chóng khôi phục chính mình, còn phải đi điều trị này hai người kia nữa. Hứa tĩnh cùng thịnh ngật cùng nhau bị đưa đến phòng cấp cứu. Túc Phương không rời đi, vẫn luôn ngồi bên cạnh noãn noãn, còn tìm một người bạn khác của thịnh ngật là đoạn tiềm, người cùng với thịnh ngật xuất đào. Người này là một minh tinh xoái khí, bình thường trong có vẻ tiểu sinh đáng yêu kiên cường lên lại có thể làm lão đại Hắn là kim bài phòng vé của mấy phim thần tượng, cả ngày diễn bá đạo tổng tài cũng là một minh tinh có lượng phen khủng Hắn hai ngày nay bận đến chân không chạm đất vừa được nghỉ liền nghe tin thịnh ra bên này đang dối tung Chỉ còn mỗi hạ noãn một cô gái yếu đuối sợ không thể chống trọi nổi Hai người dựa vào hành lang bên kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau Túc Phương Tống Hoài Minh thật sự ghê tởm, hắn tuyệt đối là cố ý giữ chặt tao làm chu mộc xâm nói cho hết lời. Đoạn tiềm gật đầu ừ, phía trước tôi đã nói hắn nhân phẩm không được thịnh ca còn không tin. Túc Phương, vẫn là huynh đệ thật tinh mắt, đoạn tiềm đắc ý còn phải nói. Hai người nói chuyện với nhau xong, lại đồng thời thở dài một tiếng, Túc Phương lo lắng nhìn cô gái nhỏ ngồi nhắm mắt khoanh chân trên ghế dài, thân hình nho nhỏ ở trên hành lang của bệnh viện to lớn, nhìn vậy mà lại có vẻ đáng yêu. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy ảm đạm, không được rồi, thật sự phải thuyết phục cô gái nhỏ này tham gia, mày xem cô ấy chỉ ngồi thôi mà lão tử đều nhìn không chớp mắt. Đoạn tiềm tôi cứ cho rằng ông ở đây là lo lắng cho thịnh ca. Tốc Phương đương nhiên gật đầu tao ở đây lo a đây không phải giúp thằng nhóc thịnh ngật kia sao hắn nghèo thành như vậy rồi, nếu cô gái nhỏ kia đi tham gia tiết mục tuyệt đối có thể kiếm không ít tiền, trợ cấp một chút. Này cả nhà lớn nhỏ gì cũng đều ngã xuống, trong nhà còn có một mình cô ấy chống đỡ tiến vài giới giải trí tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nói gì thì nói, gương mặt này thôi là có thể hút một đống phen nhan khống, càng miễn bàn đến tính cách cô ấy. Mày xem cô ấy có đáng yêu không hiền lành nhỏ nhẹ, nói chuyện cũng nhỏ giọng hiện tại số lượng thích đối tượng như thế này không phải ít đâu. Đoạn tiềm cũng nhìn thoáng qua, lúc trước hắn có tới một lần cùng cô gái này chỉ nói một câu, bởi vậy gật đầu ừ cũng đúng. Hai người đang nói, đèn trước phòng giải phẫu thịnh ngật trượt tắt nghe thấy bác sĩ nói ai là người nhà. Hạ noãn vội chạy qua đi, có chút khẩn trương nhìn hắn. Cô gái nhỏ trong ánh mắt lộ ra rõ ràng đang lo lắng, nhìn bộ dáng hình như vẫn còn đi học mới tan học ra đi, bác sĩ do dự một chút có chút không đành lòng, thân thể hắn tổn thương lần thứ hai quá nghiêm trọng yêu cầu làm phẫu thuật. Nhưng chúng tôi bên này đối với kỹ thuật chữa trị gân mạch còn chưa đủ thành thục dễ dàng xuất hiện vấn đề. Tôi đề nghị mau chóng đi nước A tiến hành giải phẫu, bệnh viện có thể hỗ trợ liên hệ bác sĩ. Hạ Noãn nhấp môi, vậy phí phẫu thuật. Bác sĩ hiểu rõ, nói chắc khoảng 1.000 vạn. Thật ra cũng không nhất định, nếu hắn giải phẫu thuật thành công cũng không nhiều như vậy, trước đây tôi thấy năng lực khôi phục của thịnh tiên sinh rất mạnh mẽ mà. Hạ Noãn hơi há mồm, hứa tĩnh đem tiền để dành trong nhà đều nói hết cho cô biết, rõ ràng tiền không đủ, bởi vì còn có tiền vi phạm hợp đồng 2.000 vạn kia. Túc Phương ho nhẹ một tiếng, thấy hạ noãn nhìn qua, vội nói tôi nói trước tôi không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng tôi thật sự có thành ý mời cô thù lao tôi lại thêm 200 vạn, nhưng cũng có thêm một điều kiện. Mùa 2 của chương trình cô cũng tham gia luôn, tất nhiên thù lao sẽ tính khác. Chương 12, người mới như cô chỉ cần tham gia một chương trình mà được hẳn 700 vạn cái hậu đãi này chắc không chỗ nào có. Hạ noãn tuy đến từ một thế giới khác đều có thể biết chuyện này không thích hợp mà Túc Phương còn liên tiếp hướng nàng nhướng mày, nhanh nhanh, đồng ý đi. Nàng rối rắm bóp bóp tay, hiểu rõ người này bởi vì thịnh ngật mới trả như vậy. Liền nghĩ đến hắn biết trực tiếp đưa tiền khẳng định thịnh ngật không lấy. Trên danh nghĩa thịnh ngật thật ra còn có bất động sản, bán hết chắc cũng gom đủ phí phẫu thuật nhưng thật đến bước đó cũng quá thê thảm. Hai người đang thương lượng chuyện này thì Thịnh Ngật Hôn mê nằm trên giường, toàn thân cắm đầy ống bị người đẩy ra. Qua vài phút, giường bệnh Hứa Tĩnh cũng ra tới, tin vui chính là thân thể của bà còn tốt, vẫn chưa xảy ra chuyện lớn. Bác sĩ chỉ dặn dò ngày sau không được kích thích bà, bằng không cũng rất nguy hiểm. Hạ Noãn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn người nằm trên giường sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt bụ bẫm đã không có sức sống như trước, mang mặt nạ dưỡng khí tức khắc cảm thấy chua xót trào ra, Phảng Phất thấy bộ dạng thoi thóp của sư phó vì cứu cô. Thực xin lỗi, đều là cô vô dụng, nếu không phải cô linh lực quá ít, làm sao cả hai mẹ con đều nằm trên giường bệnh. Cô khổ sở hung hăng cắn đôi môi đỏ hồng, môi bị cô cắn đến chảy máu cũng không nhận thấy được. Túc Phương vỗ vỗ vai cô, noãn noãn, bình tĩnh một chút, đừng khổ sở, hiện tại hai người bọn họ chỉ còn có cô, nếu cô cũng ngã xuống thì ai chăm sóc bọn họ. Hạ noãn đỏ mắt nhìn hắn, nghe được lời này ngừng cắn môi, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, chảy dài xuống cằm để lại một vệt đỏ. Túc Phương chừng đôi mắt nhìn, người muốn hôn mê. Ai nha mẹ ta ơi, cô gái này nhìn thanh thuần như vậy, nhưng lần này mới thật sự là vẻ đẹp yếu đuối đây. Hắn sờ tim, lòng tràn đầy ai thán, ôi tâm tư thiếu nữ của lão phu chẳng lẽ lại trào ra tới. Nhưng ngại mẹ con thịnh ra, hắn không nói ra tiếng, cố gắng đem kích động ép xuống. Đoạn tiềm cũng vừa nhìn thấy cảnh này, nheo mắt khuôn mặt liền đỏ, lắp bắp an ủi cô cô đừng, đừng quá thương tâm hạ noãn mí môi cười trừ một cái, nhìn thực miễn cưỡng nhưng xứng với kia dung mạo tinh xảo, ngược lại làm người đau lòng, ừ cảm ơn mọi người. Lại nhìn Túc Phương, chương trình đó tôi sẽ tham gia. Rốt cuộc thở ra một cái Túc Phương cảm thấy mỹ mãn cười rộ lên, tốt tôi liền đi lấy hợp đồng lại đây, ký xong lập tức chuyển khoản tuyệt không khất nở. Bệnh viện này một tầng đều là phòng bệnh VIP, ngày thường đều rất an tĩnh. Hai sường tốt đẹp suốt viện lại không thành công, ngược lại một phòng bệnh liền biến thành hai cái. Hứa tĩnh tuổi cao còn chưa có tỉnh, thịnh ngật lại tỉnh trước. Hình như cảm giác được hạ noãn đang nhập định mở mắt ra, liền đối diện hai con người âm trầm đầy tử khí. Nhìn mắt hắn trong trèo như vậy, hiển nhiên không mới tỉnh lại, chắc là đã suy nghĩ thật lâu. Bởi vì đại vai ác sốt cuộc là vai phụ cho dù là có phiên ngoại hạ noãn cũng không biết kỹ càng tỉ mỉ tình huống của hắn. Hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn mới hiểu được người này chịu đựng đả kích lần thứ hai không nhẹ Cô nghĩ chắc chính là vì như vậy nên cuối cùng tâm lý hắn mới trở nên vạn vẹo. Hắn thấy hạ noãn mở to mắt mở miệng nói cho tôi xem way đi. Hạ noãn mím môi có chút do dự hay chờ một chút chờ thân thể anh khôi phục một chút đi. Bây giờ xem cũng không thể giải quyết vấn đề. Cho tôi xem, tịnh ngật nói lại một lần thanh âm càng thêm trầm thấp còn mang theo chút mệnh lệnh. Hiển nhiên đó là thói quen hắn hay nói chuyện cùng người khác. Hạ noãn nhìn cánh tay hắn bởi vì đổi thải cao mà lộ ra tới làn da càng nhiều thở dài một tiếng, trong lòng thông cảm hắn đã trải qua quá nhiều đả kích. Nghĩ đến nếu biết trước chắc hôm đó cũng không bị người đại diện đả kích trầm trọng như vậy, liền lấy di động thịnh ngật đặt ở tủ đầu giường tra tin tức cho hắn xem, một tay kia lặng lẽ nắm ngón tay hắn, một cổ linh khí cực đậm theo đầu ngón tay cô tiến vào trong cơ thể thịnh ngật. Thịnh Ngật liếc mắt nhìn cô một cái, tay cô thực mềm mại ấm áp, xúc cảm không giống với ngón tay thô ráp của chính mình, tức khắc đôi mắt động động, nhưng cũng cực nhanh bình tĩnh lại, tầm mắt đưa tới trên màn hình di động, xem từng câu từng chữ báo chí đưa tin về hắn. Ngón tay trên bàn tay còn lại của hắn nằm trong chăn chậm rãi cuốn lại, như là muốn nắm tay, cuối cùng vì đau, không có cách nào nắm lại, chỉ có thể cong cong nửa vòng tròn. Nhìn báo chí đưa mấy tin tức rõ ràng giả dối đến làm hắn muốn cười, lại bị các fan tin là thật mấy cái bình luận nhiệt tình nhất đều là mắng hắn. Trong bài viết một số báo chí đưa tin tổng kết sự kiện thịnh ngật lại để hạ noãn kéo xuống phía dưới, liền thấy không ít diễn viên 18 tuyến ăn và uây bua. Loại Weibo này thật ra phần lớn người xem đều không tin, ví dụ như hôm nay mới vừa có một nghệ sĩ nói đã từng là fan thịnh ngật trong một lần gặp được hắn chụp tạp chí bị hắn tính xâm phạm, sau đó còn có hình thịnh ngật chụp trên một tạp chí thời thượng lại còn có ảnh chụp chung với cô và ảnh chụp gợi cảm của chính người này. Loại Weibo này đa số các fan đều biết là giả chỉ là vì có nhiệt độ mà thôi, này không được tính vào chủ đề phốt đen của thịnh ngật vốn Weibo cô này chỉ có một hai cái bình luận lần này mới thông tin ra khoảng hai giờ liền hơn cả ngàn. Nhưng như cũng có người dùng giọng điệu trào phúng châm chọc hai nói để biết thêm thôi, cô này toàn thân trên dưới đều là giả thịnh ngật khẳng định là hạ không được miệng, nhưng khẳng định cũng có cô gái bị tên rác rưởi này chạm qua. Sau đó phía dưới là một đống bình luận đều tán đồng. Hạ noãn nhìn đều tức muốn nổ não thịnh ngật cũng rất khổ sở. Lúc này thật sự là khổ sở chứ không phải tức giận. Hốc mắt hắn đỏ đỏ, hàm răng cắn chặt gương mặt vốn gầy ốm đến mức thấy cả xương càng thêm dữ. Một loại bi thương nhàn nhạt từ người hắn phát ra, hắn nhắm mắt lại tỏ vẻ không muốn xem tiếp. Hạ Noãn vẫn luôn nắm hai ngón tay hắn không nhúc nhích tay bên kia nàng không thấy lại bởi vì cảm xúc dao động mà gân mạch nổi lên rõ ràng. Hạ Noãn vốn không biết nhưng thông qua linh khí đi vào thân thể hắn cũng có thể biết nội tâm người này không bình tĩnh đến cỡ nào. Tôi cùng công ty ký hợp đồng 7 năm vì ơn chi mộ tôi vẫn luôn chịu đựng không hề chủ động muốn kết thúc hợp đồng. Thịnh ngật bỗng nhiên mở miệng thanh âm trầm thấp mang theo một loại cảm giác nản lòng thoái chí tuy ngữ khí hết sức bình tĩnh, nhưng chính là loại bình tĩnh này lại làm người nghe cực kỳ bất an. Tôi cảm thấy giữa người với người, vẫn chủ yếu là tình cảm với nhau tiền bạc cũng không quan trọng. Tôi ngay từ đầu không thích diễn kịch chỉ đơn giản là vì làm việc này tiền nhiều. Chỉ là khi nhìn các fan vì chính mình nói chuyện tôi cảm thấy tôi cần thiết nghiêm túc đối đãi với họ. Bởi vậy tôi không muốn làm loại chỉ lo thu hút fan, tôi muốn chuyên tâm cân nhắc kỹ thuật diễn, nghiêm khắc khống chế mình chỉ diễn phim chất lượng cho dù vai phụ tôi cũng không hy vọng có thì vết gắn đặt tới tận thiện tận mỹ, như món quà để tặng fan. Tôi cho rằng nhiều năm như vậy, ít nhất nếu có người qua đường công kích tôi, fan tôi hẳn là sẽ kiên định đứng bên tôi. Lại là tôi suy nghĩ nhiều, lúc này đây tôi hoàn toàn học được rồi. Thực tốt lắm, hạ noãn cảm giác sau lưng lạnh cả người có chút ngốc ngốc nhìn thịnh ngật đang nhắm mắt. Hắn chỉ có cánh môi động đẩy tiếng cũng không lớn, trầm thấp bình tĩnh, sắc mặt cũng có vẻ rất an tường, nhưng cô lại dường như thấy được ma tu lúc trước vội ý gặp được. Hai người tuy rằng không giống nhau, nhưng lại cho cô cảm giác cực kỳ tương tự. Ma tu kia hình như là bị nữ nhân phụ, sau liền đi vào con đường tu ma, lập lời thề chém hết tu nữ trong thiên hạ. Hạ Noãn lần đó thấy hắn ta cười khanh khách đem một đám nữ đệ tử của Vũ Tiên Tông quyến rũ đến mất hồn mất vía, làm các nàng ta nội chiến cuối cùng chính hắn ra tay, đem hơn 30 nữ nhân giết hết một người cũng không chừa. Chủ yếu là lúc người này giết người, mắt vẫn mang ý cười. Nếu không phải hắn ta đang giết người, Hạ Noãn còn tưởng rằng hắn cùng người ta tán tỉnh. Nếu không phải sư phó nàng tới nhanh cô cũng sẽ bị người nọ giết. Sau lại nghe nói hắn bị mấy đại môn phái hợp lực đuổi bắt giết chết. Hiện tại nhìn hai người này lại phảng phất tương tự, hạ noãn tay run run, xúc động nắm chặt ngón tay thịnh ngật. Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt so với lúc nãy nhu hòa một chút cô đi đi. hà hạ, hạ noãn mờ mịt nhìn hắn, thịnh ngật mặt vô cảm cô đi đi. Hạ noãn đã hiểu, người này muốn làm cho mình rời đi. Cô lắc đầu, cánh môi đỏ mỏng chu ra có chút rõ ràng, không đi. Lông mi thật dài của thịnh ngật run run, ngón tay vẫn luôn bị hạ noãn nắm rốt cuộc ổn định không được run lên. Nhưng trên mặt hắn vẫn trước sau như một rất bình tĩnh, thậm chí thêm vài phần tử khí trầm trầm, hai tròng mắt nhìn thẳng trần nhà, thần sắc đờ đẫn, hắn cười nhạo một tiếng, tôi thật sự thua rồi, cũng không có tiền, 2000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, phải bán nhà mới có thể lấy đủ. Còn có món nợ tiền thuốc men cách xù cô đi theo tôi cũng không có kết cục tốt, không chừng đến lúc đó sẽ bị mấy fan cuồng nghe theo tin bẩn trên mạng công kích thậm chí đe dọa tính mạng. Hạ Noãn nhìn chỗ khác, cách bức rèm màu lam, hứa Tĩnh nằm ở bên kia. Ngay từ đầu cô chỉ là đơn thuần muốn lật đồ cốt chuyện giúp mình không bị đại vai ác này trả thù trong tương lai nên các mặt khác cô căn bản không để ý cho nên ở ngay từ đầu cô mới không ngăn cản Chu Mộc Sâm nói chuyện. Và tình huống xảy ra sau đó cô cũng không ngăn cản được. Thế giới này linh khí quá loãng, làm cho thực lực của cô cũng rất thấp, không có biện pháp trông chừng cả hai người, hơn nữa tu sĩ không thể dùng pháp thuật có tính công kích với người phàm, nên sự tình phát sinh ra ngoài dự kiến của cô. Trên thực tế, so sánh thịnh ngật hạ noãn càng coi trọng hứa tĩnh hơn. Nhưng sau khi chuyện này phát sinh, hứa tĩnh vẫn nằm trên giường bệnh và thịnh ngật vẫn âm u tràn đầy từ khí trầm, làm cô liên tưởng đến tình tiết trong sách. Chắc hẳn là cô đã thoát khỏi cốt truyện cho nên lại an bài tình tiết khác thúc đẩy thịnh ngật hắc hóa, nhưng mà có cái biến số là cô ở đây, hứa tĩnh không chết vậy xem như đã vượt qua cái từ kiếp kia đi. Hạ noãn trong lòng thêm áy náy, đều do mình ngay từ đầu sơ sẩy. Lại nói, người thu tiên làm sao thiếu tiền chứ cô máy môi cười, nhéo nhéo ngón giữa hắn, nghiêm túc nói, không quan trọng tôi có thể nuôi anh nha, những cái tào lao trên mạng cũng không ảnh hưởng đến tôi đâu. Thịnh ngật đầu óc ong một cái, đầu muốn đau như khi vừa mới tỉnh lại lúc trước. Đau nhức một lúc trong óc hắn vẫn nghe vọng mấy chữ. Không quan trọng tôi có thể nuôi anh nha, tôi có thể nuôi anh nha, tôi nuôi anh nha. Ánh mắt hắn kịch liệt lập lòe, sắc mặt dần dần phức tạp lên, cánh môi run rẩy hỏi cô nuôi tôi hả? Thanh âm kia cùng phía trước không giống nhau, nhưng nếu hỏi cái gì không giống nhau, hạ noãn cũng không biết nói sao. Chỉ là cảm giác trong lòng đau đau, không khỏi có chút đau lòng thanh niên trước mắt. Phải biết rằng lúc hắn bị hộc máu, hạ noãn cũng chỉ đồng tình sốt ruột lo lắng chứ không phải đau lòng, bởi vì nàng đối với hắn không có cảm tình gì. Hạ noãn cho rằng thịnh ngật nghi ngờ cô không nuôi nổi hắn, liền lần nữa gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói với hắn, vừa rồi Thúc Phương không phải mời tôi tham gia chương trình sao tôi đồng ý rồi. Ông ấy nói lại thêm 200 vạn thù lao ký xong hợp đồng liền truyền cho tôi. Ông ta là nể mặt mũi anh nên mới làm vậy, chắc đem cả tiền riêng bù vào luôn. Nhưng anh cũng đừng quá làm ra vẻ, hiện tại vượt qua cửa ải khó khăn này trước đã trở về sau kiếm được tiền lại tìm cái lấy cỡ trả cho ông ấy là được đúng không lại nói anh hiện tại phải tiếp nhận trợ giúp để có thể một lần nữa đứng lên đem những người từng ước hiếp mình đánh vào mặt. Chẳng lẽ anh thật sự cam tâm lòng nhìn những người này sống thoải mái qua ngày sau? Thật ra hạ noãn cảm thấy rất ngoài ý muốn. Cô đời trước không phải độc lai độc vãng thì cũng chỉ là cùng sư phó sống nương tựa lẫn nhau, nên không có bạn bè nào giúp đỡ hai thầy trò khi gặp khó khăn cả. Nói một câu hơi khó nghe, người có của cải chung quanh mới có sói đói vờn quanh. Thịnh Ngật ở dưới giải trí ngồi ở địa vị cao như vậy, bản thân hắn không biết vô tình làm lu mờ hết bao nhiêu người khác, ví dụ như Tống Hoài Minh, nên bọn họ mới lén lút cấu kết nhau ra tay bên trong, vậy mà lại còn có người không màng lợi ích đến đây hỗ trợ thật đáng giá để biết ơn. Tương tự đối với dạng người như Tống Hoài Minh, nếu không trả thù một chút thật có lỗi với bản thân. Tất nhiên cô sẽ không ra tay hỗ trợ trong mấy chuyện trả thù này, nhiều nhất chỉ hỗ trợ chữa khỏi thân thể hắn một chút thôi. Tịnh ngật nhìn cô gái trước mắt, phát hiện trong đôi mắt trong trẻo như thủy tinh của cô chỉ toàn hình ảnh ngược của chính mình, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo không có biểu hiện cảm xúc nào khác ngữ khí nghiêm túc nhưng trong thanh âm đều mang theo vài phần ngọt ngào một cô gái nhỏ như vẫn còn đi học chứ tiếp xúc qua chuyện đời lại ở chỗ này nghiêm túc nói muốn nuôi hắn, còn phân tích rành rọt như thế, nhân tiện còn khuyên bảo luôn cả hắn. Hắn không thể nói được đây là cảm giác, nhưng trái tim rất khó chịu chua xót, còn có một cảm xúc ngọt ngào như mật giống như có thứ gì muốn tràn ra. Chưa kịp khống chế thì nước mắt đã tràn ra từ khóe mắt chảy xuống, chảy vào tóc của hắn. Hắn hỏi, chúng ta còn có thể bỏ dậy một lần nữa sao? Hạ Noãn quyết đoán gật đầu trên mặt tràn đầy tin tưởng, không có một tia khiếp đảm cùng do dự, đương nhiên có thể. Thịnh Ngật vẻ mặt phức tạp nhìn cô, một hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng, được. chương 13, cảm giác lạnh lẽo biến mất, Hạ Noãn cũng nhẹ nhàng thở ra, để lộ một nụ cười dạng dỡ. Thịnh Ngật nhìn thấy liền ngây ngần cả người, tim đập hơi nhanh, có chút mất tự nhiên rời ánh mắt đi. Sao lúc trước phát hiện cô gái này xinh đẹp như vậy nhỉ? Thấy hắn nhìn chỗ khác, hạ noãn liền buông lỏng tay hắn ra. Linh khí đã tạm đủ rồi, lát nữa đi truyền cho mẹ thịnh một chút là được. Vừa nghĩ xong liền nghe thấy hứa tĩnh sau mảnh ho nhẹ một tiếng, khụ khụ. Hạ noãn vội đứng lên đi về hướng bên kia. Lúc đầu cô nghĩ tình huống của hứa tĩnh đã ổn định liền không chú ý bên kia trong lúc nhất thời không nhận thấy bà đã tỉnh. Hứa tĩnh được cô đỡ ngồi dậy thở dài một tiếng, tinh khí thần tuy vẫn còn thất lạc rất nhiều, nhưng trên khuôn mặt bụ bẫm tiều tụy vẫn còn mang theo ý cười. Ánh mắt tỉnh táo, hốc mắt hồng hồng, trong tròng trắng vẫn còn tơ máu, mà trên gối nằm vẫn còn vương nước mắt, chắc bà cũng đã tỉnh lại một lúc rồi. Nhưng bà vẫn luôn không phát ra tiếng độc, vì vừa tỉnh lại liền nghe thấy bên kia con trai mình đang nói hạ noãn rời đi. Bà thiếu chút nữa muốn chết đứng, nhưng nghĩ lại tình huống nhà mình bây giờ lại yên lặng mà không dám nói lời nào. Để một cô gái tốt như vậy rời đi bà vô cùng luyến tiếc, nhưng mà càng không đành lòng để cô gái tốt vậy mà phải theo mình chịu khổ chỉ là chính mình không dám mở miệng. Nếu con mình đã nói ra rồi bà cũng không có mặt mũi nào ngăn cản. Nhưng làm bà kinh hỉ chính là hạ noãn cự tuyệt. Hứa tĩnh lúc ấy trong lòng giống như là đang một ngụm ớt cay tự nhiên được người ta đút cho một muỗng dầu ăn, nháy mắt sôi trào lên, vui mừng đến độ bà không kềm được nước mắt, nên bà thật sự khóc. Lúc bà khóc còn không dám phát ra âm thanh, sợ hai đứa kia biết bà nghe được cuộc nói chuyện của tụi nó. Trong lòng ấm áp dễ chịu, bà vui quá mà bật khóc. Con trai tuy rằng gặp đả kích quá lớn, nhưng lại được một cô vợ xinh đẹp đáng yêu như vậy cũng là có lời rồi. Có đôi khi còn nghĩ thôi thế như vậy cũng tốt ít ra cũng hiểu được lòng giả của một số người, sau này ai thù ai bạn đều biết được rõ ràng, sau này con trai bà không cần phải trầm mê mù quáng cắm đầu vào công việc không màn đến gia đình nữa. Bà vẫn đang cố gắng im lặng lắng nghe, đến khi con trai cuối cùng được một tiếng mới phát ra một chút âm thanh. Hứa tĩnh kéo đôi tay nhỏ của hạ noãn, trong lòng còn có chút hâm mộ. Tay bà toàn thịt là thịt là bởi vì bà béo, nhưng tay hạ noãn là thật sự mềm mại lại mịn màng như ngọc sờ thấy thoải mái quá bà thiếu chút nữa liền đã quên muốn nói gì Cũng may là sau một hồi bà miết miết tay hạ noãn Thấy cô mỉm cười ngọt ngào Mắt cong cong cánh môi nhếch lên Hai má cũng nộn nộn Xinh đẹp lại đáng yêu Bà lại cảm thấy ấm áp Chợt nhớ tới mình muốn nói gì Noãn noãn ngoan Con yên tâm gì sẽ không để con phải chịu khổ Mình còn cái nhà ở tiểu khu Bán ít nhất cũng được 3.000 vạn Đến lúc đó khó khăn gì cũng được giải quyết Còn có thể dư lại không ít Nói tới chuyện này Hạ noãn nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, bác sĩ nói thân thể thịnh ngật lần này xảy ra vấn đề, hiện tại yêu cầu ra nước ngoài trị liệu. Bọn họ ở đây chỉ có thể tạm thời giữ cho tình hình không xấu thêm thôi, nhưng mà họ cũng đã giúp mình liên hệ bác sĩ ở nước ngoài con đồng rồi, gì có muốn gặp bác sĩ nói thêm gì nữa không? Trái tim hứa tĩnh chậm đi vài nhịp miễn cưỡng cười nói, không có việc gì thôi cứ theo bác sĩ vậy, bác sĩ kiến nghị chắn chắn là tốt nhất rồi, mình nên nghe theo bác sĩ. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, cũng đều nghe con. Thịnh ngật bên kia cũng ậm ừ một tiếng, hơi cứng nhắc một chút nói, đúng vậy. Dù sao cô tốt như vậy, nghe cô cũng đúng thôi. Hạ noãn cười cười, vẫn không đáp lời. Khi người ta khó khăn cô đưa tay ra giúp đỡ, đợi sau này người ta tốt hơn rồi cô rút lui cũng không có gì. Hạ noãn có cơm rồi nè gì và thịnh ca tỉnh chưa người còn chưa tiến vào tiếng đã vang vọng một thanh niên thân cao chân dài đang bước vào trong tay cầm theo hai túi đồ lớn đặt trên bàn lau mồ hôi trán lơ đãng đưa mắt thịnh ngật chợt kinh hỉ nói thịnh ca anh cuối cùng cũng tỉnh hạ noãn kéo màn ra nhẹ giọng nói tỉnh lại hết rồi anh có mua canh không đương nhiên có mua đoạn tiêm cười hì hì nói hắn đến làm phòng bệnh đang có chút trầm tĩnh ngượng ngạo lại tràn ngập sinh khí thịnh ngật thần sắc phức tạp nhìn hắn hỏi sao mày lại tới đây Đoạn tiềm thuận miệng đáp, anh Phương kêu em tới đây xem chừng anh, vừa lúc em đang rảnh sẵn làm chân chạy vặt cũng được, có gì cứ giao cho em. thịnh ngật không hé răng, giữa mày hơi ngơ ngác. Thật ra là do hắn suy nghĩ quá mức cực đoan, trên thế giới này nếu có người phản bội thì cũng sẽ có người giúp đỡ. Hắn làm người vẫn chưa thất bại đến mức bạn bè không có ai thật tình đối xử, không ai có thể nhờ vả được. Trong lòng hắn chua ngọt đắng cay ngũ vị tạp trần bỗng tràn về cùng một lúc hắn trầm mặc không biết nói cái gì, một lần oán trách mình không khéo ăn khéo nói, mở miệng sợ lỡ nói lời không hay. Thịnh Ngật luôn luôn ít tiếng lời, đoạn tiềm cũng không ngại ân cần đem canh đưa cho hắn, đồng thời chỉnh đầu giường cao lên tứ chi Thịnh Ngật đều có vấn đề, nhưng mông eo vẫn không sao, ngồi một chút cũng không sao. Thịnh ca ăn canh đi, đoạn tiềm dơ cái muỗng, khóe miệng cười tâu thần sắc tự nhiên. Thịnh ngật há miệng uống từng ngụm từng ngụm một, nhìn người thanh niên trước mắt lại nhìn cô gái mảnh khảnh đang bận rộn mốc cơm, hốc mắt hắn chợt nóng nóng nhưng hắn nhanh chóng áp xuống cảm xúc này. Làm nghề diễn viên được chỗ đó cảm xúc gì đó cũng có thể khống chế. Mẹ thịnh đang muốn xuống giường tới ăn cơm, e lơ thân thể bà không có việc gì do bị hạ noãn bảo hộ rất khá, nhưng bởi vì suýt bị chảy máu não nên tứ chi hơi yếu. Bà bị hạ noãn ấn trên giường, dùng muỗng đút cơm. Hứa tĩnh ăn mà cảm thấy ngại, noãn noãn, con ăn trước đi không khéo cơm lạnh hết. Không có việc gì, gì ăn trước cùng lắm lát nữa con hâm đồ ăn lại một chút. hạ noãn kiên trì, đem một muỗng cơm đưa đến bên miệng hứa tĩnh. Chờ hai người bọn họ ăn xong, đoạn tiềm cùng hạ noãn mới hâm lại đồ ăn một lần nữa rồi mới bắt đầu ăn cơm. Đoạn tiềm nhân tiện cùng thịnh ngật nói qua nói lại một chút. Hạ Noãn yên lặng ăn cơm, cô không thích đồ ăn bên ngoài quá nhiều tạp chất, ăn mấy món này cô hơi khó chịu. Thường ngày cô vẫn luôn ăn rau dưa đã được tẩm bổ và tẩy rửa bằng linh khí, hiện tại lại ăn đồ ăn bình thường bên ngoài có một có món không được rửa sạch sẽ ảnh hưởng nhiều đến hương vị. Đoạn tiềm thì lại không cảm giác gì, hăng hái ngồi ăn đến bụng tròn xoe, ngạc nhiên nhìn Hạ Noãn không ăn lại còn đem đồ ăn dưa bao lại. Lúc sau hắn lại gọi điện thoại để trợ lý mua không ít ăn uống đem lại, bản thân đợi cho đến tối mới rời đi, hôm sau vừa sáng sớm đã quay trở lại. Chờ sau khi họ cơm nước xong, chắc do đoạn tiềm báo tin, điện thoại thịnh ngật liên tục vang lên, hết ngày này đến người nọ gọi đến hỏi thăm, tất cả đều là bạn hắn gọi điện thoại tới an ủi. Người có thể có quan hệ với thịnh ngật cũng toàn là người có đẳng cấp không thấp, một số người thật sự cũng rất bận rộn không thể đến thăm được nhưng đều khéo léo đề nghị muốn giúp đỡ, như truyền tiền này nọ nhưng đều bị hắn kiên quyết từ tuyệt. Có số tiền của hạ noãn, tiền giải phẫu gì cũng đủ rồi, mặt khác hắn vẫn chưa bỏ xuống được tự ái trong lòng mình. Dù sao nghe xong mấy cú điện thoại này, sắc mặt thịnh ngật sốt cuộc lại tốt lên rất nhiều. Ngày hôm sau đoạn tìm lại đúng hẹn tới thuận tiện mang theo bữa sáng nhưng bị hạ noãn từ chối cũng cho hắn một chén cháo thịt nạc mà cô đã dùng linh khí xử lý qua. Trời ơi, chị bé nhỏ không chỉ có lớn lên xinh đẹp tài nấu ăn còn cao như vậy. Quả thực quá hoàn mỹ. Thịnh ca em chính thức hâm mộ ghen ghét anh rồi nha. Nếu không phải chị đây là danh hoa có chủ em cũng muốn theo đuổi thử. Quả thực quá hoàn mỹ. Bị hắn quăng cho một đống lời khen có cánh, khóe miệng hạ noãn bẹt bẹt ra, đưa cho hắn một quả táo lấp kín miệng. Nhìn đoạn tiêm thiếu điều vẫy cả đuôi, mặt thịnh ngật hơi đen, nhưng cũng không phải tức giận, chỉ là ngồi đờ ra trầm mặt. Còn hứa tĩnh lại ngồi tấm tắc cười. Thân thể của bà không biết vì sao tốt lên rất nhanh, ngày hôm qua lúc phát bệnh, bà có cảm giác như đại nạn ập xuống. Thế nhưng hôm nay lại thấy bản thân như sắp khỏe lại như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc trước bà cũng có biết đoạn tiềm, bà rất thích tiêu tử này, cũng không ngại hắn xôn xoe nịnh nọt con gái mình, ngược lại lại có cảm giác kiêu ngạo của một người mẹ nghe người ta khen con gái mình hết lời. Nhưng mà bà đương nhiên thấy sắc mặt đang trầm xuống của con trai mình, liền cười trộm. Con trai bà bà quá biết có muốn khen ai cũng không bao giờ mở miệng, cứ như vậy sẽ toàn ăn thua thiệt cho xem. Bà hy vọng hắn có thể cảm thấy nguy cơ mà mở miệng khen noãn noãn một chút. Cô bé này không thiếu ưu điểm, cũng đâu phải chỉ mình hắn thấy, người cung quanh ai cũng nhìn được cả một lời khích lệ cũng không có con trai bà đúng ngốc ngách mà. Đoạn tiềm liên tiếp ăn dầm nằm rề ở chỗ này 5 ngày, tới ngày thứ 6 thì bị người đại diện đến sách về đi làm việc. Mà vừa đến ngày thứ 6, Tốc Phương đôi mắt quầng thâm như gấu trúc mặt mày tiêu tụy, lê bước lại đây, trong tay còn cầm một sấp hồ sơ, vung tay béo béo lên nói, đây đây, tới đàm phán chút rồi ký hợp đồng luôn cho nóng nào. Ba người phòng đồng thời sửng sốt, sau đó thịnh ngật trần chờ mở miệng thù lao chương trình thật ra thấp một chút cũng được. Tốc phương chống nạnh, làm tư thế châu bỏ khoa trương nói, đương nhiên không thể tiểu tiên nữ phải có mức của tiểu tiên nữ chứ, cậu em mày nhìn xem hạ noãn thực sự quá đẹp, lên chương trình thế này không hút được một đống fan anh đây mới lạ. Thịnh ngật thần sắc phức tạp còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại không biết nói như thế nào. Hắn thật sự không thể yêu cầu gì. Trước đây hắn không cần nói chuyện, địa vị của hắn chính là nói cái gì người khác nghe cái đó, nhưng hiện tại hắn không có tư cách. Hạ noãn nhìn nhìn hai người, không biết có nên cứ thuận theo như đã bàn trước với Túc Phương, lấy thù lao 700 vạn ký hợp đồng, hứa tĩnh cũng có chút rối rắm thật ra ít một chút cũng không sao, rốt cuộc noãn noãn là người mới, lỡ bị người biết gì sợ sẽ bị người khác nói. Không đâu, không có đâu. Túc Phương kéo hạ noãn, đến đây đến đây đi, đừng đổi ý nha tôi đã đoán trước sắp có một đợt sóng phen nhan không sắp bùng lên rồi. Hạ noãn mím môi cười ký tên, hợp đồng cũng không lật xem kỹ chỉ vội vàng nhìn lướt qua, nhưng lại thấy thù lao trên hợp đồng không phải là 700 vạn mà là 100 vạn. Lúc này Thúc Phương cười hề hề thần bí lấy ra một cái hợp đồng khác nói cái này là cho người ngoài xem, đây còn có hợp đồng thực sự nè, 700 vạn, một phân không ít. Hạ Noãn không biết nói cái gì trực tiếp ký, khi ký hợp đồng, nàng nhạy bén chú ý tới gia Tốc Phương hơi căng ra, chắc hẳn là đau lòng. Cái mức 100 vạn này chắc cũng do Tốc Phương kỳ kèo năn nỉ hồi lâu, 600 vạn thêm vào hẳn là do chính hắn bù cho. Một người trẻ tuổi, ngoại trừ lớn lên xinh đẹp chút cô làm sao có tư cách lấy thù lao nhiều như vậy. Hạ Noãn cũng không làm ra vẻ, nàng cảm thấy chính mình còn có năng lực cho nên còn rất bình tĩnh. Ký xong hợp đồng, thịnh ngật hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn cảm ơn. Cảm ơn cái gì, lại không phải bởi vì cậu tiểu tiên nữ dáng trần nhan sắc như vậy, tiền thù lao này là xứng đáng. Túc Phương ra vẻ tùy tiện nói thêm đúng rồi, thời gian quay là 6 ngày sau, địa chỉ chờ lát nữa tôi gửi qua di động cho cô nha cũng nói thêm một chút chi tiết nữa, à đúng rồi, chúng ta wechat đi. Hạ noãn lấy điện thoại cá nhân ra điện thoại cô đã dùng mấy năm rồi vừa cũ vừa chảy sức lung tung, vội vàng thêm Túc Phương vào danh sách bạn tốt. Sau đó ngượng ngùng cười cười. Mẹ nguyên chủ không có cho tiền, nguyên chủ tự mình kiếm tiền xoay sở sinh hoạt bình thường. Còn muốn không đủ tiền đâu mà đi mua di động. Túc Phương quay đầu khiển trách nhìn Thịnh Ngật cậu em à cậu không thể ăn ở như vậy được. Làm sao lại để tiểu tiên nữ dùng cái đồ hết đát sắp vào viện bảo tàng như thế này? Thịnh Ngật trầm mặc nhìn về phía mẹ hắn che giấu vẻ trột dạ. Hứa tĩnh cũng không chú ý, bà vốn không hiểu rõ ba cái sản phẩm điện tử này mà hạ noãn cũng không có nhắc qua, lập tức quay đầu lại, áy náy nói, là do gì không tốt, không để ý mấy chuyện này. Noãn noãn à, chờ lát nữa mình đi mua di động mới đi. Hạ noãn vội lắc đầu, không cần, cái này khá tốt, con cũng không chơi gì nhiều. Hứa tĩnh không tiếp tục nói, nhưng di động chắc chắn phải mua rồi, chút tiền ấy bà không phải không có được. Náo loạn trong chốc lát Túc Phương liền ôm hợp đồng cười hì hì nói tôi còn có việc không ở đây nói chuyện lâu được. Thịnh Ngật mau mau bình phục lên, anh tin tưởng lấy năng lực cậu em chuyện đông sơn tái khởi bất quá tốn không đến mấy giây. Cảm ơn, Thịnh Ngật lại nói một lần. Nhưng mà sau khi Túc Phương rời đi, một cảm giác vô lực chợt tràn ngập toàn thân hắn, làm cho L hắn cả người đều bực bội âm u. Nếu không phải tại hắn vô dụng, làm sao để bây giờ chỉ biết nằm nói lời cảm tạ. Trước khi xảy ra chuyện tổng số lần hắn nói cảm tạ còn ít hơn mấy ngày nay. Sắc mặt hắn không quá tốt ánh mắt chạm đến hai người phụ nữ trước mắt, không rên một tiếng nhắm mắt tự mình chịu đựng. Hợp đồng chương trình đã ký xong tiền chắc chắn sẽ được nhận sớm. Thêm một tin tốt nữa là bệnh viện đã liên lạc được với bác sĩ ở nước ngoài, 5 ngày sau là có thể xuất phát, vừa vạn hạ noãn cũng xuất phát đi tham gia chương trình. chương 14, thời gian 5 ngày có thể làm rất nhiều việc. Hạ Noãn dùng linh lực mộc hệ của mình để bồi bổ chăm sóc hoa lan, thành công đem một chậu nhân lên thành 20 chậu, hai loại hoa thành 40 chậu. Hoa bán tương đối tốt vì hoa bừng bừng tràn đầy sức sống lại có mùi hương nồng đậm đà làm người đàn ông trung niên lúc trước bán hoa cho Hạ Noãn đến xem hoa đều sợ ngây người. Cho nên lúc thương lượng giá cả đều không có gì khó khăn, hơn nữa do lần trước hoa bán cho Hạ Noãn có hơi bệnh ông thẹn trong lòng nên lần này giá cả thu mua đều dựa theo giá bán lần trước chả nhiều tiền mà ông còn rất vui vẻ cô gái nhỏ, về sau có hàng loại tốt như thế này nhớ tìm tôi tuyệt không làm cô bị thiệt. Hoa vừa đẹp vừa mạnh khỏe như thế này, thế nào cũng có cả đống người chen nhau mua cho xem. Nhìn này, đóa hoa yểu điệu, dáng hoa lại đẹp. Hạ noãn vui vẻ phấn khởi nhận tiền, lần này thu được khoảng 10 vạn, liền tươi cười đồng ý với ông, bảo ông lần sau nhớ tìm giúp mấy giống hoa quý, đợi cô dưỡng xong sẽ ưu tiên gọi ông đến bán. Tuy rằng ông chủ tiệm cũng không rõ làm sao cô gái nhỏ này lại có năng lực dưỡng hoa mạnh mẽ đến vậy còn có thể nhân giống hoa được thành công thế này, nhưng dù sao hôm nay ông cũng chỉ đến mua hoa tiền đến tay thì cứ kiếm thôi. Chuyện hoa cỏ xử lý xong rồi, thời gian còn lại hạ noãn vẫn luôn ngồi ở bệnh viện chăm sóc thịnh ngật. Hứa tĩnh cho rằng cô đang luyến tiếc phải xa họ nên 5 ngày này không nói cái gì cũng làm phiền, vẫn để cô trông chừng thịnh ngật. Tịnh Ngật cũng như vậy, tâm tình hắn không vui vẻ, lúc nào cũng một sắc thái âm u như trời sắp mưa. Nhưng khi đối mặt hạ noãn, hắn vẫn cố gắng thể hiện mình dịu dàng một chút không lấy cảm xúc khó chịu của mình mà giận chó đánh mèo lên cô. Trong phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, Thịnh Ngật lâu dần đã quen với không khí này. Hắn lắc lắc ngón giữa vẫn đang bị hạ noãn nắm lấy, trên mặt cố gắng thể hiện vẻ mặt lãnh đạm nhìn hết sức hù dọa người nhưng thực tế trong mắt như có một tia sáng, đặc biệt là khi nhìn đến cô gái đang ngồi khoanh chân tọa thiền, cảm giác ấm áp trên đầu ngón tay thật dễ chịu làm cho hắn thấy hơi hơi ngượng ngùng. Nghĩ đến lúc trước khi hắn hôn mê hơn một tháng, hạ noãn cũng thường xuyên như vậy đi. Hắn nghiêng nghiêng đầu khẽ liếc một cái, nhìn cô gái nhỏ có phần hơi quá xinh đẹp trước mặt. Khuôn mặt cô căng tràn collagen nhìn tròn tròn nộn nộn Ngày thường không cười nói có chút nghiêm túc nhưng thập phần thanh lệ tuyệt sắc đến khi cười thì thịt trên mặt rõ ràng hơn, đôi mắt thủy linh linh cong cong nhìn phá lệ đáng yêu động lòng người. Đây đúng là một cô gái yêu tú, cái chính là cô cũng đối với mình thật sự qua tốt. Khụ khụ thịnh ngật rụt rè lên tiếng một chút thấy hạ noãn dương to mắt nhìn qua tim hắn theo bản năng đập thình thịt một cái. Nhưng hắn tốt xấu gì cũng gặp qua rất nhiều tình huống thoát tim rồi nên nhanh chóng bình tĩnh lại như cũ, lấy ngón tay ngoài lớp thẻ cao nhéo nhéo tay cô một chút thầm nghĩ quả nhiên mềm mục. Thử hạ noãn nghi hoặc chớp đôi mắt xem hắn, chờ hắn nói chuyện. Thịnh ngật mẹ và tôi chỉ đi nửa tháng thôi, giải phẫu nhìn có vẻ lớn nhưng thực tế rất nhẹ nhàng, không cần lo lắng nhiều. Hạ noãn ngoan ngoãn gật đầu, mím nhẹ môi cười, làm người nhìn đến đều thấy trong lòng mềm đi, ừ tôi không lo lắng đâu. Cô thật sự không lo lắng, năm ngày này cô mỗi ngày đều tích lũy linh lực, không dấu vết truyền sang cho hai mẹ con thịnh ngật tuy rất mệt nhưng thân thể hai người đã không còn vấn đề lớn, dù cho thịnh ngật học máu lại lần nữa thì linh khí cô lưu lại trong thân thể hắn cũng đủ bảo hộ hắn một lần. Mà thân thể hứa tĩnh tuy nhìn có vẻ yếu nhưng chỉ cần bà không phải chịu kích thích lớn thì cũng không thành vấn đề. Tịnh ngật lại không hiểu điều này, chỉ cảm thấy cô gái này cũng quá nghe lời sau khi hắn biết hạ noãn sắp đi tham gia chương trình giải trí vẫn luôn lo lắng. Một cô gái mềm yếu như thế này chắn chắc bị đám người showbiz đó nuốt không còn xương. Còn hên là Túc Phương có nói với hắn, mấy tiền bối kia toàn là những người có tiếng là Đức Nghệ Song Hinh chỉ hy vọng khi thành khách mời showbiz thì cũng phát huy như vậy. Đức Nghệ Song Hinh cả tài năng và đạo đức nghề nghiệp đều tốt. Hắn suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nói gì, thật sự là trước giờ hắn vẫn chưa trải qua mấy tình huống như thế này được một lúc lâu chỉ có thể khô cần nói mấy câu dặn dò, nếu như bị khi dễ, nhất định phải nói ra, không cần làm bánh bao mềm. Cũng không cần lên mạng xem bình luận về mình, cho dù cô có là thần cũng đều sẽ có người nói không tốt cô không có biện pháp thỏa mãn mọi người biết không còn có. Thịnh Ngật thì thật không định nói nhiều như vậy. Nhưng nhìn hạ noãn ngồi nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng còn gật gật đầu câu chuyện nói mãi dừng không dừng được hận không thể đem tất cả các khả năng mình nghĩ ra nói hết một hơi nói xong. Hứa tĩnh từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy con trai bà lại nhảy nói liên miên tức khắc nhếch miệng cười to thằng nhóc này cuối cùng cũng có vẻ thông suốt một chút. Thịnh Ngật, mà kệ tung hoành như thế nào cũng phải có thời điểm nhất định phải rời đi. Hai mẹ con thịnh ra cùng với một nam trợ lý thông dịch mà bạn bè thịnh Ngật mời cho thêm một nam hộ lý nữa cùng rời đi. Trước khi bọn họ rời đi, hạ noãn đem thù lao tham gia chương trình đều đưa hết cho bọn họ, bao gồm luôn cả 100 vạn mà trước đây hứa tĩnh cho cô. Cô cầm 10 vạn vừa bán hoa được cũng thu thập hành lý đi đến nơi thu chương trình. Chương trình thực tế này có tên là Nông Gian Quang Cảnh, tên nghe rất có tính văn nghệ. Đội hình khách mời cố định của chương trình cũng khá đơn giản, có 4 người nam thần hầu duệ và nữ thần liệu y của thế hệ trước và danh hài dịch lương xanh đang nổi tiếng rầm rộ hiện nay. Túc Phương đã tiết lộ danh tính khách mời rồi, nên khi đó Thịnh Ngật liền bắt Hạ Noãn phải đi tìm tư liệu về ba người này, làm thành báo cáo 3.000 chữ, mỗi người ít nhất 1.000 chữ. Hạ Noãn biết là vì tốt cho cô, nên cho dù hứa tĩnh ngăn cản, vẫn là thành thành thật thật làm. Chỉ là cô không quen dùng máy vi tính đánh chữ cũng không có máy vi tính, vì thế viết tay. Còn được hứa tĩnh khen ngợi khích lệ đã lâu bà chưa thấy chữ đẹp như vậy. Ngày quay đầu tiên không phải là quay ngay vào kịch bản chương trình, mà là quay cảnh bên lề, chính là quay lại trạng thái của các khách mời trước khi tham gia chính thức chương trình. Hạ noãn thật ra cũng không phải kiểu người nhiệt tình, đối với việc xả giao này nó có hơi khẩn trương. Nhưng nói cho cùng cô cũng đã mấy trăm tuổi, cho dù hơn phân nửa đều ngồi ngây ngốc bế quan thì thời gian lăn lộn bên ngoài cũng không phải là ít, nên cô vẫn bình tĩnh ngồi trong khách sạn ngay đón người quay phim. Cùng quay với đạo diễn là cô bé MC hơn 20 tuổi tên Tống Mìu Mìu, nhìn mặt nộn nộn nhưng cô gái này dựa vào thực lực tuyệt đối đánh bại đông đảo đối thủ cạnh tranh khác để nhận được vị trí này. Đối với nội dung chương trình này cô đã có tìm hiểu rõ ràng, Hạ Noãn này là một khách mời với tiêu chí Bình Hoa, nghe nói có chút quan hệ với tổng đạo diễn cho dù cả đống minh tinh nữ như Hoa như Ngọc cũng không cạnh tranh nổi cô. Vào trước là chủ, mấy thông tin này làm cho Tống Mìu Mìu đối với Hạ Noãn có ấn tượng không tốt lắm. Nhưng vì công việc nếu làm nhất định phải làm tốt. Hết thầy vì chương trình mà làm, nếu cô gái này nguyện ý tìm đường chết cô cũng sẽ không ngăn. Ngày quay chính thức là vào ngày mai, nhưng hôm nay đã có hai vị khách mời đã tới khách sạn của trường quay. Hạ Noãn là một trong số đó, vì bọn họ không cần ngồi máy bay đến trường quay. Nghĩ vậy, Tống Miều Miều cũng thấy an ủi một chút ít nhất cô nương này còn tính chuyên nghiệp. Cô dơ tay gõ cửa. Vài giây sau cửa phòng khách sạn mở ra, một cô gái nhỏ diện mạo tinh xào, mặc một chiếc áo trắng bình thường hơn cả chữ bình thường xuất hiện đối lập với bóng tối trong phòng là làn da toàn thân trắng noãn và đôi mắt phát sáng lánh lánh của cô. Tống miều miều ngây ngần cả người, lời chào hỏi đã chuẩn bị tốt còn kẹt trong miệng không chưa nói ra được. Thấy thế anh cầm camera thông minh lập tức chỉa camera nhắm ngay miều miều cô cũng không để ý thấy trong lòng trần ngập hò hét đạch con cái nhà ai đẹp quá vậy dây tiếp theo, nội tâm cô nàng bắt đầu bắn liên thanh, cha ơi, mẹ ơi, cô ấy còn cười nữa cười rộ lên càng đẹp mắt, muốn sờ sờ, muốn ôm ôm, muốn quá đi mất. hạ noãn mở cửa liền thấy người vốn nên chào hỏi lại đứng ngay ra, cô không rõ nguyên do nên nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, đây là Túc Phương dặn dò, nói nhất định phải ngoan một chút người xem mới thích. Nhưng mà cô cười một cái, cô gái nhỏ đang dơ microphone lại khẽ nhách cái miệng nhỏ lên, sau đó khuôn mặt đỏ lên. Vài giây sau, Miễu Miễu nhảy dựng lên, thét chói tai, "Thánh thần ơi, đạo diễn không có nói cho em biết là tiểu tỷ thi, tỷ xinh đẹp như vậy, em còn không trang điểm, không mặc quần áo đẹp nữa, hu hu mất mặt quá đi." Hạ Noãn mỉm cười, "Không sao mà em hiện tại cũng rất đẹp rồi." Cái cô nương này thân thiện như em gái hàng xóm ấy, giống con gái nhà thợ săn mà đời trước cô đã cứu, không phải quá tuyệt đẹp nhưng nhìn thanh lệ, khiến người nhìn thực thoải mái. "A hát ngại quá, được khen nữa chứ." Trái tim tống miểu miểu trái tim xúc động, khuôn mặt lập tức đỏ ửng nàng là thanh khống, mà giọng nói tiều tỷ tỷ mềm nhẹ êm tay còn ôn nhu như vậy nghe mà cảm thấy ra đầu muốn tê dại vì ngọt ngào. Đứng ở cửa nãy giờ mới chợt nhớ họ không phải ở đây tám chuyện phiếm, hạ noãn tự hồ có chút hoảng hốt liền lui về phía sau hai bước, mở cửa rộng ra, lộ ra bên trong căn là phòng đơn bày trí đơn giản à mọi người vào trong đi. Dạ dạ. Tống miều miều gật đầu như gà con mổ thóc một chút bài xích lúc mới đầu chưa gặp đã biến đâu mất tăng. Chân tướng sự thật giờ mới bày rành rành ra trước mắt cô, rốt cục thì cô đã hiểu rõ tại sao tổng đạo diễn chết sống muốn tiêu tỷ tỷ này. Giá trị nhan sắc như thế này, chỉ cần ngồi một chỗ làm linh vật thôi cũng thu hút một làn sóng lớn nhan phấn cho xem. Hạ noãn cũng không biết làm gì cô đối với camera đến không có cảm giác gì. Ai bảo cô cũng không yêu thích xem TV điện ảnh, nguyên thân cũng vậy, nguyên thân thích nhất chính là xem danh nhân cùng với mấy kiểu sách như là một thế hệ giáo viên trưởng thành ký. Nhưng cô bé cầm microphone này có ánh mắt hâm mộ thật quá rõ ràng, còn có chút khuynh hướng kích động làm cô hơi không thích ứng kịp. Nhưng cô cũng không phải không hiểu rõ, đời trước dung mạo của cô quá đẹp nên đi đâu cũng phải che che giấu giấu. đời này xuyên qua xong lại chăm chỉ tu luyện, dung mạo tự nhiên sẽ được cải tạo lại thuê hướng như thời trước thôi. Cũng may tống miểu miểu sau khi nhìn chằm chằm hạ noãn một lát liền bình tĩnh lại cuối cùng nhớ tới nhiệm vụ của mình cầm microphone dịu dàng nói với tiểu tỷ tỷ xinh đẹp trước mặt mình, hạ noãn tiểu tỷ tỷ chúng tôi có thể xem xem lần này chi mang theo hành lý gồm những gì không? Hạ noãn gật đầu, lấy dương hành lý mở ra, phần lớn là quần áo cùng với một bộ đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, đây đều là áo, đây là quần, đây là Đây đều là hứa tĩnh hỗ trợ cô chuẩn bị quần áo trước kia của cô đều quăng đi, điện thoại cũng đã được đổi cái xịn nhất hứa tĩnh nói tuy rằng hiện tại kinh tế có chút khó khăn nhưng không cần thiết phải tiết kiệm cái khoản này. ủ quần áo chị chỉ có bao nhiêu đây thôi còn vali nào nữa không? Hả noãn lắc đầu cũng ý chỉ camera xem, khách sạn không có tổ quần áo, camera truyền một vòng liền vừa xem hiểu ngay, nhiêu đây là đủ dùng rồi. Đối với chương trình lần này, tiểu thị thì thử đoán xem chúng ta làm gì. làm dưỡng. Có thể chịu được không? Có thể, hạ noãn nhẹ nhàng gật đầu tin tưởng 10 phần những việc có liên quan đến thực vật đối với mình không có vấn đề gì. Chợt nhớ đến thịnh ngật có dặn những việc làm tăng hiệu quả chương trình, lại bồi thêm một câu, với tôi mà nói rất đơn giản. Tống miểu miểu trần chờ một chút liền thay đổi đề tài cô sợ tiểu thịt tỷ khẳng định mạnh mẽ quá, đến lúc đó xảy vấn đề, sẽ bị người bắt được trào phúng. Bên này việc của hạ noãn vô cùng thuận lợi thì bên kia thịnh ngật đã nhập viện vào bệnh viện nước ngoài, đang chính diện đối mặt nhìn trần nhà màu trắng, biểu tình vô cảm. Hắn hiện tại mỗi khi nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới những người phản bội hắn, nhớ tới những tin tức xả bôi đen hắn sau đó uất khí trong lòng liền dâng lên. Để bớt rảnh rỗi suy nghĩ này nọ, hắn liền truyền tư duy của mình sang chuyện khác bèn nhẹ giọng hỏi hứa tĩnh, mẹ, mẹ nói hạ noãn có khi nào ngốc ngách lỡ lời nói sai, sau đó bị tổ biên tập tiết mục cắt nối thành bậy bạ không? Đang nói chuyện phiếm với con dâu, được hạ noãn đem mọi chuyện báo có, hứa tĩnh cho hắn một cái lếp mắt, mày nói ai ngốc có mày mới ngốc ngách. Noãn noãn không biết mấy chuyện lươn lẹo già vừa thôi, nó vừa mới cùng mẹ nói đạo diễn quay với nó rất thích nó đây này, còn tận tình chỉ nó rất nhiều chuyện, như trước màn ảnh phải ăn nói ra sao có khi so với mày còn lợi hại hơn nhiều. Thịnh ngật, hắn cắn răng, do do dự dự nhìn về phía di động của mẫu thân đại nhân, lại không biết như thế nào mở miệng, hắn muốn xem một chút có chút tò mò mà thôi. Lại thấy hứa tĩnh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cầm điện thoại lên gọi theo thói quen mở loa ngoài, điện thoại gieo một chút liền có người bắt máy. Giọng nói ngọt ngào mềm mại liền vang vang trong phòng bệnh gì khỏe không. Thịnh ngật mày khẽ nhúc nhích nhìn bóng dáng to lớn của mẹ hắn. Hứa tĩnh hoàn toàn không cảm giác được liền mách với con dâu ngoan, noãn noãn a con không biết đâu, vừa mới thịnh ngật nói con ngốc còn không biết nó có ngốc hay không ấy, ngay cả bản thân mình còn lơ mơ như vậy. Thịnh Ngật có mẹ ruột nào trên đời lại đi cáo trạng con trai như vậy không? chương 15, tiết mục này quay đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của hạ noán. Ba minh tinh này đều là những ngôi sao có tương tác cực khủng cho nên cũng không cố ý làm mấy chiêu trò như đoạt màn ảnh này nọ. Đều đã lớn tuổi như vậy rồi có giành giật cũng chả được gì. Hiện giờ chỉ đơn thuần là nghĩ đến nơi này trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt một chút thôi. Mà hạ noãn cũng là một cô gái làm cho người ta có cảm tình, diện mạo tinh xảo xinh đẹp, cười rộ lên là mỹ nhân hiền dịu, khi không cười lại có cảm giác ngốc nghếch dễ thương, bởi vậy vẫn chưa gặp ai có thái độ lạnh nhạt. Chương trình kỳ thứ nhất không có khách mời, chỉ có bốn người chơi cố định này để họ có thời gian thích ứng với nhau. Nông gian quang cảnh chủ yếu về một chữ nông, bởi vậy nơi bọn họ sinh hoạt là một miền quê nông thôn bình thường. Bước ra cửa chính là đồng ruộng mênh mông, hầu như nhà nào cũng có sân. Đất nông thôn không đáng giá tiền, mỗi nhà đều cách nhau một khoảng lớn. Nơi bọn họ ở là một căn nhà hai tầng lầu có một cái sân phía trước đây là căn nhà mà tổ trương thuê của thôn dân, bên trong căn nhà thực chất còn khá tốt và đầy đủ, chỉ là nhìn bên ngoài thì có vẻ quá đơn sơ. Trong viện có miếng đất trụi mũi, nhưng được phân ra từng thửa rõ ràng, đang chờ gieo mầm rau. Chỉ là nhìn giống như đất đã trồng rau qua rồi, hạ noãn hoài nghi là trong đất vốn đã có rau dưa rồi nhưng bị tổ chương trình đào lên hết. Bởi vậy ngày đầu tiên tới, đạo diễn liền tuyên bố nhiệm vụ lớn chính là làm đồ ăn ngon cho bọn họ. Cái này hạ noãn rất am hiểu. Cô thân là linh căn mộc hệ, đối với thực vật thiên nhiên có một cảm giác thân cận nhất định, thậm chí có thể ẩn ẩn cảm giác được chúng nó yêu cầu cái gì. Tổng đạo diễn chương trình là Tốc Phương, hắn chọn nhiệm vụ này cũng là vì hạ noãn, hắn đã sớm cố ý dò hỏi qua cô am hiểu nhất là cái gì. Bởi vậy nhiệm vụ thứ nhất chính là trồng rau, muốn cho cô lưu lại ấn tượng tốt trước mặt ba lão đại Quả nhiên nhiệm vụ nhỏ vừa được tuyên bố, ba người còn lại đều kêu một tiếng. Nhà bọn họ ra cảnh đều không tồi, đặc biệt là mấy năm nay sống trong nhung lụa, có ai đã từng có kinh nghiệm làm việc nhà nông? Màn ảnh quét tới, hạ noãn ngoan ngoãn nhấc tay, tôi làm cái này cho, giao cho tôi đi. Ba người sửng sốt tiện đà đều cười nói, ấy, làm sao có thể để một cô gái nhỏ cực khổ làm việc chứ, chúng ta cũng cùng nhau làm đi. Đúng vậy, cùng nhau. Dịch lương xanh cũng đi theo gật đầu. Liệu y nói, tôi là thật sự chưa làm qua, xin lỗi, bất quá tôi có thể bưng trả rót nước. Nói xong cô mịch ngợm cười. Chưa làm qua là rất bình thường, mọi người đều cười cười, liền dùng công cụ thiết mục tổ đưa cho bắt đầu làm việc. Trồng rau đầu tiên phải bón phân cho đất trồng rau, cái này là việc mệt nhất trước tiên dùng quốc đề quốc đất cho tơi ra, rồi đem phân bón bỏ xuống, sau đó cố gắng trải ra cho đều mới có thể gieo giống được. Dịch lương xanh là người trẻ tuổi nhất không kể hạ noãn, bởi vậy việc nhân đức không nhường ai liền phải tiếp nhận việc nặng này, nhưng mau chóng bị hạ noãn dành trước dịch ca, để em làm cái này đi, cái này em biết nhiều lắm. Dịch lương xanh chừng mắt cái con nhóc nhỏ xíu này, chê sống không đủ mệt à để anh đây làm cho. Không sao mà, hạ noãn cười cười, tránh tay hắn đi, bắt đầu làm việc. Một cuốc cuốc xuống, ngay lập tức đào được một cái hố to, sức lực này làm hai nam nhân ngây người đứng nhìn liền bị chấn động. Còn liệu y kinh ngạc nói, noãn noãn, sức em mạnh thật đấy. Hạ noãn quay đầu lại cười cười, đôi sáng tròn lấp lánh liền cong thành hình trăng non, hơi kiêu ngạo gật đầu, đúng vậy em nói rồi mà em sức lực lớn lắm. Camera đưa màn ảnh lại, quay một sót đặc tả, mặt ba người ngơ ngác đang đứng cũng đồng thời có đặc tả. Hầu duệ líu lưỡi, nhìn hạ noãn lại vùi đầu đi làm việc. Gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo dưới ánh nắng mặt trời càng thêm trắng nõn động lòng người. Hai tay mảnh khảnh cầm cái cuốc cuốc một chút đã được một cái hố to tốc độ cuốc như bay, thậm chí có vẻ còn không cần dừng lại lấy sức. Hắn tức khắc lắc đầu thở dài, ai ra mấy cô gái nhỏ bây giờ cũng thật lợi hại. Ba người bọn họ cho rằng tiểu cô nương là muốn giành màn ảnh. Lúc vừa tới nơi, bọn họ vừa gặp mặt, cô gái nhỏ này nói mình rất khỏe còn giúp họ cầm hành lý, bọn họ đều cười cười không có phụ họa nhưng cũng không phản bác nghĩ nếu cô muốn xung xoe với bọn họ thì cứ việc, bọn họ cũng được lợi rồi. Nào biết và mặt tới nhanh như vậy, liễu y là người nghĩ sao nói vậy, thái độ bày ra trên mặt còn rõ ràng hơn cả đại thần viễn cổ. Thích thì thích cực kỳ, mà không thích rồi thì cũng ghét cực kỳ. Cô cũng không che giấu mà cảm thán, đúng vậy, quá lợi hại, khi mới vừa thấy mặt trong lòng tôi còn nói thầm, đạo diễn quá không đáng tin cậy, không tìm mấy thanh niên trai tráng đến đây giúp chúng ta, ngược lại còn tìm một cô gái nhỏ tới. Dịch lương xanh hừ cười, nghĩ nghĩ, nói tôi cũng không thể thật nhàn không có việc gì, bằng không quá mất mặt cô bé à, cô chậm một chút, chừa chỗ cho tôi quốc với. Nếu hắn đã yêu cầu quyết liệt như vậy, hạ noãn liền thỏa mãn hắn. Vài phút sau, hơn phân nửa sân bên trái đất đã được xới tốt để trồng rau, để lại một góc nhỏ cho dịch lương xanh thể nghiệm. Cầm quốc trên tay, dịch lương xanh thích ứng tốt, cười hì hì bắt đầu. Chỉ là sau đó một chút khuôn mặt tươi cười của hắn cứng đờ, sau đó khẽ cắn môi, ra sức quốc mạnh, một khối đất nhỏ rời ra, nhìn kém xa hạ noãn. Liệu y cùng hầu duệ thấy, tức khắc không chút khách khí ôm bụng cười cười to, hầu duệ vốn hơi thân với dịch lương xanh một chút, không chút khách khí nói, lão dịch cha ông anh thật sự không bằng con gái nhỏ nhà người ta nha. Liệu y thấy vậy cũng kéo kéo hạ noãn về phía mình, ngón tay thon dài xoa bóp khuôn mặt nàng nói ông nhìn xem người ta nè, mặt không đỏ khí không xuyễn, nhìn lại mình xem. Nói xong câu này, cô lại nhéo nhéo hai cách cảm thấy thật đã oa, làn da của cô gái nhỏ này thật căng mịn nha, giống như da đứa con gái ba tuổi của tôi vậy. Đứng nhéo người ta thoải mái quá nhỉ hầu ruệ nhẫn cười. Hạ noãn vô tội chớp mắt bị ba người nhìn, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, đôi mắt lưu ly lại càng mỏng nước có chút không quen như vậy. Nhưng đối phương thật sự là có ý tốt trong mắt toàn bộ là nhiệt tình yêu thích mình, làm cô cũng không biết sao mà cự tuyệt. Liễu y càng nựng lại càng yêu thích không buông tay, vẻ mặt hì hì cười thật đáng yêu, không tin ông bóp thử xem, sờ sờ đã lắm. Hầu Duệ vốn là không đinh làm vậy, hắn rốt cuộc cũng là nam nghệ sĩ, nhưng thấy tiểu cô nương cười hô hô, không nhịn đưa đưa tay sờ thử. a dịch lương xanh đang đứng một bên quốc đất trông thấy kính nhi không tiếp thượng, lảo đảo một chút tay trống trên mặt đất, nhưng hắn không thèm để ý vỗ vỗ tay liền đi qua ta cũng muốn sờ ta cũng muốn. Ba người náo nhiệt thành một đống. Nhưng chờ nháo xong rồi, trong tiếng cười vang của ba người, hạ noãn mới tình cờ phát hiện trên mặt cô có buồn hôi. Là hắn, là hắn, liệu y cùng hầu rưỡi trước tiên chạy tội, đồng thời chỉ vào dịch lương xanh, là do tên đầu sỏ này gây tội. Hạ noãn cũng làm bộ tủi thân nhìn hắn, dịch lương xanh thức khắc kêu la hoài hoái xin tha ca sai rồi, ca không phải cố ý, noãn noãn muốn phạt ca như thế nào đều được. Vậy phiền anh đem miếng đất còn chưa làm này quốc cho xong hết đi. Hạ noãn chỉ vào phần đất trồng rau vẫn còn y nguyên chưa nhúc nhích được chút nào. Dịch lương xanh mặt khổ ờm. Hạ noãn đi rửa mặt dịch lương xanh đem phần đất còn lại đều cuốc cho tốt liền trực tiếp tới gieo giống. Thể nghiệm trồng rau lúc này cũng lập tức kéo gần lại khoảng cách 4 người, lúc ban đầu còn có cảm giác ngượng nghịu xa lạ bây giờ tan biến đi không ít. Làm xong công việc tổ đạo diễn liền khen thưởng bọn họ một ít nguyên liệu nấu ăn có thể nấu cơm rồi. Cái này mọi người đều chung tay cùng làm. Liền phân ra mỗi người một việc, hạ noãn liền sung phong nhận việc phụ trách rửa rau thuận tiện trên đường rửa rau liền đem tạp chất trong đồ ăn soi bớt. Sau khi ăn cơm xong, bốn người hàn huyên trong chốc lát liền từng người đi ngủ trưa. Người chơi được yêu cầu ngủ lại một đêm, mà chỗ bọn họ ở chỉ có ba phòng ngủ, bởi vậy hạ noãn cùng liễu y một phòng, dịch lương xanh cùng hầu Duệ một phòng. Camera tắt đi, liệu y tức khắc mắt sáng như sao nhìn hạ noãn, hạ giọng mềm mại giống như sói sám dụ cô bé quàng khăn đỏ nói, noãn noãn a nói cho tỷ tỷ biết em dùng mỹ phẩm dưỡng ra mua ở đâu vậy. Quả thật là không có dùng, nhưng nói câu này ai tin, hạ noãn nghĩ nghĩ, nói cái này thật ra là do em tự làm, nếu tỷ tỷ muốn quay xong em về làm cho tỷ tỷ một ít nha. Đến lúc đó cô sẽ nghĩ cách đem linh khí ép vào trong nước cho liệu y dùng mỗi ngày một chút, hiệu quả cũng không tồi. Được tốt quá tốt quá, Liễu Y vội gật đầu còn lôi kéo cô Ad bạn thân vào WeChat. Thuận tay lại đem nick cô Ad vào trong nhóm tên gọi là Nông Gia. Hiển nhiên là cái nhóm của mọi người tham gia thiết mục này. Mà hai người đàn ông kia vẫn chưa ngủ, vì thế đem WeChat Ad lẫn nhau xong thuận tiện vào nhóm nói chuyện phiếm. Lúc trước hạ noãn có điều ra qua tư liệu của mấy người này. Cô vẫn luôn cho rằng này họ sẽ nói mấy cái gì kiểu như phong khinh vân đạm nghệ thuật ra, lại không nghĩ trong những lúc như vậy họ cũng kỳ thật thực đáng yêu, sẽ khoe này khoe kia, sẽ múa mép khua môi, sẽ đào hố châm chọc nhau. Hạ noãn không hay nói chuyện, nhưng mà xem bọn họ đùa giỡn thấy cũng rất vui. Tuy nhiên nhìn nhìn một lát cô liền mặt đỏ, bởi vì trong nhóm đang thảo luận về cô. Hầu rể, noãn noãn thật lợi hại, sức lực lớn như vậy về sau nếu không tung hoành giới giải trí cũng có thể đi công trường dọn gạch Nga cười xấu xa. Liệu y, dọn gạch là cái quỷ gì tôi đây lại muốn nhìn nàng công chúa nhỏ ôm người khác tưởng tượng cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lại yếu đuối mềm mại ôm một nam thần hơn 1m8 quả thực quá đẹp. Dịch lương xanh, là đang nói tôi sao ai ra thật ra tôi tình nguyện nha, để hỏi xem ý noãn noãn thế nào hạ noãn thẹn thùng.jpg. Hạ Noãn đỏ mặt nghĩ nghĩ, cắn môi dưới vẻ mặt nghiêm túc đánh chữ em có hôn ước trong người, không thể ôm đàn ông khác. Thành viên trong nhóm, chương 16, cú này như bom nổ dưới nước thành công đem ba người kia sững sờ. Liệu y sôi nổi lôi kéo Hạ Noãn nói nửa ngày, cô ở dưới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy có rất nhiều chuyện đều biết không thể dò hỏi tới cùng. Chỉ là cái thông tin đính hôn chấn động như vậy mà Hạ Noãn cũng tự nguyện nói ra rồi, đề tài này thật hấp dẫn nha. Nhưng đây là chuyện sau này, bây giờ ba người liền buông di động ngủ trưa. Buổi chiều tiết mục tổ cho kinh phí, để bọn họ đi mua một ít gà vịt về nuôi. Nói đến gà con vịt con, con nào con nấy đều chạy lùn tùn khắp sân quá đáng yêu, vì thế mọi người đều chơi thực sung sướng. Mãi cho đến ngày hôm sau, hạ noãn không thích ngủ thế giới này linh khí vốn dĩ hiếm hoi, có thời gian ngủ không bằng dùng để hấp thu linh khí. Nhưng xét thấy đây là chương trình thực tế, bởi vậy không thể quá mức không giống người thường, nàng ngủ tới 5 giờ sáng mới bỏ dậy lên ban công đà tòa. Sáng sớm luôn là thời điểm tốt nhất để đón ánh mặt trời đầu tiên, không có tia cực tím. Liệu y tỉnh lại liền phát hiện một mình mình đang chiếm cưng nguyên cái giường lớn, mà hạ noãn thì đang ở ngoài ban công. Nàng hơi mơ màng ấy náy hỏi, noãn noãn có phải tư thế ngủ của chị quá xấu nên em sợ quá chạy ra đây luôn không? Hạ noãn đứng dậy, tinh khí thần khí đầy đủ, khuôn mặt trắng noãn mịn màng lộ vẻ hồng hào, nhẹ giọng nói, không phải đâu, do em có thói quen thức sớm thôi, Chị xem mặt mũi em phấn chấn chưa này. À cũng đúng nha liệu y ngốc ngốc gật đầu, Chị cũng thấy hôm nay có tinh thần tốt hơn một chút nè. Lúc trước hơi tụt huyết áp chút, hôm nay đầu cũng không có đau nữa. Hạ noãn cười khẽ, đem màn kéo ra, nói em đi làm cơm sáng đây, muốn ăn cái gì? Liễu y nói, mì chua cay? Được. Chờ lúc ăn cơm sáng tuy rằng hạ noãn đã giải thích nhưng hai người kia vẫn cố tình cười nhạo liễu y ngủ quá bá đạo Ngược lại, liễu y mặt mũi vẫn tỉnh rụi hừ giọng nói các người là ghen ghét noãn noãn cố ý làm đồ ăn sáng cho tôi đi. Nói cho các người biết, noãn noãn trên người rất là thơm, tôi trước đây mỗi ngày đều trằn chọc hơn nửa đêm mới ngủ được tối hôm qua mới hơn 10 giờ liền ngủ mất rồi, thẳng giấc luôn đến sáng mới dậy. Nói đến cũng lạ, tôi cũng vậy, ngủ có vẻ thoải mái hơn lúc trước một chút. Đúng đúng đúng, tôi cũng thế, nhưng bất quá không được tốt như liễu thỉ tỉ, ngủ một giấc dài như vậy. Liễu y đắc ý, đó là bởi vì tôi còn noãn noãn. Hai người kia tỏ vẻ hâm mộ nhìn cô, xôi nổi lắc đầu, đáng tiếc tôi không phải con gái. Hạ noãn bị bọn họ trêu chọc khuôn mặt nhỏ hồng hồng, vùi đầu ăn cơm. Hạ noãn tự mình rửa đồ ăn, tự nhiên có thể thả rất nhiều linh khí vào bên trong, cho dù trải qua các loại nấu nướng, đều sẽ không biến mất. Sau khi trừ bỏ tạp chất đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị, còn có thể dùng thức ăn để ôn dưỡng thân thể người, làm cho thân thể bọn họ được thanh lọc tuy rằng không có hiệu quả nhiều bằng trực tiếp hấp thu linh khí từ hạ noãn, nhưng hiệu quả cũng là rất tốt. Tổ chương trình kỳ thật cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ thức dậy sớm như vậy. Rốt cuộc các minh tinh toàn làm việc bất chấp thời gian, đêm ngày đảo lộn thức đến sáng ngủ đến trưa ăn sáng ăn chưa gục làm một làm sao có chuyện mới 7,8 giờ sáng đã dậy ăn sáng. Bởi vậy đạo diễn cũng không chuẩn bị nhiệm vụ cho họ lúc sáng sớm như thế này. Nên chỉ để họ trải nghiệm chút công việc nhà nông đơn giản như xuống ruộng nhổ đậu phộng, lặt bắp đậu xanh linh tinh. Sau khi trải nghiệm linh tinh xong, ba người kia đã mệt phờ dâu, chỉ còn hạ noãn tinh thần sáng láng, mặt không đỏ khí không xuyễn còn có thể đỡ liệu y thờ hồn hền về nhà thuận tiện nấu cơm luôn. Sau khi ngủ chưa dậy đã có khách mời tới tiểu hoa đán mới nổi thạch hàm nguyệt. Năm trước thành công trong một bộ phim đề tài cung đấu cực hot đã làm cho cô nàng một bước bước lên dàn diễn viên hạng 2, năm nay lại tham gia nhiều chương trình, lực ảnh hưởng đang tiến thêm một bước mở rộng nhưng thanh danh lại không được tốt lắm. Một người khách mời nữa là Dương Thừa Nhã, ca sĩ trẻ mới debut năm rồi nhưng đã kịp phát hành đĩa nhạc riêng với doanh số cực kỳ cao. Cả hai người đang là hai đối thủ cạnh tranh gay gắt nhau trong dàn minh tinh mới tỏa sáng. Khách mời ngẫu nhiên của mỗi kỳ không được tiết lộ trước cho người chơi cố định chờ đến khi khách mời đến nơi mới biết được. Khi khách mời ngẫu nhiên đến, bốn người đang chơi đấu địa chủ. Đương nhiên Hạ Noãn không biết trò này, vẫn là ba người kia chỉ cô chơi, nhưng cô lại khá thông minh, lúc đầu còn thua te tua nhưng một lát sau đã làm cho Liễu Y làm cái ngồi đối diện đều đứng ngồi không yên, vì cô đa phần là thắng. Không phải đặt tên cửa tiệm tốt chính là kỹ thuật tốt. Tốt đến mức liệu y cáo giận lao nhau đòi hầu dội chơi giờ quá nghỉ chơi đi để liệu y chơi luôn hai cửa cho. Hai người bọn họ vốn là quen biết lâu năm, nói chuyện với nhau chưa bao giờ khách khí. Đùa giỡn một hồi, hạ noãn liền đứng lên thôi không ấy để em nghỉ chơi một chút vậy chơi hoài thắng hoài thấy không có ý thứ mấy. Ba người bỗng nhiên thấy ngực hơi đau đau nhỉ, hạ noãn nghịch ngợm cười. Khuôn mặt mũ mỉm tô thét cười rồi phủi mông đứng lên, làm ba người kia hẳn không đứng dậy, chỉ có thể la với theo, mau đi một bên đợi đi, không được chỉ người khác đánh đâu nhá. giả hạ ngoãn ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ, đem mấy dây đậu phộng mới nhổ lúc sáng ra từ từ thức hạt xuống. Cô làm việc động tác không mau, thậm chí chậm nửa nhịp so với người thường, nhưng thoạt nhìn đặc biệt có cảm giác nhẹ nhàng thanh toát cho dù cô đang thức đậu phộng nhưng làm rất chú tâm, ngón tay trắng nõn dù bị dây không ít bùn đất nhưng động tác và thần thái lại rất mỹ cảm. nếu không biết người ta còn tưởng rằng cô đang vẽ tranh. tốc độ làm của cô cũng không quá chậm vì sức lựa lớn nên cô cầm dây đậu thuốc một phát đậu phộng đã rơi ra gần hết cô tùy tay ném từng nắm đậu chính xác vào bên trong rổ. chỉ mới vài phút bài poker vừa mới đánh xong vòng thứ nhất tiếng đập cửa truyền đến mọi người đều dừng tay lại. lúc này tổ chương trình nhắc nhở khách mời ngẫu nhiên đến. Ba người thức khắc buông bài trong tay, hạ noãn cũng đi rửa sạch tay rồi đi qua nghênh đón. Hai cô gái thanh nhã xuất hiện ngay cửa, một người diện mạo tinh xảo, tóc dài phiêu phiêu, mặc một bộ váy trắng mùa hè, một người khác ăn mặc quần jean eo cao, dáng người chuẩn, vừa nhìn đều nhận ra chỉ là trang phục ăn mặc thôi cũng muốn lưu mờ những người xung quanh. Thấy bọn họ, hai người đều lộ ra một nụ cười dạng dỡ, nói ngọt ngọt chào hỏi, chào các tiền bối. Sau đó một đám qua bắt tay nhau. Hạ Ngoãn an tĩnh đứng ở một bên cũng không tranh đoạt. Khi mọi người đều chào hỏi ngoại giao xong, thấy Hạ Ngoãn đứng đó, liệu y thuận tay ôm lấy cô, đây là Hạ Ngoãn, là một cô gái nhỏ thực đáng yêu nha. Chào cô, Hạ Ngoãn, Thạch Hàm Nguyệt mặc váy trắng mở lời chào hỏi đầu tiên, nét mặt biểu lộ tươi cười hoàn mỹ, trang phục tinh xảo làm cô càng thêm xinh đẹp. Nhưng đứng gần với Hạ Ngoãn, so sánh với dung mạo của cô ta thần sắc Thạch Hà Nguyệt lại dùng mình âm thầm cắn răng. Cô gái trước mặt không có ăn mặc theo bất kỳ style hot nào nhưng mà ngũ quan thật tinh xảo lông mày cũng vừa vừa vặn vặn không cần vẽ, đặc biệt là cười rộ lên trên mặt hơi hơi có một chút mũ mỉm. Ba tiền bối ở đây dường như đối với cô ta lại khá tốt trong lòng cô cực kỳ không vui cao hứng. Vốn dị yếu tố người chơi cố định với định hướng người đẹp này cô cũng có đánh tiếng muốn ứng cử, nhưng tổ chương trình nhất định không chấp nhận, sau đó cô cũng gợi ý là thêm một người chơi cố định là người đẹp nữa cũng hay hơn, tổ chương trình lại y như cũ không muốn, còn nói là bốn người là đủ rồi. Chỉ đơn giản vậy cô làm sao có thể cam tâm được? Nên Thạch hàm Nguyệt mới bảo người đại diện thương lượng với tổ chương trình để cho mình làm khách mời ngẫu nhiên đầu tiên của kỳ một chương trình. Đến đây gặp được tiểu cô nương vô danh này, cô lập tức khẳng định hoài nghi trước đây của mình. Người này khẳng định là có chỗ dựa bằng không thúc phương vì cái gì chết sống không chịu đổi vị trí này cho mình chứ càng nghĩ càng không vui, trên mặt cũng để lộ chút bất mãn nhưng chỉ trong một giây lát lập tức bị cô áp xuống, tươi cười càng thêm khéo léo. Hạ noãn đi qua cùng cô nàng bắt tay, trên mặt mang theo nụ cười nhạt trong lòng lại có chút nghi hoặc đây là lần đầu tiên cô phát hiện ra người có địch ý nồng đậm với mình đến vậy ở thế giới này. Hai tay vừa chạm vào liền tách ra, giữa lúc ánh mắt hai người đang đối diện nhau sáng loé dương thừa nhã cũng đến chào hỏi. Khách mời đã đến, nhiệm vụ cũng liền tới. Vì đề khoản đãi khách quý yêu cầu phải có nguyên liệu nấu ăn phong phú một chút mà muốn có nguyên liệu nấu ăn, phải đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của ngày hôm nay vừa vặn lại là lặt đậu phộng Lúc sáng, bọn hạ noãn đã thể nghiệm sơ sơ xuống rộn nhổ một chút đậu phộng chỉ là nghĩ mang về tới nấu ăn thôi. Hiện tại thêm hai người nữa tất nhiên không có khả năng nhiệm vụ lại dễ dàng như vậy. Vì thế đạo diễn liền tuyên bố nhiệm vụ, bảo sáu người bọn họ phải thu hoạch hết đậu phộng trong một miếng đất. Hiện tại tầm 3 giờ chiều, cách giờ cơm khoảng 2 tiếng, nếu muốn kiếm tiền mua nguyên liệu nấu ăn nhất định phải làm thật nhanh. Bên đồng ruộng mênh mông vô bờ, một người dân địa phương trong thôn dẫn cả họ đi vào một miếng đất tràn ngập cây đậu phộng. Đây là nơi mọi người làm nhiệm vụ, nếu hoàn thành có thể nhận được đến 100 đồng. Gì 6 người làm mà được có 100 đồng. Đây có phải bóc lột sức lao động không vậy? Mọi người kêu rên om sòm, hạ noãn không rõ nguyên do cô có rất nhiều điều không rõ ràng lắm với đồ vật hay giá trị của thế giới này nên chỉ đứng ở một bên nhìn. Thạch hàm nguyệt thấy vậy trong mắt truyền một cái biểu diễn vẻ mặt đau khổ đáng thương hết sức xuất sắc để cầu thôn dân tăng giá lên một chút. Nhưng mà vị thôn dân cũng không hề động lòng, cái miếng ruộng này có bao lớn đâu, tụi tôi ở đây một người làm chừng hai tiếng là xong rồi, hơn nữa đậu phộng bán được đâu có bao nhiêu tiền chứ. Đây đúng là sự thật, việc nhà nông vốn không mang lại thu nhập cao mà. Mọi người lao nhau khẳng định thạch hàm nguyệt thương lượng không được nên xấu hổ im miệng, làm như không có việc gì mở màn sắn tay áo lên thôi chúng ta trực tiếp bắt đầu luôn đi. Bắt đầu bắt đầu. Để được lộ diện nhiều trong chương trình, tất nhiên không thể thiếu phải nói nhiều một chút, diễn nhiều một chút. Những người khác tuy vẫn làm nhưng không quá phô diễn, liếc mắt nhìn nhau đều hiểu đang xảy ra chuyện gì. Liệu y cảm thấy hạ noãn thật tốt, con bé này không thích nói chuyện, nhìn có vẻ đang muốn bắt đầu làm việc thôi. Từ sau khi khách mời ngẫu nhiên đến, hầu như không nói một câu. Bởi vậy liễu y bèn cố ý nhắc đến cô, noãn noãn là cô gái mạnh mẽ của chúng tôi đấy nha, lát nữa chờ xem, chắc chắn rất lợi hại. Hai người đàn ông gật đầu, dương thừa nhã tuy rằng không rõ tình huống lắm nhưng cũng hùa theo gật gật mấy cái. Hạ noãn lại có chút ngượng ngùng, thế giới này mọi người thật là quá cởi mở quá hào phóng, thường xuyên buông lời khen khích lệ người khác. Thế giới cũ của cô sống mấy trăm năm không nghe ai khích lệ được một tiếng, trừ phi ngẫu nhiên luyện ra một loại linh thực phẩm siêu cấp vô địch thì mới được sư phó nhẹ nhàng vỗ đầu mấy cách. Sư phó là người tương đối nội tâm, không bao giờ mở lời khen ngợi trắng ra cả. Hạ noãn đỏ mặt thẹn thùng trong rất đáng yêu anh quay phim thiên vị cô rõ ràng làm thạch hàm nguyệt thấy vậy cắn chặt răng cô nghĩ hẳn đây là chiêu bài lăng xê người mới của chương trình chứ đâu. Mặt khác cô cũng không tin cái con nhỏ nhìn ốm yếu mềm mại lại có sức lực lớn, hai tay trắng nõn thế kia làm sao có thể đã từng làm việc nhà nông. Vì thế cô nàng bèn dương giọng nói, tôi sức cũng lớn lắm nha, lần trước tham gia chương trình tập kỹ với cận hoa bân tôi còn bế bổng hắn lên được ấy. Cận Hoa Bân là nam chính trong phim đóng chung với cô nàng, hai người xào CP liên tục từ trong phim đến ra ngoài phim. Mọi người phối hợp kinh ngạc cảm thán, ồ, Hạ Noãn cũng cười nhìn cô nàng, vẻ mặt tôi cũng không hiểu, nhưng tôi cười theo là được rồi nhỉ. Thạch Hàm Nguyệt cười đắc ý, lại thấy Hạ Noãn tê cười, cảm thấy cô này cười một chút cũng không chân thật, lập tức cắn răng, nói, không bằng như vậy, chúng ta tới thi đua đi, xem ai nhổ được nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, Liễu Y lập tức cự tuyệt, sau đó là dịch lương xanh cùng Hầu Duệ cũng tuyên bố không tham gia. Bọn họ đều là người từng chảy, sao có thể không biết mục đích hành vi của Thạch Hàm Nguyệt lúc này nhìn thì giống như muốn tăng tính giải trí, thật ra lại muốn tranh thủ cho bản thân nổi bật. Cũng tại ngoại hình của Hạ Noãn có tính chất lừa gạt quá mà. Cho nên bọn họ quyết đoán lắc đầu, mặt mày có vẻ cầu quái xem Thạch Hàm Nguyệt. Dương thừa nhã lại đồng ý tham gia, thạch hàm nguyệt vỗ tay một cái, cũng không hỏi hạ noãn, nói thẳng, được rồi, hai chúng ta còn có hạ noãn, ba người thi đấu ai thua liền đứng trên ruộng đậu phộng này hô lớn ba lần, tôi là heo. Lời này vừa nói ra, ba người liệu y, dịch lương xanh, hầu Duệ cùng nhau đồng thời dương dương khóe miệng, nội tâm nói, thật bị ai cho người. chương 17, tổ chương trình vô cùng yêu thích mấy loại thi đấu như thế này, tuy rằng đã biết người thua là ai nhưng tốt thôi, chơi càng hay. Vì thế tổ chương trình nhiệt tình cung cấp một cái loa phóng thanh để ra hiệu lệnh, 6 người đứng ở trên bờ ruộng, sau tiếng bắt đầu thì lập tức nhảy xuống ruộng bắt đầu nhổ đậu phộng. Đậu phộng thật ra rất khó nhổ, nếu không có kinh nghiệm sẽ bị rất mất hạt nên tốc độ nhỏ rất chậm. Lúc nãy đã quy định, sau 20 phút ai nhổ nhiều đậu phộng hơn sẽ thắng. Thạch hàm nguyệt hít sâu một hơi, mang theo bao tay nhổ đậu xông sáo như mãnh hổ xuống núi còn thỉnh thoảng kêu ai ái một chút. Bộ dáng thật đáng yêu nhưng so với chỗ người khác đang làm thì quá mức khoa trương Ai bảo lần này người chơi cố định đều là một đám người có tuổi Không có ai nhỏ tuổi để chơi trò khoa trương chung với cô nàng Nhưng mọi người đều đang vội vàng làm việc không ai để ý tới Liệu y là yếu nhất tuổi cô vốn cũng không nhỏ Thời trẻ đóng phim bị chấn thương nhiều trên eo cũng có một chỗ Vì thế mới được 5 phút đã vươn người đứng lên Sẵn tiện nhìn qua chỗ hạ ngoãn khả ái của mình một chút Không nhìn thì thôi, nhìn đến liền thấy hạ noãn đã vượt qua bọn họ rất nhiều. Lúc bắt đầu hạ noãn đứng bìa bên ngoài cạnh liễu y, nhưng vì tốc độ mau, sức lực lại lớn, cô thậm chí đem mấy cây đậu phộng liễu y nhổ không hết cũng nhổ luôn, một đường đi thẳng về phía trước. Lại nhìn những người khác dịch lương xanh là người nhổ được nhiều thứ hai. Hắn nói sao cũng là nam nhân tương đối trẻ tiếp theo chính là thạch hàm nguyệt cùng hầu rời. Dương thừa nhã rất bình tĩnh, ngay từ đầu liền phát hiện mình đang lọt tít ở phía sau, quyết đoán quay đầu nhìn camera nói tôi bị ngoại hình yếu đuối của noãn, noãn lừa rồi, tôi bỏ cuộc đây. Sau đó liền nhổ theo thể lực của mình, không cưỡng cầu. Lại nói thạch hàm nguyệt thật sự cố gắng đổ ra hết sức lực, nhưng mà do vẫn cứ gập eo suốt nên đầu bị choáng váng, trời đất quay cuồng, mới ngần đầu lên liền hoảng hốt thấy một dáng người nho nhỏ xinh xinh đã chạy vù vù ở phía trước tức khắc kinh hoàng thất thố chỉ vào hạ noãn, ê ê cô ta cô ta. Dịch lương xanh quay đầu lại nhìn làm mặt thông cảm, thở dài nói, đúng vậy cô không nhìn lầm đâu, đúng là hạ noãn mới có tốc độ nhanh giữ như vậy. Thạch hàm nguyệt làm nhảm như ở trong mơ, không có khả năng. Nếu không tin thì một lát xem lại đoạn phim quay là biết liền chứ gì. Dịch lương xanh cười hì hì nói, thật sự anh đây cũng rất khó chịu tốt xấu gì anh cũng là nam chi cao bảy thước hiện giờ hai thôi đừng nhắc tới nữa. Thạch Hàm Nguyệt cắn răng, cứ từ bỏ như thế này làm sao cô có thể cam lòng được cô nàng ẩn ẩn hối hận, làm sao mình có thể ngu ngốc muốn xem cô ta xấu mặt để ra cái hình phạt kêu lên ba tiếng ta là heo chứ. Hạ Noãn bản lĩnh ném một hòn đá chúng hai con chim, so sánh cùng nhau trong ba người con gái trẻ tuổi các cô, đây mới là tạo cơ hội cho Hạ Noãn nổi bật. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Thạch Hàm Nguyệt hít sâu một hơi, khẽ cắn môi, trong óc nhanh chóng xoay tròn, nghĩ kế sách để bản thân không mất mặt đến vậy. Nếu không phải cô ta nói đến việc trừng phạt có mất mặt cũng không quá tàn nhẫn, nhưng nếu thực sự áp dụng trừng phạt chắc cô nàng khỏi ngẩng đầu lên luôn. Thế lực của bản thân không lớn, mấy tình tiết đắc sắc như thế này tổ chương trình chắc chắn không bỏ qua, phát lên truyền hình rating tuyệt đối tăng vọt. Thạch hàm nguyệt đứng bất động, sắc mặt cũng rất khó coi, hầu dội ở kế bên cô vừa lúc thấy, có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy thân thể không thoải mái sao? Nữ minh tinh hiện nay hầu như ai ai cũng nhịn ăn giảm béo, không cẩn thận liền tuột huyết áp Thạch hàm nguyệt đôi mắt hơi ươn ướt, làm bồ có chút suy yếu cười cười, gật đầu, đầu có hơi chóng một chút thôi, không có việc gì, đã tốt rồi. Vậy cô đi nghỉ ngơi một chút đi. Hầu duệ vội vàng nói, làm gì thì làm nhưng đừng để xảy ra chuyện trong chương trình, mấy kiểu như ép nghệ sĩ quay đến mệt té xỉu này nọ, lỡ nói ra ngoài sẽ không dễ nghe. Nhưng mà hắn mới nói xong, thạch hàm nguyệt ẩm ơ cho qua, lại cố chấp tiếp tục nhổ chỉ là không được một hai cái liền trợn trắng mắt ngã trên mặt đất cũng không màng nơi này đầy bùn đất. Đạo diễn có người té xỉu, hầu duệ lập tức chạy qua đỡ người, hô to với tổ chương trình đang đứng chờ kế bên. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hoảng hốt, hạ noãn cũng buông đầu trong tay đi qua xem, thạch hàm nguyệt ngã trên mặt đất nửa người trên đang được hầu duệ đỡ chuẩn bị dùng sức bế lên đương nhiên hắn tuổi tác hơi lớn, loay hoay vẫn chưa thành công. dịch lương xanh đang do dự không biết có nên qua đi hỗ trợ hay không. hạ noãn đã chạy tới kéo thạch hàm nguyệt nằm lên cánh tay mình, đưa một tia linh khí rất nhỏ truyền từ tay vào kiểm tra thân thể của cô nàng. hầu duệ còn đang cố gắng ra sức chỉ là một hồi loay hoay phát hiện thật sự khiêng không nổi, bất đắc dĩ nhìn về phía dịch lương xanh, này ông qua đây tiếp đi. Dịch lương xanh gật đầu, đang muốn đổi vị trí vì hắn cách Thạch Hàm Nguyệt gần nhất tình cờ cả hai liếc mắt sang bắt gặp Thạch Hàm Nguyệt đang giả hôn mê mà trong mắt giật giật khóe miệng nhìn có vẻ còn có ý cười. Lo lắng trên mặt bọn họ nháy mắt đều biến mất trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Giả bộ bất tỉnh mà như vậy, hèn gì bị cư dân mạng công kích kỹ thuật diễn quá tồi. Liệu y cùng Dương Thừa Nhã vẫn còn sốt ruột bác sĩ của tổ chương trình đâu? Tôi tới đây. Một người đàn ông trung niên mặc áo blau trắng đang chạy đến. Hạ Noãn còn chưa biết Thạch Hàm Nguyệt giả bộ bất tỉnh, nhưng biết thân thể người này không có vấn đề, nguyên nhân té xỉu thì cô không biết, đang nghĩ muốn ấn Nguyệt đạo kích thích cô ta một chút xem sao. Chỉ là vừa mới chuẩn bị làm, lại thấy chỗ Thạch Hàm Nguyệt nằm có một cái gì màu trắng như sâu, cô vốn cũng sợ sâu, lập tức cả kinh nói, ui ui có con sâu màu trắng kìa. A thạch hàm nguyệt trong nháy mắt thét chói, tay bỏ dậy, da trên mờ u bàn tay đều nổi da gà, cô nàng hoảng loạn nhảy phốc lên đâm đầu chạy vào đám người đang vây quanh, đụng ngã cả bác sĩ mới vừa đi đến, nhảy loi choi kêu, sâu ở đâu, ở đâu. Hạ noãn ngơ ngác nhìn cô ta, những người khác cũng giống nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn xong lại chậm rãi hiểu rõ một ít việc. Nhìn bộ dáng cô ta gấp sắp khóc, hạ noãn rụt rè chỉ tay vào chỗ lúc nãy cô ta vừa mới nằm là chỗ này. À, à, à, Thạch Hàm Nguyệt cũng thoáng nhìn qua xong lại hét lên lần nữa. Do cô ta cực kỳ sợ sâu cho nên mới phản ứng dữ dội như vậy, la xong còn thấy cả người đều không ổn. Cả một mảng cánh đồng lâm vào trạng thái yên tĩnh, ngay cả Liễu Y cũng sợ sâu nhưng cũng chưa đến nỗi phản ứng quá, hạ ngoãn lặng lẽ lui về phía sau hai bước, rời xa con sâu, thuận tiện lôi kéo Liễu Y cùng nhau lui về phía sau. Không ai mở miệng nói chuyện, mọi người hai mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là dịch lương xanh người mang theo nhiều sinh khí nhất cười ha hà nói, ai nha, nếu tỉnh rồi thì chúng ta lại tiếp tục nhổ đậu phộng đi. Đúng đúng, mọi người tiếp tục trở về chỗ tiếp tục quay. Nhưng bởi vì chuyện này, bầu không khí hiện tại lại có chút kỳ diệu. Thạch hàm nguyệt mặt đỏ tai hồng đứng một chỗ cả người cứng đờ cô tự mình làm bại lộ. Đều do con hạ noãn đê tiện này. Nếu không phải nó nói sâu, mình làm sao có thể phản ứng mạnh như vậy được vậy nên mới bị bại lộ. Hiện tại thấy ánh mắt người khác nhìn mình cho dù rất bình thường, nhưng cũng cảm giác được bọn họ đang cười nhạo chính mình. Người đại diện của Thạch Hàm Nguyệt sau khi đưa cô đến đây liền lập tức rời đi, vì cô muốn ở chỗ này nghỉ tạm một đêm, mà dưới tay người đại diện của cô đâu phải chỉ có một minh tinh là cô đâu, làm sao có nhiều thời gian như vậy ngồi đây hầu cô thu hết chương trình. Tất nhiên vì vậy nên cũng không biết sự cố vừa xảy ra, không có biện pháp giúp cô. Người khác đều đang nhổ đậu phộng, chỉ có cô nàng vẫn đứng nguyên đó không nhúc nhích. Đạo diễn đang quay đều thấy không được bèn nhắc nhở một tiếng, còn không mau đi nhổ đậu phộng. các người đang thi đấu mà cô bị bỏ lại một quãng lớn rồi kìa. Những lời này không biết như thế nào đã xúc động trái tim nhỏ yếu của cô ta cô nàng liền lập tức che miệng khóc lóc chạy đi. Quá mất mặt cô làm không nổi nữa. Người quay phim đành phải chạy đi theo cô ta, vài đạo diễn cũng đi qua. Đương nhiên cuối cùng Thạch Hàm Nguyệt cũng không có bỏ ngang chương trình. Vì nếu hồ thẹn nhất thời mà chơi xấu thì còn có thể bỏ qua, nhưng bỏ chương trình khẳng định sẽ hoàn toàn làm 3 vị tiền bối có ấn tượng xấu với mình, thậm chí các chương trình khác muốn mời cô đều sẽ thận trọng một chút. Một người tùy lúc sẽ bỏ ngang chương trình, giờ thói ngôi sao, mời cô ta lỡ đang quay lúc mấu chốt lại nằng nặc đòi bỏ đi thì biết làm thế nào. Mọi việc cũng không đến mức quá nghiêm trọng, người đại diện chắc chắn không cho phép cô bỏ ngang, thậm chí sẽ liên tiếp nhấn mạnh là cô phải làm sao nhanh chóng vãn hồi ấn tượng của những người khác về mình. Bởi vậy cô vẫn ở lại, chỉ là sau đó luôn luôn thiếu sức sống, không chủ động nói chuyện, thậm chí nếu ai hỏi cũng xấu hổ nói lại với bọn họ. Hạ noãn vốn dĩ có chút không thích cô ta chỉ là hiện tại rõ ràng không có ai bài xích cô ta, cô ta lại đem mọi người bài xích nhìn thật quái gở đáng thương, nhưng cũng có chút tội nghiệp. Đương nhiên tội nghiệp thì tội nghiệp, hạ noãn cũng không rảnh làm chuyện bao đồng. Cô tới đây tham gia chỉ vì tiền, giảm bớt tình trạng tài chính lửa cháy xém lông mày như hiện nay. Sau này cho dù không bước chân vào giới giải trí đi nữa cô cũng có thể dùng linh căn mộc hệ của chính mình nuôi sống cả gia đình. Hạ noãn thành thành thật thật làm việc rất ít nói chuyện trừ phi người khác chủ động kêu cô hoặc là có mấy việc giao tế cơ bản. Nhưng mặc kệ cô đi đến chỗ nào cũng cảm thấy có tầm mắt ghen ghét cứ đeo bám giết theo mình, đặc biệt là khi cô được ba vị tiền bối khích lệ. Cô vừa quay đầu lại liền thấy ngay thạch hàm nguyệt đang làm ra vẻ ngồi yên như không có gì. Hạ noãn run lên, đem thịt heo trong tay cắt nhỏ, đào pháp sạch sẽ lưu loát miếng thịt mềm oặt trong tay cô như có linh tính, ngoan ngoãn nằm yên ngay ngắn. Dương thừa nhã không biết làm bếp đứng bên cạnh xem mà hâm mộ không thôi, cô quả thật là lợi hại. Thạch Hàm Nguyệt chán ghét hạ noãn, nhưng cô thì ngược lại rất thích. Cô tiến vào giới giải trí chỉ là vì ca hát chuyện khác cô cũng không quan tâm. Lần này tham gia chương trình là do người đại diện năn nì cô đến, nói là thiếu người đại diện của Thạch Hàm Nguyệt một cái ân tình. Cô cũng tham gia thì Thạch Hàm Nguyệt mới đỡ xấu hổ, vì cô ta chỉ là minh tinh lưu lượng, còn mọi người khác tham gia trong chương trình này đều là phái thực lực cả ai cũng có hơi phân biệt hai thể loại này. Chính là bán cho người ta một ân huệ tình cảm. Hạ Noãn được khích lệ, ngọt ngào cười, nói quá khen tôi chỉ là sức lực lớn một chút tốc độ hạ giao nhanh một chút thôi. Vẫn rất lợi hại, dương thừa nhã mặt đầy chờ mong vừa mới nãy dịch ca làm thịt kho tàu thơm quá, mà giờ còn chưa được ăn. Nhanh thôi, Hạ Noãn nói, đem thịt băm trên tay để vào trong chén, rửa tay sạch nêm thêm gia vị vào chờ cải thìa xào xong liền có thể làm sốt thịt băm. Bữa cơm này mọi người ăn đều thấy cảm thấy mỹ mãn, đồ ăn nơi này qua tay Hạ Noãn đều trở nên ngon lạ thường. Đương nhiên những người khác sẽ phát hiện ra chỉ tưởng là do thức ăn ở nông thôn nên không bị ô nhiễm. Sau khi ăn cơm xong, bọn họ liền bắt đầu luyên thuyên trò chuyện. Ba tiền bối bắt đầu kể cho họ nghe mấy câu chuyện quá khứ có chua sót, có khôi hài. Hạ noãn ngồi nghe một lát thì đi DWC. Buồng vệ sinh ở lầu trên và lầu dưới đều có cô đi cái trên lầu cho sạch sẽ. Chỉ là đang từ buồn vệ sinh đi ra, liền thấy thạch hàm nguyệt sắc mặt âm lãnh đứng nhìn cô ở chỗ dừa tay, mày đắc ý lắm chứ gì, không những được nổi bật còn làm tao mất mặt hạ noãn, không ngờ mày ác độc như vậy. chương 18, hạ noãn thật sự không hiểu cô tuy rằng không có kinh nghiệm trải qua gõ sát mấy chuyện lục đục cũng không quá hiểu mấy vấn đề như thế này, nhưng cô nghĩ bản thân mình hành xử cũng khá logic nên không thể nào hiểu nỗi tại sao thạch hàm nguyệt này lại có địch ý với mình nhiều như vậy. Cô nhíu mày không vui. Khuôn mặt cho tới nay đều mang cười lúc này chìm xuống, hành động của cô có liên quan gì đến tôi. Chính là mày làm, thạch hàm nguyệt lúc này đã khó thở. Từ lúc tới nơi này, làm cái gì cũng không thuận lợi, mục đích chưa đặt đến còn chưa nói, ngược lại còn đắc tội ba người cùng tổ chương trình. Cô thật là khóc không ra nước mắt. Cô cần thiết phải đỡ phát thiết ra cho nên mới theo hạ noãn đi vào buồng vệ sinh. Hạ noãn buông tay, cô một hai đem tội danh áp lên tôi, tôi cũng không có biện pháp. Nàng nói xong liền rời đi. Thạch hàm nguyệt bước một bước về bên phải cản lại, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải mày đoạt vị trí của tao thì làm sao mày được bọn họ thích nếu không phải mày kêu sâu thì tao làm sao bị phát hiện. Cô không giả bộ bất tỉnh thì không phải không có chuyện gì sao hạ noãn có chút chán ghét trực tiếp đè lại bà vai cô ta muốn đẩy ra. Hạ noãn hiện giờ đã mượn linh khí từ thế giới này nhập đảo, lực tay tuy sức nhẹ nhưng nặng thạch hàm nguyệt lập tức cảm giác tay đặt ở trên vai giống như một ngọn núi đang đè nặng cô ta chính cô ta cũng hoàn toàn không có năng lực phản kháng đẩy ra. Loại cảm giác này thật không tốt mà bản thân cảm xúc cô ta lại đang sắp nổi điên lên rồi. Chờ hạ noãn tay buông ra thạch hàm nguyệt hốc mắt đỏ lên, lập tức quay người kéo cô, một tay kia muốn tát lại, trong miệng còn hung tượng nói, không tại mày thì tại ai, không tại mày làm sao tao phải giả bộ bất tình. Hai người đứng rất gần, nhưng cô ta dùng sức rất lớn. Hạ noãn theo bản năng đưa tay trái tránh ra tay cô ta, nắm lấy cánh tay cô ta đang đánh tới, tay kia quyết đoán quyết đoán hát trở về. Bang một tiếng, tiếng bàn tay vang rội trong không gian nhà vệ sinh nhỏ hẹp vang lên. Bốn người còn đang nhỏ to nói chuyện dưới lầu đều nghe thấy được không khí đột nhiên cứng lại, bọn họ hai mắt nhìn nhau, hầu ruệ ôn và lương xanh phản ứng đầu tiên, nói camera không cần lên lầu, bốn người lập tức hướng lên lầu. Mày đánh tao, mày dám đánh tao thạch hàm nguyệt bị cái tắt này làm ngơ ngác khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên dữ tợn cũng bất chấp đang quay chương tranh muốn động thủ đánh lại. Đáng tiếc hạ noãn không phải người thường, cao mày đem hai tay cô ta quặc ngực ra sau chế trụ xương thì bà. Không còn có dư thừa sức lực lăn lộn buồn vệ sinh nhỏ hẹp lúc này mới an tĩnh lại. Chỉ là thạch hàm nguyệt còn xoắn thân mình muốn thoát thân, miệng không chút nào che giấu kêu a mày buông ra. Hạ noãn mày là đồ đê tiện, buông tao ra. Hạ noãn mặt không có biểu hiện gì đem thạch hàm nguyệt ấn dán mặt vào tường, tay hơi dùng sức làm mặt cô ta hơi méo đi, thanh âm lạnh lùng uy hiếp, câm miệng, tôi không muốn dây dưa với cô chính cô thành thành thật thật lại đi. Nếu không phải trong hiện đại xã hội này giết người phạm pháp, cô làm sao đứng đây chịu đựng loại mặt hàng này càng quấy. Hạ noãn tính tình là tốt nhưng chỉ khi đối phương đối với mình không có ác ý. Thạch hàm nguyệt ác ý quá rõ ràng, cô còn cố chịu đựng thì không phải là một tán tu sĩ rồi. Tán tu sĩ không có chỗ dựa, một khi phát hiện có người có địch ý đối với mình phải ngay lập tức nhổ cò tận gốc bằng không đợi đến sau lưng cắm đau thì trả giá chính là sinh mệnh của mình. Âm thanh của hạ noãn cực kỳ lạnh, mang theo sự uy hiếp như sát ý như muốn đâm thủng trái tim thạch hàm nguyệt hơn nữa kia khi mặt bị ép vào thường gạch men lạnh lẽo, cô giật mình một cái ý thức cũng khôi phục lại, cảm nhận được cánh tay đau đớn, nhận biết được tình trạng lúc này, rốt cuộc nước mắt lưng trong ngậm miệng lại. Tại sao lại thành như vậy, cô rõ ràng là muốn tới cảnh cáo hạ noãn một chút không biết sao lại biến thành bản thân bị khi dễ. Thạch hàm nguyệt gắt gao cắn môi, sợ hãi đến hàm răng run lên, lực đạo dẫy rùa cũng yếu lại. Hạ noãn thấy vậy, lúc này mới đi về trước một bước buông ra tay, rất bình tĩnh xoay người. Phía sau những người khác đều nhìn chằm chằm bên này, đặc biệt là bốn người đứng đằng trước. Bốn người bon Liễu y đồng thời chớp mắt theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hiện tại Ngoãn Ngoãn thật đáng sợ, mặt không cười còn rất lạnh lùng, nhìn nghiêm nghị rất có khoảng cách. Mới vừa lui xong, liền thấy Hạ Ngoãn cong khóe môi lên, vẽ ra một đầu cong hoàn mỹ, chỉnh gương mặt xinh đẹp về vẻ nhu hòa, nhẹ giọng hỏi, mọi người muốn đi WC sao? Bốn người điên cuồng lắc đầu, không có không có. Hạ Ngoãn gật gật đầu theo đường bọn họ lui để đi ra ngoài, nhìn đạo diễn Thúc Phương bởi vì sức lực không đủ không thể chen vào hàng trước đạo diễn cái này chắc là không quay vào chương trình nhỉ. Túc Phương cả người chấn động, đầu óc còn đang ngơ ngác, đắm chìm trong sự thật là cô vợ bé nhỏ của thịnh ngật quá lợi hại, hiện tại lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên lắc đầu, không có không có. Bọn họ vốn dĩ đang chủ yếu quay phía dưới, lúc sự tình phát sinh, mọi người đều đóng thiết bị quay mới đi lên. Nhưng lúc đi lên vừa thấy đã bị sợ ngây người, giới giải trí cơ bản đều là dĩ hòa vi quý, cho dù lại quan hệ không tốt nhưng cũng nể mặt mũi nhau không đến mức quá thẳng tay. Hạ Noãn cảm kích cười, nói, vậy là tốt rồi, hiện tại chúng ta tiếp tục hay trở về ngủ nhỉ. Ngủ đi dịch lương xanh rụt rè kiến nghị. Nhìn tiểu cô nương kia sau khi được Hạ Noãn buông ra đã mềm mại ngã trên mặt đất, không bỏ dậy nổi, không biết có xảy ra chuyện gì không. Hạ Noãn chú ý tới ánh mắt bọn họ, giải thích nói, tôi chỉ là chế chụp cánh tay cùng xương thì bà của cô ta, không có làm gì cả yên tâm đi. Mọi người bị một trận thoát tim nhưng nghe tiếng hạ noãn nhẹ nhàng, trực tiếp nói ra vấn đề cũng nghĩ chắc không có chuyện gì. Ừ ừ, Túc Phương gật đầu cứng ngắt, nhìn con người đen bóng xinh đẹp của hạ noãn, theo bản năng nói, không có việc gì, không có việc gì, cũng không phải lỗi của cô mà. Cuộc đối thoại sau tiếng thạch hàm nguyệt không che giấu sắc nhọn, bọn họ đã sớm biết trước ai là người kiếm chuyện. Sau trò khôi hài này, các hoạt động quay phim đều ngưng, tất cả mọi người đều về phòng nghỉ. Liễu y còn có chút ngốc ngốc, đắp mặt nạ, miệng nhỏ không dám mở miệng lớn nói chuyện, hai mắt trô nhô mong nhìn hạ noãn đang đà tọa, noãn noãn, có phải em có cái gì nội công tâm pháp không? Hạ noãn mở mắt ra mắt hơi hơi mỉm cười, không có chỉ có em cùng học qua một ít chiêu võ đánh nhau nhau thôi. Suy đoán bị phủ định, liệu y có chút thất vọng thở dài. Nhưng giây tiếp theo lại hứng thú bừng bừng nói, em hôm nay ra một chiêu thật xoái khí nha, đặc biệt có phong phạm của tỷ tỷ đây khi còn trẻ. Cô ta nói mãi vẫn không hiểu, chỉ biết trốn tránh trách nhiệm còn chủ động ra tay, em cũng không có cách nào. Hạ noãn có chút buồn rầu nói, liễu thì chị trước kia có gặp mấy người như vậy không? Đương nhiên là có, nhiều là đằng khác. Một đám thật thật giả giả, ngầm đánh nhau cũng nhiều, nhưng đều đánh không lại chị đây, cũng không dám đánh lại chị. Liệu y cười đắc ý cầm di động, nói, xem này, bọn họ đều ở trong nhóm tắc hai chúng ta chỉ đi giải thích chút, chỉ là mâu thuẫn mấy cô bé nhỏ náo nhiệt chút thôi, có cái gì đâu. Liễu y người rộng rãi như vậy, hạ noãn cũng gật đầu theo. Nói cho cùng cô cũng chưa phế đi người này, vậy chuyện này thật sự rất nhỏ. Nhưng mà cô cảm thấy mấy người tiểu nhân như vậy, đi đánh người bị người ta đánh lại thế nào cũng không nhận là mình sai. Hơn phân nửa là đêm nay ở trong phòng gọi điện cho người đại diện khóc lóc kể lề. Quả thật là khóc đến mức dương thừa nhã ở trong phòng không chịu đựng nổi phải kháng nghị. Ở tổ đạo diễn bên kia Túc Phương trở về phòng vẫn luôn thấp thòm bất an. Hạ Noãn ngay dưới mí mắt của hắn thiếu chút nữa bị người ta ăn hiếp này mà không kể cho Thịnh Ngật nghe một tiếng xem xử lý như thế nào, hắn sợ sau này sẽ bị trả đũa. Cân nhắc mãi, Túc Phương vẫn quyết định lén lút gọi điện thoại cho Thịnh Ngật, đem sự tình vừa mới xảy ra nói một lần. Nằm ở trên giường, đầu miễn cưỡng xoay trở Thịnh Ngật lạnh mặt, cô ấy ở chương trình của ông xảy ra chuyện, tất nhiên ông phải giải quyết. Túc Phương tủi thân rút rút cần cổ ngắn ngủn, nhỏ giọng nói, biết rồi, anh mày sẽ giải quyết tốt, thật là tổ tông của anh. Ông có thể để cô ấy về. Thịnh ngật nhẹ nhàng nói. Mẹ hắn mỗi ngày sớm tối đều nhắc mãi bên tay. Nếu là noãn noãn ở chỗ này thì tốt rồi. Hay là mau chóng để con bé trở về đi. Bằng không đến lúc hắn làm phẫu thuật có xảy ra chuyện gì. Mẹ hắn không chịu nổi làm sao bây giờ. Như rằng vừa thấy thịnh ngật nghe điện thoại mẹ thịnh đứng bên cạnh nghe đã nắm bàn tay nhỏ thấp thỏm bất an lầm bầm con dâu ngoan ngoãn của mẹ mày quả nhiên bị ăn hiếp ai nha thằng bạn này của mày một chút cũng không đáng tin cậy toàn mời mấy người gì đâu không không được nói chuyện nhanh lên đi mẹ gọi điện cho noãn noãn mới được thịnh ngật phối hợp nói đúng vậy mẹ nói với cô ấy nếu không vui thì có thể đi về ngay còn tiền vi phạm hợp đồng cùng lắm thì đem nhà bán gấp vậy thịnh ngật nhướng mi Hắn hoàn toàn không muốn ủy khuất cô gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu nhà mình, cứ nghĩ cô là vì hắn mới đi tham gia chương trình, liền cần điểm này thôi liền xứng đáng cho hắn bảo hộ. Nghĩ vậy, trong lòng hắn xẹt qua một ngọt ngào, trải qua tất cả những việc như thế này mới biết được người như hạ noãn đáng quý cỡ nào từ bỏ hết tất cả theo hắn. Hứa tĩnh vừa nghe, hài lòng gật đầu chờ mong mỗi ngày đến buổi tối để cùng con dâu nấu cháo điện thoại. Ai hiện giờ mới cảm nhận được có con gái hạnh phúc như thế nào, chỉ đáng tiếc cái hạnh phúc này không thể đến sớm một chút. Túc Phương khóe miệng trề ra quyết đoán cúp điện thoại. Tiền đều trả rồi, làm sao có thể để trở về. Hắn cân nhắc một chút sáng ngày mai chắc hối lộ cho bọn họ thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn vậy. chương 19, ngày hôm sau tiếp tục quay trừ thạch hàm nguyệt không ai để ý tối hôm qua sự tình phát sinh không có quay vào. Túc Phương cũng suốt đêm kiểm phim, xóa sạch mấy đoạn có liên quan, bảo đảm chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì thêm nữa. Hơn nữa bởi vì tối hôm qua bị hạ noãn uy hiếp, nên cả ngày nay thạch hàm nguyệt đều an an tĩnh tĩnh, gặp hạ noãn đều đi đường vòng, nói chuyện cũng rất ít. Hoàn toàn khác với người sinh động chạy khắp nơi hôm qua, nghĩ đến lúc biên tập cắt nối chắc hình ảnh của mình cũng hơi bị ít nhưng không sao, như vậy cũng được. Sau khi quay thuận lợi thì cuối cùng tập chương trình kỳ này cũng kết thúc. Tiễn đi hai cô gái trẻ tuổi, lại tới một người đàn ông trung niên, cũng là một trong những nam thần nổi tiếng nhất của thế hệ trước, bên trong tổ chương trình có con bé nhỏ tuổi vô cùng hâm mộ cứ suýt xoa, ôi, hồi ước tuổi thơ. Sau một lúc ôn tồn 5 tháng lắng đọng, hầu hết mọi người đều rất thong dong thoải mái, mà cũng do chương trình này toàn mời những minh tinh như vậy nên khi sinh hoạt chung rất dễ chịu và vui sướng. Hạ Noãn là một cô gái nhỏ rất dễ làm người ra có cảm tình, nhan sắc của cô không có tính công kích hay quá khiêu gợi, tính tình lại ngoan ngoãn nhu hòa, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh, khí chất trên người sạch sẽ. Cô lại không nhiều lời, chỉ vùi đầu làm việc tình cờ tìm tới đều thấy cô nếu không phải đang tưới nước chính thì cũng đang quét thức vệ sinh, làm cơm ăn cũng ngon, ai có thể thật sự chán ghét được. Cho nên cho dù Hạ Noãn thực an tĩnh, mọi người vẫn thực thích cô, có chuyện gì đều thích mang theo cô, hình ảnh cô trên màn ảnh tuyệt đối không ít. Hết thảy giò êm sóng lặng bên này an tĩnh quay hình, bên kia lại thấp thòm bất an chuẩn bị giải phẫu. Xét thất ba người trong số người chơi cố định đều là những minh tinh tương đối lớn tuổi tổ chương trình liền hết sức nhân đạo cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày sau khi tiễn đi một vị khách mời ngẫu nhiên. Nghỉ ngơi một ngày nghĩa là cái gì cũng không cần làm, nguyên liệu nấu ăn tổ chương trình sẽ cung cấp chỉ cần tự mình làm cơm là được. Thời điểm như thế này giống như đi nghỉ phép, hạ noãn cũng đã mấy trăm năm rồi mới lần đầu tiên hưởng thụ phong cảnh sơn dã mà hoàn toàn không có bất kỳ nguy cơ nào, cả người đều được thư giãn, càng thêm sáng lán. Giữa tiết tấu cuộc sống chậm rãi như vậy, quay phim có phần thuận lợi hơn. Lúc sau này hạ noãn còn khai phá ra kỹ năng săn thú, tình cờ đi qua mấy khu đất hoang còn có thể bắt được một hai con gà rừng, được một bữa ăn ngon, kỹ năng này càng làm dịch lương xanh chảy rãi hâm mộ. Chương trình có tổng cộng 12 kỳ có 11 khách mời ngẫu nhiên, sau đó được thêm một ngày nghỉ ngơi tổng cộng thời gian thu hình là một tháng. trùng với thời gian bọn học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ, bọn họ cũng kết thúc quay chương trình. Mà Thịnh Ngật cũng ngay lúc này giải phẫu thành công. Lúc trước nói phẫu thuật tốn nửa tháng nhưng cũng để cho Thịnh Ngật được hồi phục hoàn toàn bèn rời thêm nửa tháng nữa, hiện tại mới chuẩn bị về nước. Lúc bọn họ trở về cũng vừa vặn là buổi chiều sau hôm hạ ngoãn chụp hình tuyên truyền cho chương trình xong Căn cứ nguyên tắc không cần lãng phí thời gian, buổi sáng cô còn đi một chuyến đến chợ hoa và chim kiểng đem 5 loại hoa cực kỳ quý báu mà ông chủ tiệm đã báo cho cô đến lấy về, dùng linh lực trực tiếp bảo dưỡng và nhân giống cây. Linh căn mộc hệ là đại biểu cho sinh cơ, dưới điều kiện đầy đủ linh khí, cho dù chỉ là một cành cây khô nhỏ xíu cũng có thể sinh trưởng thành một chậu hoa hoàn chỉnh trong khoảng thời gian ngắn. Bởi vậy gây giống thực vật đối với cô cũng không phải chuyện gì khó khăn, ngược lại còn rất nhẹ nhàng. Buổi chiều vốn dĩ cô muốn đi ra phi trường đón, chỉ là bị hứa tĩnh mạnh mẽ ngăn lại, liền mua đồ nấu ăn ở nhà chờ bọn họ trở về. Sau khi thịnh ngật giải phẫu xong cũng điều dưỡng hơn nửa tháng, vốn dĩ sự tính đi nửa tháng lại thành một tháng, đến khi bác sĩ nói có thể về nhà tĩnh dưỡng, chỉ cần đúng giờ lại bệnh viện kiểm tra là được. Lúc đó mẹ con hai người cùng với một hộ lý liền lập tức từ nước ngoài trở về nhà. Xe ngừng ở gara thịnh ngật được hộ lý đặt trên xe lăn, hứa tĩnh đã gấp không chờ nổi bỏ thằng con lại bước vào nhà trước một bước. Trước cửa nhà thịnh vốn có một vườn hoa nhỏ phía trước, bọn họ mở cửa lớn ra đi vào, liền thấy trong hoa viên bầy đầy chậu hoa, mỗi chậu hoa đều có một gốc hoa, các chậu hoa ôm thùng chỉ trừ ra một đường nhỏ đi vào nhà. Hứa tĩnh tần ngần đứng trước cửa không dám đi vào, trước chóp mũi vẫn nồng đậm mùi hoa thơm ngát. Lúc trước khi Thịnh Ngật chưa đi làm phẫu thuật, bà có khi trở về cũng tình cờ ngửi được mùi hương hoa dễ chịu, nhưng chưa bao giờ biết là nơi nào cũng không có để ý tìm kiếm. Nhưng hiện tại nhìn thấy nhiều hoa như vậy, bà thần sắc hoảng hốt quay đầu lại, nhìn con trai đang ngồi trên xe lăn hỏi, đây là nhà mình hả? Thịnh Ngật cũng hơi ngoài ý muốn, mẹ hắn không phải kiểu phu nhân thanh lịch hay chồng hoa thời trẻ bận biệu lo kế sinh nhai, sau lại bận hưởng thụ đối với hoa hoa cỏ cỏ cứ theo kiểu cứ để in ít cho vui, sống là tốt rồi. Nhưng hiện tại trong vườn hoa ít gì cũng phải hơn 30 chậu thịnh ngật quay không ít phim điện ảnh từng bởi vì nghiên cứu nhân vật mà cũng có tìm hiểu hoa cỏ chút đỉnh, lúc nhìn thấy mấy chậu hoa này, hắn nhận ra được 3 loại, sau đó trong đầu tên lặng nhầm tính chút giá cả, mặt hơi gian nan gật đầu, là nhà mình. Đống hoa này khá quý tuy hắn chỉ nhận ra có 3 loại nhưng mỗi loại có giá không kém hơn 2 vạn, thậm chí có loại còn mắc hơn, mấy cây hoa này từ đâu ra. Hoa không phải đặc biệt lớn, có không ít cây giống như mới được tách chậu Mấy loại hoa quý báu xinh đẹp như thế này lại tùy ý bầy cả rừng trong hoa viên thịnh ngật vốn không yêu hoa nhưng nhìn thấy cảnh này bỗng có chút đau thịt. Hứa tĩnh không biết giá cả vừa nghe không đi nhầm cổng nhà liền lập tức tươi cười đi vào trong. Nghe thấy đồng tĩnh hạ noãn cũng ra tới, trên người vẫn còn treo tạp dề, tóc thật dài dùng cây châm vấn sau đầu, hai cọng tóc rơi xuống cạnh mặt nhìn có chút thoải mái làm khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp càng có vẻ ôn nhu điềm đạm cô bỗng cười rộ lên trong nháy mắt tràn ngập sức sống, gì gì trở về rồi con mới làm bánh pudding nè, dì vô đây nếm thử đi. Hai người tách ra hơn một tháng nhưng không có một chút xa cách nào, hứa tĩnh vừa nghe có ăn, lập tức ánh mắt sáng lên, liền lôi kéo tay nhỏ mềm mục của hạ noãn đi vào. Người đàn ông thịnh ngật hoàn toàn bị bỏ quên, sắc mặt hắn đen thui, có chút oán hận mà nhìn bóng dáng hai người, hạ noãn không phải thích hắn sao làm sao vẫn chưa thấy hắn chẳng lẽ là ngượng ngùng hắn có chút nghi ngờ lại tự an ủi mình nghĩ. Hộ lý tiểu lý cũng hơi bất ngờ ủa sao lại người bệnh còn ở sau lưng này. Hắn làm hộ lý nhiều năm như vậy. Mang theo người bệnh về nhà có người bệnh nào không bị tiền hô hậu ủng, vậy mà lần này vừa xuống xe, mẹ ruột cùng vị hôn thê tay bắt mặt mừng ôm nhau đi mất sốt cục bỏ rơi người bệnh lại phía sau. Cô gái này là muốn gà cho con trai hay là gà cho bà mẹ vậy? Ở trong phòng khách thịnh ra, mẹ thịnh ôm bánh pudding ăn, hạ noãn cũng là nửa chủ nhân liền hỗ trợ hộ lý đem đồ đặc vào phòng ngủ cho khách. Lần này trở về, cô cố ý dọn dẹp sạch toàn bộ phòng ở, bản thân cũng rời từ phòng ngủ của Thịnh Ngật ra phòng ngủ cho khách khác. Chờ Thu xếp cho hộ Lý tiểu lý tốt, Hạ Noãn xuống dưới lầu liền thấy sắc mặt hơi trầm xuống của Thịnh Ngật. Sau khi giải phẫu, trên mặt Thịnh Ngật sốt cục nhiều thêm ít thịt, hình dáng khuôn mặt no đủ lên rất nhiều, vẻ tuấn mỹ khi xưa lại hiện ra, nhưng mà trên mặt góc cạnh vẫn rõ ràng như cũ, bây giờ đang trầm xuống, liền có vẻ lạnh lùng. Hạ Noãn có chút kinh ngạc, "Gì ơi, Thịnh Ngật làm sao vậy?" Hứa tĩnh không thèm để ý múc một muỗng pudding đưa vào miệng hơi hơi nheo lại đôi mắt hưởng thụ mỹ thực không cần phải để ý nó, nó muốn ăn pudding mà thôi. Hạ noãn đối thịnh ngật không có quá nhiều cảm tình chỉ thân thiết với hứa tĩnh nên lúc cô lấy pudding ra tới cũng không nghĩ nhiều chỉ lấy một cái. Đây chắc là hậu quả của việc mấy trăm năm không giao tiếp với ai nhưng mà có lẽ cũng do ở gia đình này cho cô một loại cảm giác thân thiết thoải mái tự do tự tại. Lúc ở ở trong tiết mục cô luôn nhớ kỹ những người xung quanh là khách bởi vậy cư xử luôn giữ kẽ, không để xảy ra lỗi. Hạ noãn có chút ngượng mùng đỏ mặt hơi hổ thẹn vì mình suy xét không chua toàn a xin lỗi nha, để tôi đi lấy liền. Cảm ơn, tịnh ngật thanh thanh giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, sắc mặt lập tức tốt lên rất nhiều. Ừm, chắc tại vì cô nhất thời khẩn trương quá nên mới quên mất bình thường thôi. Hạ noãn lại cầm hai phần ra tới, đây là lúc quay chương trình cô học được sau khi trở về liền nghĩ làm cho hứa tĩnh thưởng thức thử. Cho thiểu lý một phần, một phần đặt ở trước mặt thịnh ngật nhưng thấy tay hắn hai vẫn đang còn bó thạch cao, hạ noãn do dự một chút liền lấy cái muỗng đút hắn. Thịnh ngật nhìn cô một cái, lúc cô nhìn lên hắn khẽ rũ mắt tránh ánh mắt của cô, vị ngọt của bánh pudding trên đầu lưỡi một đường theo ít hầu chảy tới đầu quả tim thì ra muốn gây chú ý khiến cô đút hắn thôi. Đỉnh lỗ tai hắn giật giật cảm thấy hạ noãn thích mình như vậy cũng nên làm gì đó báo đáp cho cô, nghĩ nghĩ, nói, mấy chậu hoa bên ngoài đó. Hạ noãn vừa nghe vội giải thích, à đó là tôi mua đó, không có chỗ để nên đành để ở vườn hoa tạm, nếu anh thấy không thiện thì để tôi. Thịnh ngật liếc mắt nhìn cô một cái, thầm nghĩ làm gì mà nhát gan giữ giữ vậy, hắn đâu có ý định trách cứ gì cô đâu, lại nuốt xuống một ngụm pudding, hắn thấp giọng chen ngang lời cô đang giải thích nói, tôi biết tôi chỉ muốn hỏi là có đủ tiền mua hay không thôi. Lần đầu tiên mới hỏi Han quan tâm như vây, hắn có chút khẩn trương, ngón tay lộ ở bên ngoài giật giật. Đủ chứ, ủi hiền quá, hóa ra không phải trách mình chiếm dụng hoa viên cô vui vẻ cười. Hứa tĩnh lúc đầu có nói là căn nhà này tùy cô xử lý, mà cô cũng muốn kiếm tiền nhanh nhanh chút nên mới làm một hơi nhiều như vậy. Chỉ là bây giờ mới nhận ra đúng là có hơi phiền người ta, cô hơi xấu hổ, trong lòng cân nhắc chờ khi nào bán hoa xong, chắc đi thuê nhà ở vậy. Ở thế giới này nhà đắt quá, tạm thời mua không nổi. Tiền không có cớ ra được Thịnh Ngật hơi bực mình ăn một ngụm lớn bánh pudding được đưa đến miệng, bỗng nhiên cảm thấy vị ngọt ở đầu lưỡi quá nhiều, không thể ăn nổi. Thịnh Ngật một người bệnh rất dễ chăm sóc còn chưa kể là còn có hộ lý ở kế bên. Nhưng mà ở chung thì có vẻ không tiện lắm, thời tiết đầu tháng 9 vẫn còn nóng bức ngày nào cũng phải tắm rửa mới chịu nổi. Lúc trước khi ở bệnh viện, ngày nào sáng tối hạ noãn đều lao mình cho thịnh ngật vô cùng bảo đảm thói quen ở sạch của hắn mỗi ngày. Nhưng hiện giờ giải phẫu thành công rồi, tất cả chỉ là đợi thịnh ngật khôi phục thôi. Hơn nữa đã có một hộ lý chuyên môn ở đây, hạ noãn nghĩ mình không cần phải lo nữa. Cô mỗi ngày đều chú tâm tu luyện, sau đó đem linh lực đi dưỡng mấy chậu hoa, để chúng mau lớn còn bán kiếm tiền nhanh nhanh một chút. Chỉ là đang lúc cô ở trong hoa viên tưới nước chăm sóc hoa, dùng linh lực tẩm bổ hoa thì hộ lý tiểu lý lại đến tìm cô. Hắn là một thanh niên hơn 20 tuổi mà sắc mặt lúc này có vẻ hơi xấu hổ thịnh tiên sinh nói mời hạ tiểu thư lên nhà có chút việc. Hạ noãn có chút nghi hoặc chỉ chỉ chính mình tôi hả? Tiểu lý gật đầu khẳng định, vô lý có hộ lý riêng rồi còn kêu mình làm gì chứ? Cô hơi mờ mịt đi lên lầu, khi vào phòng không hiểu sao hộ lý không vào phòng chung với cô mà chỉ đứng trước của phòng tỏ ý đợi. Đi vào liền thấy Thịnh Ngật đang nằm trên giường xem tivi hạ noãn cười nhạt một cách, hỏi có việc gì sao? Thịnh Ngật có chút khẩn trương, trái tim ở trong lồng ngực nhảy lên càng lúc càng nhanh, hắn làm bộ đang xem tivi mà tránh nẻ ánh mắt của cô cố gắng làm mình thoạt nhìn càng thêm bình tĩnh một chút nhưng ai biết cái cô này tự nhiên vừa tiến đến liền hỏi hắn có việc gì sao? Đương nhiên là có việc. Mỗi ngày vào thời điểm này đều là lúc lau mình cho hắn mà. Vậy mà cô còn không nhớ rõ. Thịnh Ngật có chút thương tâm quay mặt đi, lên án liếc nàng, em không phải nên giúp tôi lau mình sao? Hạ noãn theo bản năng nói, không phải có tiểu lý rồi sao? Loại chuyện này không phải có người cùng giới tính lo cho thì tiện hơn sao? huống chi tiểu lý còn là người có chuyên môn. Thịnh ngật càng thêm khó chịu cái con bé này đi ra ngoài một tháng nay, khẳng định chiêm ngưỡng không ít thằng nhóc trẻ khỏe đẹp trai rồi cho nên giờ không thèm mình nữa chứ gì. Hắn thực tùy thân, rõ ràng ngay từ đầu là cô chủ động nhất quyết phải lo mình cho hắn mà ỉ vào thời điểm hắn phản kháng không được đem thân thể hắn sở hết hiện tại lại còn dám nói còn không phải có tiểu lý sao. Tiểu lý với cô làm sao giống nhau được, thịnh ngật thẳng cổ cố chấp mà quật cường mí môi, đường cong gương mặt càng thêm cứng đờ, phải là em làm mới được. Chương 20, trong lòng cắn răng, trên mặt thì mím môi, Tịnh Ngật rất giống một thằng nhóc con bị ủy khuất. Hạ Noãn bật cười, con người long lanh nước cong lên, nhẹ nhàng gật đầu, "Được rồi, để tôi làm." Tịnh Ngật tức khắc cảm thấy cả người đều khoan khoái, khóe môi hơi hơi gợi lên, cười nhạt một chút. Trong lòng liền nhớ tới cảm giác mới vừa ăn pudding, ngọt thật. Cô ấy quả nhiên vẫn để ý mình, chỉ là da mặt mỏng, có chút ngượng ngùng không dám chủ động nói ra. Hạ noãn thật ra vẫn bình tĩnh như cũ, việc này không phải lần đầu tiên làm cô quen thuộc đi vào buồng vệ sinh, lấy một thau nước lại đây. Cái này làm cho thịnh ngật vẫn luôn dõi mắt nhìn cô chăm chú lại chợt nhớ tới, mấy ngày hắn nằm viện không ở nhà cô đều ngủ trong phòng hắn, cũng ngủ trên giường hắn. Hắn cảm thấy làn da sau lưng bắt đầu hơi hơi nóng lên, ánh mắt mơ hồ. Đáng tiếc hắn lại suy nghĩ nhiều, hạ noãn ngày hôm qua sau khi trở về đã quét tước sạch sẽ cô có linh lực chỉ cần bắt pháp quyết liền có thể tẩy rửa sạch sẽ hơn người thường dùng sức làm rất nhiều. Hơn nữa cô là tiểu tiên nữ tiên nữ không cần ngủ, giường cô cũng dùng có một hai lần. Rõ ràng chóp mũi cái gì cũng chưa người được nhưng hắn lại cảm thấy có một mùi hương nhàn nhạt lần quẩn bên người hắn. Không thể nghĩ vớ vẩn, hắn là hình tượng người đàn ông đứng đắn mà. Hạ noãn ra tới, trên tay mang hai thao nước có vắt hai cái khăn lông, theo thường lệ lau mặt cổ cho thịnh ngật trước. Lúc lần đầu tiên lau mình cho hắn, hạ noãn còn dùng mình khi thấy thịnh ngật quá gầy ốm thịt trên người lúc ấy như biến đâu mất trong vòng có một tuần mà giống như chỉ còn lại da bọc xương. Hiện giờ, rốt cuộc từ từ no đủ tuy rằng vẫn hơi gầy ốm nhưng nhìn thoải mái hơn nhiều, làn da hắn không trắng nõn nhưng lại lộ rõ vẻ gợi cảm của đàn ông. Chỉ là khi có lại sức sống, người nào đó bắt đầu cảm nhận được một số sự tỉnh xấu hổ. Thịnh ngật đỏ mặt nằm ở trên giường, vì tỏ vẻ mình rất bình tĩnh, hắn không để hạ noãn đem gối đầu của hắn hạ thấp xuống. Cho nên khi hạ noãn sốc chăn lên lau cho hắn, mặc kệ hắn có cố ý hay không vẫn thấy được động tác của cô hết sức rõ ràng. Trừ phi cố tình quay đầu sang phía khác, thịnh ngật bất đắc dĩ chỉ có thể đem ánh mắt tập trung lên gương mặt của hạ noãn. Cô vẫn xinh đẹp y như lúc trước, chỉ là hình như một tháng này cô sống rất thoải mái, hai má lại thêm một chút thịt nộn nộn làm cho hắn không kềm được xúc động, trong lòng muốn đưa tay theo nhéo một cái, nhưng đáng tiếp tay hắn còn chưa thể cử động. Khi hắn đang lan man nghĩ về khuôn mặt hạ noãn, một đôi tay non mềm nhỏ nhắn đã chạm vào bụng dưới của hắn. Hồ hấp hắn đột nhiên cứng lại, bụng dưới theo bản năng hóp lại, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, lâu vậy không rèn luyện, cơ bụng hắn đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại miếng thịt bờ. Hạ noãn không chú ý nhiều như vậy, cô đối với loại chuyện này thực bình tĩnh. Hiện giờ thịnh ngật so một tháng trước còn tốt hơn nhiều, quần lót cũng mặc rồi, cô muốn đem quần hắn cởi ra thay quần mới. Một loạt động tác này đều bị thịnh ngật thu vào trong mắt. Tay nhỏ trắng nõn, đối lập với cái quần tứ giác màu đen của mình có chút nổi bật, đôi mắt hắn lóe lên một chút ánh sáng. Hắn khẩn trương, phẳng phất cảm thấy một dòng điện nhỏ theo hạ noãn rơi vào bụng nhỏ, rồi đụng vào đùi, rồi lan ra khắp toàn thân hắn. Thậm chí loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Giây tiếp theo thịnh ngật bỗng nhiên ngây người, nhìn hạ noãn một tay nâng mông mình lên tới, đem quần lót lướt xuống, hắn im lặng tươi đẹp vừa mới đây lập tức biến mất hầu như không còn một chút. Hắn hỏi, em làm sao có sức mạnh lớn vậy? Hạ Noãn mặt không đổi sắc cười nhạt nói, tôi vốn là có sức lực lớn như vậy mà. Thịnh Ngật có chút phức tạp nhìn tay chân thon nhỏ xinh xắn của cô, trong đầu càng điên điên xuất hiện hình ảnh nàng công chúa bế mình. Hắn lắc lắc đầu, nửa ngày không phản ứng, mãi đến khi khăn tay ấm áp từ nhỏ bụng đi xuống, thịnh Ngật đầu óc cứng đờ, người giật giật cảm xúc vừa ủy oải nháy mắt bị kích thích cực lớn lúc này đá bay. Hắn nhìn cô gái trước mắt, rồi nhìn nơi nào đó, mẹ nó nhìn không được rồi. nọ ấm thư dâm dục của nhân chưa bao giờ nói sai. nghĩ hắn trước đây là người bình tĩnh đến cỡ nào cũng không phải lần đầu tiên bị hạ noãn lau mình vậy mà ngay lúc này thân thể càng ngày càng tốt lên nên cũng lập tức bạo phát. đây là phá đi giới hạn cuối cùng của hắn. lần đầu tiên hạ noãn lau mình cho thịnh ngật sẽ hơi đơ đơ mặt xấu hổ một chút nhưng càng về sau lại càng quen dần mà đỡ hơn. cái này giống như lau cái bàn chứ có gì khác nhau. nhưng lúc này khuôn mặt cô lại lần nữa đỏ lên. Cô theo bản năng đưa mắt nhìn thịnh ngật mới phát hiện hắn cũng giống mình, làn da màu đồng của hắn đậm thêm hai tôn, giống như máu mạch máu của hắn đang chạy rất nhanh, làm sắc mặt hắn hồng lên thấy rõ. Hai người bốn mắt nhìn nhau thịnh ngật mí môi có chút ngượng ngùng, nhưng như thế nào cũng không chịu mở miệng giải thích hoặc là nói để tiểu lý lại đây. hạ noãn nhẹ nhàng cắn môi, lông mi dài rậm như cái chổi khẽ run run trên mặt hiện lên một tia dối rắm. Cô đương nhiên biết đây là có ý nghĩa gì. Ở đời trước, không ít tà tu đều thích làm thế này, cô cũng gặp qua rồi và chán ghét không thôi. Nhưng lúc này, trong trường hợp tương tự nhưng đối mặt với thịnh ngật đang ngượng ngùng, cô lại không sinh ra cảm xúc chán ghét, chỉ có một ít xấu hổ cùng ngượng ngùng. Động tác của hạ noãn cứng đờ vài giây, thấy thịnh ngật không nói lời nào, liền nỗ lực hít sâu một cái mới bình tĩnh lại một ít, động tác trên tay lại nhanh hơn không ít. Lúc đầu cô còn sợ làm đau hắn, hiện tại mặc kể. Dù sao cô cũng có linh lực, nếu thật sự làm đau một chút cô cũng có thể mau chóng làm dịu lại. Rốt cuộc cũng thay quần mới cho thịnh ngật xong, sau khi lan qua lộn lại lau cả người hai lần cô còn đổ mồ hôi hơn cả khi mới bắt đầu tu luyện bèn lập tức vào buồng vệ sinh. Chờ cô ra tới thịnh ngật vẫn đỏ bừng như lúc trước ánh mắt lập lòe không dám nhìn cô. hạ noãn nhẹ giọng nói còn có chuyện gì sao? Thịnh ngật trộm cắn cắn môi, chậm rãi lắc đầu, bộ dáng thẹn thùng kia giống như bản thân mới bị người khác bẻ hoa bắt bướm xong vậy. Không có việc gì thì tốt hạ noãn lén lút nhẹ nhàng thở ra. Lần đầu tiên cảm giác áp lực lớn như vậy, cô gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Hứa tĩnh đang ở phòng khách xem TV, đã lâu rồi không có thả lỏng như vậy, bà trực tiếp nằm dài trên sofa, trong tầm tay còn có cái mâm đựng trái cây. Thấy hạ noãn, bà lập tức ngồi dậy ồn ào, noãn noãn lại đây nói chuyện với gì chút đi con. Hạ noãn bước nhanh hơn, không để ý bản thân mình đang đi quá nhanh, hai má đỏ ửng trên khuôn mặt trắng noãn còn chưa biến mất có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Hứa tĩnh vốn là người tỉ mỉ hay để ý, hai mắt lập tức sáng lên kéo kéo tay nhỏ của cô ngồi xuống sofa ôn nhu hỏi, noãn noãn con với tiểu ngật vừa nói chuyện gì vậy. Ngữ khí giống như bà ngoại sói lừa bán cô bé quàng khăn đỏ. Hạ Noãn không rõ nguyên nhân chớp chớp mắt nhìn hứa tĩnh, giọng của cô trong nháy mắt nhu hòa đi thật nhiều lần, ngọt ngào không ít, anh ấy muốn con lau mình cho thôi, không có nói gì cả. Hứa tĩnh đang say mê giọng nói nũng nịu này của hạ Noãn, nghe xong liền sửng sốt lại lau mình. Bà có kinh nghiệm xem biết bao nhiêu phim tình cảm kịch tính, khẳng định không thể nào chỉ có chuyện lau thân thể đơn giản như vậy, thế nào cũng có xảy ra chuyện khác. Hơn nữa thằng con đầu gỗ của bà tất nhiên là cố ý bắt hạ Noãn qua lau mình cho nó. Lúc trước rõ ràng để tiểu lý lau cũng tốt lắm mà Bà nhìn khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ chậm rãi bình tĩnh lại Màu đỏ trên mặt cô bé cũng không mau chóng tan đi nhỉ Trong mắt vừa đào một cái liền hiểu rõ Vẻ mặt cười cười không hỏi thẳng mà nói tiếp Noãn noãn tiểu lý cũng là đàn ông Mấy chuyện chăm sóc tỉ mỉ này cũng không thể nào bằng phụ nữ chúng ta Con cùng tiểu mật đều là vợ chồng chưa cưới Chờ nó tốt lên đều có thể đi đăng ký kết hôn rồi Không bằng bây giờ ngủ chung một phòng luôn đi cũng dễ trông chừng chăm sóc cho nó. Hạ noãn nghe vậy có chút buồn dầu, nhăn mày liễu lại gì à, con vẫn cảm thấy mỗi người ngủ một phòng thì tốt hơn ấy. Hứa tĩnh có chút tiếc nuối từ bỏ ý tưởng này. Bà tuy rằng cũng muốn để hai đứa này mau chóng nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng cũng không muốn hối thúc ép buộc hạ noãn. Hai người lại thân mật trò chuyện về đề tài khác một lát sau nhìn thấy thời gian không còn sớm mới tự về phòng mình ngủ. Ban đêm căn nhà của thịnh gia hoàn toàn an tĩnh Hạ noãn khoanh chân ngồi trên giường, cửa sổ mở ra, từng đợt gió nhẹ thoang thoảng thổi vào phòng Làm mái tóc dài của cô hơi phiêu phiêu lay động, người cô lại ngồi thẳng lưng vững như thái sơn Quanh thân cô là một tầng linh khí như sương mù mà mắt thường không thấy bao vây lấy Mỗi lần cô hít vào, linh khí nhẹ nhàng tiến vào cơ thể cô thay cho một ngụm khí khác được thở ra Cũng ở thời điểm đó, trong hoa viên đối diện cửa sổ, mấy bông hoa cao cao cũng lay động giãn thân giãn cảnh ngẩn đầu chờ đợi lấy chút linh khí mà hạ noãn bỏ sót lại hấp thu. Càng ngày các bồn hoa nhỏ này cũng trở nên kiều diễm hơn. Sáng sớm hôm sau, hứa tĩnh nhìn trong viện cảm thấy hình như mấy chậu hoa còn đầy cây con hôm qua chỉ sau một tối đã cao lên không ít nghi hoặc rụi rụi mắt. Bà nhớ là khi hôm qua về đến nhà, mấy chậu này vẫn còn là cây con, thoạt nhìn cũng không lớn nha. Một đám cây chỉ tầm cao cỡ một bàn tay hôm nay hình như đã cao lên thêm nửa bàn tay rồi. Bà lắc lắc đầu lầm bẩm cảm thấy mình chắc nhớ lầm rồi, rốt cuộc bà cũng không chú ý lắm với tuổi bà cũng một bó rồi. Chỉ là tiếng bà tự nhủ trong trong hoa viên nhỏ nhưng hạ noãn vẫn nghe rõ ràng. Cô hơi hơi nhíu mày trong lòng cân nhắc mau chóng kiếm tiền đi ra ngoài thuê cái phòng ở. Tịnh ngật hiện giờ chữa khỏi bệnh trở về có hơi thiếu nợ nhưng ở nhà vẫn còn chút tiền, sống qua ngày cũng không mấy trở ngại. À, mà thời điểm hắn trở về hình như cũng bị người ta biết, sáng hôm sau khi đang ngồi ăn cơm sáng, hắn bảo tiểu lý mở TV cho hắn xem, vừa ngay có tin hắn bí mật về trở về nước. Đây là kênh truyền hình chuyên về mấy tin tức giải trí, dùng từ ngữ đầy châm chọc còn đề cập đến việc hắn đi phẫu thuật mà còn chưa trả hết đống tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đại diện cho mấy công ty lớn lúc trước. Hạ Noãn cũng không chú ý nhiều cho dù cô đã tham gia vào một chương trình thực tế, nhưng khi làm xong liền tách ra, Liễu y bảo cô mở Weibo cô cũng không mở. Thực chất là sau khi hiểu biết về việc của thịnh ngật Hạ Noãn liền đối với Weibo này nọ cùng mấy thứ liên quan chặt chẽ với giới giải trí càng thêm bài xích. Bởi vì toàn giao tiếp qua Internet, lời nói cũng không có gì hạn chế được. Nhớ trước đây ở thế giới trước kia của cô còn có thiên đạo quản, nếu phát lời thề, hoặc là thiếu nợ ân tình linh tinh gì đó đều cần thiết phải trả lại, nếu không sẽ nhập ma. Quả nhiên lần này xem xong tin tức khuôn mặt tuấn thú của thịnh ngật lại âm u một đường, bảo tiểu lý đem uê bua mở ra tìm kiếm từ khóa theo hắn yêu cầu, xem qua một lần tất cả tin tức bao gồm cả bình luận. Lúc này hạ noãn cùng hứa tĩnh đang nói chuyện, nhìn nhau một cái, hiểu ý giảm âm lượng lại. Hai người trộm nhìn sườn mặt thịnh ngật ngồi trên xe lăn, trong lòng còn nơm nớp lo lắng đồng thời nhìn thoáng qua thấy hắn có chút đáng sợ. Hạ noãn cảm thấy màu đen thui lờn vờn quanh người hắn chả khác gì sắp hóa thành hắc khí đến nơi. Nếu là ở tu tiên giới gặp được người như thế này, chắc chắn cô không do dự liền tiến lên giết đối phương phòng trừ hậu hoạn Ở thế giới tu tiên, nếu gặp được ma tu chỉ cần là tu sĩ chính đạo đều phải ra tay đem đối phương giết không tha. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm ẩn ẩn, thịnh ngật đưa mắt qua nhìn hai người, im lặng một chút rồi lập tức mạnh mẽ áp chế cảm xúc của mình, trở về thần sắc hòa hoãn, cất giọng khàn khàn, con về phòng trước, mẹ, hạ hạ hạ, hai người từ từ ăn. Hiển nhiên đối với người luôn để ý tới ngôn luận như hắn, việc này thực khó chấp nhận. Theo bình thường mà nói, mọi người sẽ theo bản năng càng coi trọng những ngôn luận không tốt. Kiểu như trong 100 bình luận mà có chừng 10 cái bình luận không tốt bị nghị luận này khi người ta cũng khó chịu lắm rồi hướng chi tình huống bây giờ đều là 90 bình luận không tốt chỉ có khoảng 10 cách tốt. Cộng đồng fan là một thứ rất dễ quên, giống như tất cả cái tốt của hắn, những việc ưu tú xưa nay hắn cố gắng đều là giả, giờ tất cả đều đang nhìn chằm chằm mấy tin tức bôi đen đó cùng với hắn nghèo túng, thảm thương mà cười nhạo. Hạ noãn nắm chiếc đũa trên tay thật chặt nhìn thần sắc hắn lúc này, không nói gì. Cô tự hỏi nếu dùng mấy cây non này đi đổi hết thành tiền đi, khả năng cũng không đủ cô buồn rầu xoa xoa đầu. Hứa tĩnh nhanh chóng gật đầu, đối với việc hắn gọi hạ noãn là hạ hạ cũng không để ý gương mặt thịt thịt của bà lắc lắc. Bà nhỏ giọng nói ai cái nhà này cũng hơi quá lớn rồi, quét thước cũng cực muốn chết. Con trai à, hay mình bán đi mua cái khác nhỏ hơn ở cho tiện Tịnh ngật hốc mắt bỗng nhiên ửng đỏ, nhìn hai người phụ nữ trước mắt toàn tâm toàn ý vì hắn, bật ra một tiếng cười nhạt lắc đầu nói, vậy thuê người giúp việc quét đi mẹ, mọi người yên tâm, con có đường lui mà. Phần một tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc